Đi vào thừa minh cung cửa sau, hắn thử thăm dò đầy đầy, môn lại là mở ra, thầm nghị sợ là lưu khoát cố ý cho hắn lưu môn, liền nhấc chân vượt đi vào. Lưu chiêu đem lưu huyền đám người gọi tới, trên mặt sắc mặt giận dữ ngược lại đã không có, chỉ là đơn giản hỏi nói mấy câu, liền đem một đám người trở phân phát đi. Đợi cho tất cả mọi người rời đi sau, cảnh công công mới tiến lên nói, hoàng thượng, triệu giản bên kia, có động tác. Lưu chiêu mày nhăn lại. Cảnh công công tắc nói nhỏ, thám tử phát hiện. triệu giản một mình đi thửa mình cung, từ cửa sau tiến vào sau, liền vẫn luôn chưa từng ra tới quá. Lửa giận nháy mắt thổi quét toàn thân, lưu chiêu lạnh lùng nói, lưu khoát chương ba trăm linh một vì tình sở động. Biết Hiển phi ở điều tra A văn sự, vương thị liền vẫn luôn không như thế nào ngủ ngon, thường xuyên bị ác mộng bừng tỉnh, tính tình càng ngày càng táo bạo, làm cho toàn bộ vĩnh Thọ cung đều âm khí nặng nghề. Chu ma ma tìm vô số biện pháp, lại là làm thái y khai an thần trên thuốc, lại là điểm an thần hương. Chỉ là ông thị lại trước sau nóng này bất ham, cơm cũng ăn càng ngày càng ít, từ từ gầy ốm đi xuống. Đơn giản, chu ma ma liền đề nghị nói, Thái hậu, hiện tại hoàng thượng cũng không có cô kỵ tư tịch khố sự, nàng bất quá là cái tay trói gà không chặt tiểu nha đầu thôi, nếu không láo nô. Lời này nói đến ông thị tâm khảm nhi thượng, nàng trầm mặc thật lâu sau, mới lẩm bẩm nói, hoàng đế một ngày nào đó sẽ minh bạch ai ra tâm ý, chẳng sợ hắn hiện tại trách cư ai ra, ai ra cũng không oán hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ biết. ai ra làm đều là vì hắn thiên hạ Chu ma ma chua xuất không thôi nếu là chuyện này bị lưu chiêu biết sau chỉ sợ dựa theo người sau tính cách nhất định sẽ trong cơn giận dữ từ đây cùng vĩnh thỏ cùng không hề lui tới đi thật có chút thời điểm khi sinh là tất yếu vào lúc ban đêm, nàng liền tự mình tuyển mười mấy danh võ nghệ cao cường hộ vệ nếu mình không được, vậy chỉ có thể ám sát nay đêm, gió lạnh từng trận A Văn ngồi ở ánh đèn hạ đọc sách đột nhiên bên ngoài một trận xét đánh vang lớn tiếp theo một đạo trói mắt tia chớp từ phía chân trời rơi xuống ngay sau đó mưa to tầm tạ tới nhập xuân lúc sau nước mưa liền nhiều lên ánh nến nhảy lên không thôi tựa hồ tùy thời đều sẽ bị gió thổi diệt dường như a văn đứng dậy đem cửa sổ đóng lại hết thể lại khôi phục yên lặng bên thai có thể nghe được thâm thâm thiển thiển vũ lạc thanh nàng đem ghê rửa dọn đến bên cửa sổ thượng một mặt nghe vũ một mặt đọc sách cảm thấy thích trí vô cùng vô ưu trong phòng không có ngọn đèn dầu hẳn là còn không có trở về Nơi xa nóc nhà thượng, mười mấy cái hắc y đi hệ nhân song song mà đứng, trong đó một người nói, đầu, trong viện phát hiện không đến mặt khác hơi thở, cái kia giấu dếm cao thủ hẳn là không có ở đây đúng là chúng ta động thủ cơ hội tốt. Hơn mười người đều là hơi hơi gật đầu, sau đó thả người nhảy, hướng tới tư tịch khố phương hướng chạy tới. A văn dối người, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại thấy đến ngoài cửa sổ trùng trùng điệp điệp hắc ảnh đang ở nhanh chóng di động, nàng trong lòng căng thẳng. Biết người tới không có ý tốt lập tức đem trong tay háo truy thủ rút ra nhưng mà còn không đợi nàng lui lại khai một phen sắc bén phiếm hàn quang kiếm liền đâm xuyên qua cửa sổ hướng tới nàng phương hướng đã đâm tới a văn phản xạ có điều kiện ngồi xổm xuống thân mình né tránh không kịp đứng lên trên mặt đất nhân thể một lần mà cùng lúc đó cửa sổ bị người đá văng ra tiếp theo lại là mấy người trực tiếp phiên cửa sổ mà vào viện ngoại không có thủ vệ người vọt vào tới a văn không biết bọn họ còn sống không có chỉ là nghĩ đến những cái đó đều là ngôn ngộ người trong lòng tức hận. Những người này tốc độ đều quá nhanh, thế công mãnh liệt. A Văn chỉ có thể khó khăn lắm tranh né, chỉ là chặn bên trái, bên phải kiếm lại đã đâm tới, chặn phía trước, mặt sau lại theo sát đã đâm tới. Bất quá mấy tức chi gian, trên người nàng liền nhiều chỗ bị thương. Lúc này đây người tới, so từ trước kia vài lần đều phải lợi hại, tránh đi kia nên diện mà đến nhất kiếm. A Văn bước chân nhanh chóng lui về phía sau, y đổ chạy ra trong phòng, chỉ cần có thể chạy đi. nàng liền có mạng sống cơ hội nhưng mà những người đó lại là biết nàng là tính toán lập tức phân ra ba phần trắng cửa lại có hai người đương ở cửa sổ phương hướng làm a văn là căn bản không thể nào chạy đi a văn ánh mắt nhanh chóng đánh giá vây quanh ở người chung quanh nhìn thấy một đám tử thoáng lùn một ít không chút suy nghĩ tiến lên một cái gió xoáy đá ở giữa người nọ hầm dưới lại một cái đơn giản hữu lực tàn nhẫn đá trúng đá người nọ bụng người nọ tức khắc ngã trên mặt đất đau bò không đứng dậy dẫn đầu người hư lạnh nói Không nghĩ tới nữ nhân này còn có mấy tay, không phải nói tay trói gà không chặt sao, không được, đại gia cùng nhau thượng, không thể kéo, nếu là người nọ trở về, chúng ta đều phải chết. Tất cả mọi người đồng thời quát một tiếng, bốn phương tám hướng kiếm hướng tới A Văn đỉnh đầu, bả vai, bụng, đầu gối trở yếu hại trô đâm tới. Như vậy dày đặc thế công, A Văn căn bản không thể nào tránh cho, chỉ có thể né tránh bổ về phía đỉnh đầu cùng ngực địa phương, dùng cánh tay ngăn trở, tức khắc ba bốn thanh kiếm chém vào cánh tay của nàng thượng. Đau nàng cắn chặt hàm răng quan mới không có ném trong tay truy thủ. Mắt thấy Dư lại kiếm không chút do dự chém lại đây, A Văn trong lòng hiện lên một mạt tuyệt vọng, trong miệng lại hô: nôn mộ cứu ta." Vừa mới nói xong, từ cửa sổ chỗ đột nhiên thoáng hiện một cái bóng trắng, bóng trắng trong tay trường kiếm như ảo ảnh giống nhau lệnh người xem không rõ, thân hình theo ảo ảnh mà động, chỉ thấy hư hư thật thật tàn ảnh ở phòng trong thỉnh thoảng lại xuất hiện, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhìn qua, thế nhưng như là có mười mấy người đồng thời ra tay dường như A văn thoát lực ngã xuống đi, sau lưng lại bị một cái ấm áp ôm ấp ôm lấy, nàng nhìn nôn mộ nghiêm trọng lo lắng, rốt cuộc gan tâm ngã xuống. Trong nháy mắt kia, nôn mộ trong mắt hiện lên chưa bao giờ từng có hoảng loạn chi sắc, ôm A văn có chút lạnh leo thân mình, liền hô hấp đều ngừng lại. Thật lâu sau, mới sợ hai ôm A văn, đem này đặt ở trên giường, xoay người đi tìm nước trong. Võ thanh khoan thai tới muộn, còn không có tới gần, nôn mộ liền lạnh lùng nói, đi đem tốt nhất chữa thương dược lấy tới. Ánh mắt kia. như hàn băng tựa diêm la như là hắn không thể lập tức lấy tới ngay sau đó liền sẽ mất mạng dường như võ thanh run run không dám nhiều lời lập tức chết thân đi lấy thuốc vô ưu trở về thời điểm lập tức lại hỏi nhàn nhạt mùi máu tươi hắn sát mặt trầm xuống dẫn theo kiếm vọt vào a văn phòng chỉ là vừa mới đi vào phòng trong một phen trùy thủ liền nên diện mà đến tốc độ cực nhanh làm hắn mặc dù là né tránh trên mặt vẫn là bị sát ra một đạo vết máu nôn mộ lấy chăn đem a văn nhẹ nhàng che lại Quay đầu lại mắt lạnh nhìn vô ưu nói, đi ra ngoài. Vô ưu nơi nào sẽ nghe hắn, biết A Văn bị thương, trong lòng lo lắng không thôi, ngược lại nhanh hơn bước chân hướng tới mép giường mà đi. Tìm chết ngôn mộ ánh mắt dùng mình, rút ra kiếm liền hướng tới vô ưu đã đâm đi. Nếu là ngày thường, hắn có lẽ còn sẽ thủ hạ lưu tình vài phần. Nhưng hôm nay, hắn trong lòng tức giận không chỗ phát tiết, đối mà ai, đều không có hảo tính tình, cho nên chiêu thức không chỉ có so ngày thường nhanh vài lần, ác hơn cay vài lần. bất quá mấy cái chớp mắt công phu, hắn kiếm cũng đã hoành ở Vô Ưu trên cổ. Ta nói chuyện, không thích nói lần thứ hai." Hắn lạnh lùng nói. Vô Ưu song quyền gắt gao nắm lấy, cũng không có đem luôn mộ uy hiếp để vào mắt, hôm nay cho dù là hắn chết ở chỗ này, hắn cũng tuyệt đối mày đều sẽ không nhăn một chút, chính là Avan, hắn trong mắt hiện lên đau kịch liệt chi sắc, hắn chỉ đổ thừa chính mình, không có năng lực, không thể bảo vệ tốt Avan. Võ Thanh không biết từ địa phương nào lóe ra tới, kéo hắn liền đi ra ngoài, một mặt khuôn nhủ Ngươi yên tâm, các chủ chỉ là tự cấp nàng chữa thương mà thôi, miệng vết thương không thâm, ngươi không cần e ngại các chủ. Vô Ưu giải ra tùy ý võ thanh kéo đến trong viện, ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở kia rách nát trên cửa sổ. Trong lúc hôn mê a văn, cảm thấy cánh tay thượng trên người nơi nơi đều đau như là bị con kiến gặm cắn giống nhau đúng vậy, nàng cau mày, loại này tựa tỉnh phi tỉnh trạng thái, còn không bằng toàn hôn mê quá khứ hảo. Đột nhiên, cánh tay thượng truyền đến băng băng lương lương cảm giác, đau đớn cũng tùy theo biến mất rất nhiều. tựa hồ có ai ở vì nàng dịch thuốc a văn gian nan mở mắt ra liếc mắt một cái liền nhìn đến nôn mộ hết sức chuyên chú hướng nàng trên vai đổ dược a văn trên mặt bông chốc đỏ lên giật giật lại khẽ động miệng vết thương đau nhè răng trận mắt nôn mộ trách cứ nhìn nàng đừng nhúc ních a văn nga một tiếng yên lặng nhìn hắn nước mắt lại không tự giác chảy xuống tới liền ở vừa rồi kia một khắc, nàng cho rằng chính mình tất nhiên là trốn bất quá đêm nay bất quá có hắn hắn luôn là có thể ở thời điểm mấu chốt xuất hiện giống như là nàng bảo hộ thần giống nhau nôn mộ hơi hơi mỉm cười trong ánh mắt có vô tận ôn nhu cùng bao dung yêu thương cầm quần áo thế nàng mặc tốt lại giơ tay lao đi nàng khỏe mắt nước mắt ôn nhu nói sợ hai đúng không không có việc gì ta ở đâu hắn nhẹ nhàng nắm lấy a văn tay nhìn kia tràn ngập nước mắt như sao trời giống nhau sáng ngời con ngươi trong lòng gợn sóng từng vòng nhộn nhạo khai trong mắt ảo não cùng vẻ đau xót lại càng ngày càng nặng hắn nếu là lại đến chậm một bước trước mắt này tươi sống sinh mệnh liền sẽ không có A Văn hít hít cái mũi, nghẹn ngào nói, ta sợ đã chết, ta vẫn luôn đều sợ hai muốn chết, chính là ta biết ngươi ở chỗ này, liền không như vậy sợ, nôn mộ ngươi đáp ứng quá ta, muốn vĩnh viễn bồi ta. Nôn mộ ánh mắt lóe lóe, gật gật đầu ừ một tiếng. A Văn nhắm hai mắt, thở dài, có đôi khi, ta thật sự hy vọng có thể rời đi nơi này, cùng. Cùng ngươi ở bên nhau, vĩnh viễn rời đi nơi này, ngươi trong lòng, nhưng có ta. Ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau, rời đi nơi này. Có bằng lòng hay không cùng ta, ở đơn sơ ở nông thôn trụ Những lời này, A Văn không dám hỏi Nàng vô pháp xác định chính mình ở ngôn mộ trong lòng địa vị Nàng có thể cảm giác được ngôn mộ đối chính mình quan tâm cùng yêu thương Nhưng khi thì, cái loại này quan tâm Lại như là ca ca chiếu cố mội mội cái loại này Cùng tình yêu không quan hệ, kia cảm giác cha tấn nàng sắp điên rồi Nàng không rõ ngôn mộ đối nàng phức tạp cảm tình ngôn mộ nhìn nàng thất thần hai mắt, cặp mắt kia Xinh đẹp kỳ cục, như là có ma lực giống nhau Không ngừng hấp dẫn hắn tới gần, rõ ràng đối chính mình nói qua, không thể động tình, rõ ràng, hắn chỉ là cái lương bạc người mà thôi. Chính là dần dần, ở hắn không hề phát hiện dưới tình huống, hắn thế nhưng bị như vậy một đôi mắt, hấp dẫn vô pháp tự kiềm chế, mà lúc này trong lòng còn ở nhộn nhạo gọn sóng, làm hắn là đau cũng vui sướng. Cực nóng ánh mắt ở không trung chạm vào nhau, như là một câu không nói gì hỏi câu giống nhau, hai người chính mình đều chưa từng phát hiện yên lặng thâm tình, ở trong không khí lưu chuyển. Nôn mộ ngươi thích chứ ta a văn như là bị làm ma dường như lẩm bẩm hỏi nôn mộ trong lòng hung hăng run lên hắn rời mắt không dám nhìn tới a văn kia quá mức sáng ngời mắt chính là đôi mắt lại không tự giác muốn xem qua đi hắn lặng lặng nhìn a văn ngón tay thon dài nhẹ nhàng che lại nàng đôi mắt dối tay đem kia trường sâm bạch mặt nạ lấy xuống dưới Trung quanh lại lâm vào trong bóng tối a văn không biết ngôn mộ muốn làm cái gì liền ở nàng chuẩn bị mở miệng do hỏi thời điểm khoe môi lại truyền đến ấm áp đụng vào Nàng tâm nháy mắt co rụt lại, trận một phóng, như là sở hữu máu, đều tập trung đến trên mặt dường như, trong nháy mắt, toàn bộ mặt đỏ bừng không thôi. Như chuồn chuồn lướt nước giống nhau hồn, chậm rãi, không chịu khống chế ra tăng vài phần, A văn đắm chìm tại đây bá đạo lại không mất ôn nhu hôn môi giữa, thậm chí đã quên đi đẩy ra che ở đôi mắt thượng tay. Trường 302 hiểm nghi thoát khỏi. Tá sát tự tiện sông tư tịch cố, chúng độc không nói, quan trọng nhất. Hắn cảm thấy chính mình bị cái kia đáng giận tư tịch cùng ghê tởm hơn ngôn tiên sinh cấp chơi. Nhưng ở phú sát nhĩ xem ra, lại cảm thấy ngôn tiên sinh cứu tá sát một mạng, bởi vì hơn 10 ngày qua đi, tuy rằng tá sát mỗi ngày đều chịu đựng xuyên tim đau đớn, nhưng cánh mạng không ngại, như thế chỉ cần có thể ở một tháng trong vòng trở lại thiên triều, định có thể tìm được giải cứu phương pháp, liền tính không được, hắn cũng sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này làm A Văn giao ra giải dược. dứt khoát làm chúng ta người trực tiếp đem kia nha đầu chết tiệt kia lặng lẽ kiếp ra tới ta muốn cho nàng nếm hết đau khổ ta sát nghiến răng nghiến lợi nói phú sát nhĩ lắc đầu nay cử không ổn tư tịch khố trọng binh gác đi vào nói dễ hơn làm nơi đó mỗi ngày đều có người đưa cơm nếu là phát hiện người không thấy cái thứ nhất hoài nghi liền sẽ là chúng ta thái tử cũng biết cựu hoàng đế đã biết ngươi tồn tại hiện tại chỉ là không có nói ra mà thôi nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận quá giải. ta sát tức muốn hộp máu nói Này cũng không được kia cũng không được, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Hoàng thúc, ta ngày ngày đêm đêm đều phải chịu đựng loại này đau đớn muốn chết đau đớn, hận không thể chết tính, như vậy cha tấn, ta chịu đủ rồi. Phú sát nhĩ cũng chỉ có thể trên mặt sốt ruột, nghĩ nghĩ, phân phó hai cái tùy tùng, làm hai người lặng lẽ ẩn nút ở tư tịch khố chung quanh, nhìn chuẩn cơ hội liền đem tư tịch mang lại đây. Tư tịch khố tao nộ thích khách sự, hôm sau liền chuyển tới lưu chiêu lô thai, biết ta văn bởi vậy bị thương. Hiện trường lại phát hiện Thiên Triều sử dụng kiếm, kể từ đó chân tướng liền rất rõ ràng. Lưu Chiêu lập tức liền phái Đoạn Hoành đi cẩm dương cung. Phú Sát nhĩ một mặt làm tá sát ra vẻ thị vệ trang điểm, một mặt tiến lên nên đón Đoạn Hoành. Đoạn Hoành một sửa ngày xưa ôn hòa, lạnh mặt đem mấy cái Thiên Triều chuyên dụng kiếm ném ở Phú Sát nhị trước mặt, không biết Minh Trường đối chuyện này có cái gì giải thích. Đêm qua Tư Tịch khố tao ngộ thích khách, cái gì đều không có lưu lại, chỉ có này mấy cái kiếm, ta tưởng. đại nhân đối này mấy cái kiếm hẳn là không xa lạ đi phú sát nhĩ trên mặt hơi hơi cứng đờ chật cười nói chuyện này nhất định là có cái gì hiểu lầm ta chính là phụng chúng ta hoàng thượng mệnh tới cửu hữu này một chuyến nói vậy tả thị lang đại nhân hẳn là đối ta lần này tiến đến tầm quan trọng là hiểu biết đây chính là quan hệ đến hai nước bá tánh an nguy ta lại như thế nào sẽ làm ra loại này đánh vỡ hai nước hòa thuận sự đâu tuy rằng chứng cứ tất cả tại nhưng rốt cuộc là thiên triều tới sứ giả Tục ngữ nói hai nước giao chiến không chém tới xử, huống chi cửu ú cùng thiên triều còn không có có thể chống lại năng lực, mặc dù hắn trong lòng có khí, lại cũng không thể dễ dàng xử quyết phú sát nhĩ. Người sau hiển nhiên cũng là biết tầng này bảo đảm, cho nên nói chuyện khí thế thượng liền nhiều vài phần uy hiếp. Tả thị lang đại nhân có thể tưởng tượng rõ ràng, nay trong cung, ai nhất không muốn nhìn đến chúng ta hai nước hòa thuận trường tồn. Trên thực tế, tới Cẩm Dương cung phía trước, Lưu Chiêu liền phân phó qua, không cần thật sự đem người bắt lại. Chỉ cần coi đây là lấy cớ, phái cửu thị vệ canh giữ ở Cẩm Dương Cung. Do đó gián tiếp khống chế thiên triều người hướng đi. Đoạn hành nói vài câu quan hệ yếu hại nói, dần dần dắt ra chân chính muốn biểu đạt nói, Hoàng thượng đối chuyện này thực coi trọng, lại nói như thế nào. Nay đó kiếm sắc thật là các ngươi thiên triều, nếu là chỉ bằng minh lớn lên người mấy câu nói đó, liền thoát khỏi sở hữu nghi nghi, chỉ sợ trong thiên hạ nên chê cười. Nhưng Hoàng thượng là nhân quân, cũng không muốn chỉ bằng điểm này liền kết luận là thiên triều việc làm. Phú Sát Nhĩ trên mặt vui vẻ, đang muốn nói chút cảm ơn lời khách sáo, rồi lại nghe đoạn hình nói, cho nên Hoàng thượng hạ lệnh. Lệnh bản quan tự mình mang theo người tới cha rõ chuyện này, đương nhiên. Nếu là thích khách có khác một thân nói, kia hiển nhiên chuyện này là nhằm vào minh lớn lên người, cho nên ta sẽ lưu lại tâm phúc ở Cẩm Dương ngoài cung, cũng là vì bảo hộ minh lớn lên người. Phú Sát Nhĩ đương nhiên biết đoạn hành nói lời này chân chính dụng ý, nhưng hiện tại hắn không thể nào cãi lại, càng không có biện pháp phản đối. chỉ có thể tạm thời nuốt xuống này khẩu hận rồi gật đầu đồng ý bị cấm vệ quân lục soát phủ nguyễn vân quý liền vẫn luôn hoảng loạn phái người tìm hiểu trong cung tình huống lại biết được A văn tư tàng phượng thoa hiện tại bị nhốt ở tư tịch khố chờ đợi xử lý vừa nghe nói chuyện này sau hắn liền cấp mấy đêm chưa từng ngủ ngon ngày đêm đều trong lòng run sợ sợ lưu chiêu ở cha rõ thời điểm cha ra a văn là giả mạo kia chẳng phải là song trọng tội chết càng mau sao phương đức sắc mặt vội vàng đi vào thư phòng lao ra trong cung gửi thư nay vẫn là tự kia phong nhắc nhở tin lúc sau a văn lần đầu tới tin lúc này nàng không phải bị nhốt ở tư tịch khố sao lại như thế nào chuyển tin ra tới bất quá chuyện quá khẩn cấp nguyễn Vân quý cũng không có nghĩ nhiều mở ra tin tỉ mỉ nhìn cuối cùng lại hoảng sợ nói này thế nhưng làm ta thẳng thắn này quá hoang đường nàng thật đương hoàng thượng là khối hảo niết đầu hủ sao hắn tức giận đem tờ giấy niết làm một đoàn ném ở trong góc phương đức nhặt lên tới nhìn nhìn thật lâu sau mới chậm rãi nói lao già lão nô cảm thấy văn cô nương nói có đạo lý cùng với đứng ở bị động vị trí thượng không bằng chúng ta chủ động xuất kích nếu không chuyện này có một thì có hai có tam chúng ta khó lòng phòng bị a nguyễn vân quý cho mày đem tất cả mọi người bình lui ở thư phòng nội tự hỏi một buổi trưa mau đến trạng vạng thời điểm mới đi ra ăn hai đại chén cơm ăn uống hiển nhiên thực hảo vô ưu không rõ a văn vì sao sẽ đem thích khách chuyện này đẩy đến thiên triều nhân thân thượng a văn biết hắn trong lòng nghi hoặc đơn giản nói thẳng nói Ta đối tá sát hạ độc, hắn trong lòng nhất định hận không thể đem ta bầm thây vạn đoạn, hơn nữa hắn là hướng về phía đại pháo tới, nếu là thật sự làm hắn cha ra kia sự kiện cùng ta quan hệ, hắn định sẽ không bỏ qua ta, cùng với chờ hắn ra tay, không bằng chúng ta chủ động ra chiêu, hiện tại có đoạn hoành ở Cẩm Dương Cung Thủ, chỉ sợ hắn cũng không như vậy tự do. Vô ưu hiểu rõ gật đầu, nhìn A Văn cánh tay thượng chảy ra vết máu, xoay người đi lấy hồng thuốc. A Văn đầy đẩy, không cần, ta chính mình liền có thể. Sau đó không khỏi phân trần đem vô ưu đuổi đi ra ngoài. Vừa mới tốt nhất dược, cảnh công công liền vội vàng đi vào tư tịch khố. A Văn chạy nhanh đứng dậy, nghi hoặc nói, cảnh công công, ra chuyện gì, thế nhưng làm ngài tự mình lại đây. Cảnh công công thấy A Văn sắc mặt có chút tái nhợt lo lắng hai câu, mới nói ra tới mục đích, Hoàng thượng làm ta chạy nhanh đem ngươi mang đi hương nước cùng, chậm trễ không được, quần áo đừng thay đổi, cứ như vậy đi. A Văn túi đầu nhìn thoáng qua chính mình thường phục bất đắc dĩ gật đầu. Lưu Chiêu chính trầm khuôn mặt không biết suy nghĩ cái gì. A Văn đi theo cảnh công công phía sau đi vào trong điện, y đi theo quy củ hành lễ, chờ Lưu Chiêu lên tiếng. "Hoàng thượng, người mang đến." Cảnh công công đi vào Lưu Chiêu bên cạnh nói nhỏ. Lưu Chiêu nhìn A Văn liếc mắt một cái, trầm rãi nói, "Hôm nay Hạ Lâm Triều, thiếu chiêm sự tìm chấm, Hắn cho chấm nhìn một thứ, chấm thực ngoài ý muốn. Cảnh công công nghe vậy, đem một cái khay đưa tới A Văn trước mặt, chỉ thấy mặt trên chỉnh tề phóng 12 can lưu. 12 lưu miệng là chỉ có thiên tử mới có thể đeo, nếu nói Nguyễn Văn Quý thật sự giao ra loại đồ vật này, kia này sau lưng ngụ ý, đã có thể có ý tứ nhiều. Lưu Chiêu cười lạnh nhìn A Văn, ở tư tịch khố lục xoát ra phượng thoa, Nguyễn Văn Quý lại tự mình trình lên này 12 lưu, ngươi nói một chút, các ngươi nguyện ra, rốt cuộc đang làm cái gì? A Văn cung kính khái một đầu, chấn định nói, Hoàng thượng, nô tỷ biết đến phụ thân, tuy rằng không thể so tả thị lang đại nhân thanh liêm. Khá vậy tuyệt không sẽ làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự. Hoàng thượng, nếu phụ thân có gan tự mình đem này 12 lưu lấy ra tới, liền đủ để thấy hắn tâm tư bằng phẳng. Hào một cái tâm tư bằng phẳng, chấm lại như thế nào biết, hắn có phải hay không cố ý dùng ra như vậy chiêu thức, tới đến chấm tín nhiệm. Lưu chiêu đột nhiên một phách cái bản, giận dữ hét. Trong điện người đều bị sợ tới mức cả người phát run quỳ trên mặt đất, A Văn ngược lại thẳng thắn lưng, khỏe miệng mang theo tự tin mà chắc chắn cười. Hoàng thượng tín nhiệm. Hoàn toàn quyết định bởi với hoàng thượng tâm, ngài nếu là không nghĩ tin tưởng ai, kêu đối phương vô luận làm cái gì, ở ngài trong mắt đều là dư thừa, này đạo lý nô tỳ đều có thể hiểu, huống chi là phụ thân đâu, hắn lại như thế nào sẽ xuẩn ngược lại lấy ra cái này hơi không chú ý là có thể hủy hoại nguyễn ra mấy thế hệ. Công hân đồ vật, hoàng thượng, phụ thân đối ngài một mảnh trung tâm, còn thỉnh hoàng thượng minh giám. Cảnh công công đem lưu thu lên. Lưu chiều gắt gao nhìn A Văn, bỗng nhiên cười nói. Ngươi thực chắc chắn chấm sẽ tin tưởng thiếu chiếm sự. Hoàng thượng là minh quân, nhất định có thể chuẩn xác phán đoán ra ai đúng ai sai. Nếu không ngại lại như thế nào sẽ đứng ở thường nhân liền vọng liếc mắt một cái đều cảm thấy xa xỉ như vậy cao lớn vị trí thượng đâu. A Văn câu này nửa thật nửa giả mông ngựa, chụp gãi đúng châu ngứa. Lưu Chiêu rốt cuộc cười ha ha lên, đối cảnh công công phân phó nói, Tư Tịch Khố tìm được Phượng Thoa chuyện này là bởi vì Hoàng hậu từng đi qua Tư Tịch Khố, không cẩn thận rớt lại bị không hiểu rõ Nguyên Tư Tịch nhận được. lúc này mới có như vậy hiểu lầm cảnh công công cười nói hoàng thượng anh minh lão nô này liền đi thông trì mặt khắc cung liệu chiêu lại nói mặt khác tư tịch khố nhân thủ đều triệt a văn trên mặt vui vẻ túi người nói nô tỷ khấu tạ hoàng thượng long ân lui ra đi Lưu chiêu vây vây tay a văn cao hứng hành lễ mới cung kính lui ra cảnh công công tuy rằng đối nàng có thể thoát khỏi hiềm nghi mà cảm thấy cao hứng có thể tưởng tượng đến một khắc mặt lại cảm thấy lo lắng không thôi hoàng thượng thiếu chiêm sự ý tứ, kêu 12 lưu là bị nhân sự trước đặt ở Nguyễn Phủ, còn có kia phượng thoa, thái hậu nếu là biết ngài như vậy xử lý, chỉ sợ sẽ tức giận. Lưu chiêu cao mày, nhàn nhạt nói, chuyện này là mẫu hậu không đúng, chấm mặc kệ nàng đem Nguyễn Tử quân coi như ai, chỉ cần Nguyễn Tử quân bây giờ còn có dùng, chấm liền sẽ che chở nàng, người đi Vịnh Thọ cùng tự mình đi một chuyến, đem chấm ý tứ mang cho mẫu hậu. Cảnh công công đi theo lưu chiêu bên người mười mấy năm, Đối người sau chân chính tâm tư có thể nói là một đoán tức chung, hắn đi vào Vĩnh Thọ Cung, trước đem sự tỉnh từ đầu chí cuối bẩm báo Thái Hậu, quả nhiên, vương thị khí thiếu chút nữa không từ trên ghế ngã xuống, ở Mỹ nói muốn đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Cảnh công công lại tiểu tâm quên đủ, Thái Hậu, Hoàng thượng ý tứ, là này Nguyễn Tử Quân tạm thời còn hữu dụng, Hoàng thượng tưởng trước lưu trữ nàng, chờ đến ngày sau vô dụng, lại tùy tiện Thái Hậu ngài xử trí, bất quá là cái nho nhỏ là tư tịch thôi, hiện tại nàng. còn phiên không ra cái gì lăng tới chương 303 trăm đục nước ao tá sắt mất đi tự do ở cẩm dương trong cung bực bội bất ham hơn nữa bụng vẫn luôn đau lợi hại mang lại đây đại phu một đám đều bó tay không biện pháp hắn là lại tức lại hận nghe nói tư tịch khố một lần nữa mở ra hắn không chút suy nghĩ liền thay thị vệ trang phục từ đầu tường phiên đi ra ngoài không có ước thúc tư tịch khố có vẻ nhàn nhãm mà lười nhác a văn lại khôi phục ngày xưa quả du dưới tàng cây uống trà đọc sách nhật tử rất là thích ý. cho nên đương tá sát cố nén đau đớn đi vào tư tịch hố nhìn đến nàng lại vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng tức khắc khí bốc khói rút kiếm liền tiến lên chỉ là còn không có tới gần vô ưu cũng đã không biết từ địa phương nào lóe ra tới không tiếng động ngăn cản hắn đi theo tá sát tới mấy người lập tức cũng vây quanh đi lên a văn ngẩng đầu liếc tá sát liếc mắt một cái cười cười khí sắc cũng không tệ lắm ngươi cũng thật có thể nhẫn ta còn tưởng rằng căng bất quá 10 ngày không nghĩ tới còn sống tá sát hận cắn răng thử Điểm này đau đớn làm gì được ta? Ngươi cũng quá coi thường chúng ta thiên triều, thức thời, giải dược giao ra đây, nếu không, ta có thể lập tức làm kiểu ưu hoàng đế giết ngươi. A văn con môi cười, như là nghe được cái gì chê cười dường như, thái tử vẫn là như vậy dí dòng nhi, cũng không biết ngài nói ra lời này, là chỗ nào tới tự tin. Vô ưu nhịn không được cười lên một tiếng, bị tá sát hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi lại như vậy làm càn, ta bảo đảm, ngươi này cái đầu lưu không đến ngày mai. A Văn không thèm để ý lót lót tóc, nhàn nhạt nói: Thái tử nếu là có thời gian ở chỗ này cùng nô tỳ ma kỷ, không bằng đi gặp chúng ta cửu u nhị điện hạ, kia chính là cá nhân trung long phượng nhân vật, ngài nhìn thấy sau, tự nhiên có thể tìm được người muốn đáp án. Mặt khác, hai ngày trước hạ mưa to, phòng ốc mưa rột, một không cẩn thận đem giải dược làm ướt. Thái tử nếu là có thể cùng nô tỳ không so đo hiểm khích trước đây, nô tỳ liền đáp ứng thế thái tử xứng giải dược, làm ngươi lập tức thoát ly khổ hải. Tá sát trừng mắt nàng. Hận không thể đem người sau sinh ướt. giận dữ hết, phong ốc mưa rột có thể xối thành cái dạng gì nhi? Người người ngươi lại biết ta muốn tìm cái gì đáp án? Ngươi nửa ngày cũng tìm không thấy thích hợp tử, cái này nô tỷ không giống nô tỷ. Trên đời này hắn còn không có gặp qua cái nào nô tỷ dám cùng chủ tử mắt to nhi trường hẹp hỏi. A Văn liếc xéo liếc mắt một cái, thái tử chẳng lẽ không phải vì Dương Nhất các sự tỉnh tới tìm nô tỷ? Nếu có phải hay không, đó chính là tới tìm thư. tá sát ánh mắt loé loé. Hầu Nghi nói, ngươi sẽ không sợ ta thật sự phát hiện các ngươi bí mật. Nên tới tổng hội tới, thái tử nếu có thể từ này trong cung được đến dương nhất các tin tức hơn nữa tìm được nô tỷ. Kiều kỳ thật nói cùng không nói cũng chưa cái gì quan hệ, dù sao nô tỷ không nói, người khác cũng sẽ nói, đơn giản nô tỷ thức thời. Cũng coi như là thái tử thiếu nô tỷ một thân tình. Ta sát khỏe miệng một trận run rẩy, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua như vậy da mặt dày. Cho hắn hạ dược không nói, hiện tại còn nói làm hắn thiếu nhân tình. Hắn nào nao nói chuyện này khác nói, ngươi dám đối Thiên Triều Thiên Tử hạ độc, này tội liền cũng đủ làm ngươi chết một trăm lần. Hiện tại ta đại phát tử bi tha cho ngươi một mạng, ngươi nói rõ ràng, cái này nhị điện hạ thật sự biết ta muốn đáp án. A Văn chắc chắn gật gật đầu, đây là tự nhiên, chỉ là có thể hay không làm nhị điện hạ mở miệng, đó chính là Thái tử bản lĩnh, còn hy vọng Thái tử có thể xem ở nô tỳ cho ngươi chỉ điểm bến mê phần thượng, về sau đừng tới Tư Tịch hố, làm người nhìn đến lại đến nói Thái tử bị nô tỳ mê hoặc. Ha ha thật là chê cười, ta đường đường thiên triều thái tử, há có thể bị ngươi một cái ti tiện nha đầu mê hoặc. Ta sát toán hận nói, trong lòng lại suy nghĩ, về sau nếu là không cần phải, hắn là sẽ không lại đến tư tịch hố. A văn cho hắn chỉ triệu tường sở vị trí, hắn cũng không có ở lâu. Vô ưu nhìn ta sát đám người đi xa, mới hoan thanh nói, ngươi đem hắn dẫn đi triệu tường sở, hay là... A văn khỏe môi hơi hơi nhét lên, lộ ra một cái thanh nhã như liên tươi cười. Lưu nham nếu nghĩ đến cái một hòn đá ném hai chim, kia dứt khoát ta đem lần này thủy quái đủ, làm cho bọn họ ba người hảo hảo liên lạc liên lạc thủ tục chi tình. Phụ trách theo dõi cẩm dương cung người, sĩ quan cấp cao sát hướng đi thành thành thật thật bẩm báo đoạn hành, đoạn hành nghe xong, rất là hoàng hốt, lập tức đi hương đức cung. Hoàng thượng, cái kia thị vệ định là tá sát thái tử giả trang mà thành, hắn mang theo kiếm đi tư tịch hố, khủng là ghi hận nguyễn tư tịch đối hắn hạ dược, chỉ là rời đi thời điểm. lại hướng tới nhị điện hạ triệu tưởng sở phương hướng mà đi nhị điện hạ lưu chiêu lẩm bẩm nói triệu giản đi lưu khoát trong phủ chuyện này đã làm lưu chiêu thực để ý hắn sở dĩ vẫn luôn không có tìm lưu khoát cùng triệu giản hỏi chuyện chỉ là muốn cho chuyện này lại nhiều trồi lên chút manh mối tới nếu là đúng như hắn phỏng đoán như vậy triệu giản cùng lưu khoát cấu kết hãm hại thái tử chứng cứ vô cùng xác thực dưới hắn sẽ không bỏ qua kia hai người nhưng hiện tại lưu nham thế nhưng cùng tá sát có liên quan cái này làm cho hắn trong lòng có càng đáng sợ ý tưởng, hắn vẫn luôn đối cái này còn thứ hai có mạc danh phòng bị tâm lý, tuy rằng mặt ngoài xem ra, lưu nham tựa hồ là nhất vô dục vô cầu người, nhưng hắn là đế vương, hắn sẽ hoài nghi hết thảy, bao gồm con hắn. Lại nói ta sát đi triệu tường sở, làm bộ là có ốm đau người, thỉnh cầu có thể vào bên trong nghỉ ngơi một lát. Tiểu Thái dám không dám thiện làm chủ trương, đem lời nói mang cho lưu nham, tuy rằng chỉ nói là hai cái thiên triệu thị vệ, nhưng Lưu Nham vẫn là cảnh giác tự mình tới nhìn thoáng qua, nhưng mà chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhìn ra tá sát đều không phải là bình thường thị vệ, trong lòng phòng bị cũng tăng thêm vài phần, trực tiếp cự tuyệt tá sát yêu cầu. Tá sát cũng không lì lợm là liếm, chỉ là vẻ mặt đưa đám rời đi. Phần 100 Trở lại cẩm dương cung, phú sát nhị biết hắn đi gặp Lưu Nham, lại sợ hãi lại kinh hỉ sợ hai chính là vạn nhất bị người phát hiện bọn họ chuyến này mục đích, hậu quả không dám tưởng tượng, kinh hỉ chính là tá sát xác nhận lưu nham biết dương nhất các bên trong nội tình, kể từ đó bọn họ cũng có thể sớm một ngày trở lại thiên triều. tá sát ăn thuốc giảm đau, tuy rằng hiệu quả cực nhỏ, lại cũng so với phía trước hảo chút, hắn mới có cơ hội thở dốc một ngụm, nói: nếu hoàng thúc cùng phụ hoàng như vậy tín nhiệm kia ngôn tiên sinh, này tin tức cũng là hắn nói cho chúng ta biết, vì sao không trực tiếp cấp gia đáp án, còn làm chúng ta tự mình tới tìm, không phải là hắn cũng là tin vỉa hè đi? phú sát nhi trách cứ nhìn hắn. Nôn tiên sinh nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ở duy trì hoàng hình, ngươi phải biết rằng nếu là không có hắn, chúng ta thiên triều căn bản không có khả năng vẫn luôn đứng vững lục quốc đứng đầu vị trí. Kia mặt khác mấy quốc cái nào không phải như hổ dình mồi, hiện tại thiên triều còn không rời đi ngôn tiên sinh trợ giúp, hắn cũng chưa từng có ra sai lầm, chỉ cần chúng ta tìm được kia đại pháo chế tác phương pháp, ngày đó triều thống nhất thiên hạ liền sắp tới. tá sát hử lạnh hai tiếng, nhàn nhạt nói ta lại tìm một cơ hội cùng nhị điện hạ chạm vào một mặt. Thử thử hắn hay không thật sự biết kia đại pháo sự. Phú sát nhĩ khẽ cau mày, kia chính là hoàng tử, thái tử chớ nên muốn lỗ mãng. Ta biết, ta tự nhiên sẽ không minh nói, ta sẽ đưa ra làm hắn vô pháp cự tuyệt điều kiện, tựa như năm đó hắn cái kia bất tức cha giống nhau. Ngày này A Văn khởi rất sớm, rửa mặt chải đầu một phen, chỉ xuyên kiện không chấp mắt áo vải thô, liền đi Tân Giả Khố. Ở Tân Giả Khố công tác người, đều so người bình thường muốn dậy sớm một canh giờ, cho nên đương A Văn đến thời điểm mọi người đều ở ăn cơm sáng nàng chọn chung một cái nhìn lạ mặt người làm người nọ hỗ trợ đem đinh bà bà kêu lên hồi lâu không thấy đinh bà bà hai tấn lại hoa dâm không ít a văn cười cười đinh bà bà biệt lai like vô dạng đinh bà bà kích động giữ chặt tay nàng tìm cái góc mới từ trên xuống dưới đánh giá vui mừng nói trường cao càng thêm xinh đẹp cùng ngươi nương giống nhau như lúc. a văn ánh mắt lóe lóe cười nói đúng vậy ta lần này lại đây là cảm ơn đinh bà bà lần trước hỗ trợ Có cái gì hào tạ, bất quá là trang cái bộ dáng nói hai câu vô dụng nói, có thể giúp được cái gì? Đinh bà bà lắc đầu. A Văn Tắc không ủng hộ nói, đinh bà bà, ngươi kia nói mấy câu cũng không phải là cái gì vô nghĩa, sẽ giúp đại ân, ta tới, một là vì nói lời cảm tạ, nhị là muốn hỏi một chút ngươi ý tứ, ngươi có nghĩ rời đi nơi này, ngươi không phải nói, tương lai có một ngày, chờ ta ở trong cung đứng vững vàng chân lúc sau, khiến cho ta hỗ trợ sao? Đinh bà bà trong mắt nước mắt chợt lóe, vui mừng nói, ít nhiều ngươi còn nhớ rõ ta không nghĩ đi ra ngoài nơi này cũng khá tốt đến nỗi ta nói cái kêu vội dừng một chút lại tiếp tục nói hiện tại nói cho ngươi cũng không sao chỉ là chuyện này không vội ngươi tuy rằng hiện tại được đến hoàng thượng coi trọng nhưng thái hậu lại đối với ngươi coi nếu cái đinh trong mắt ngươi nhật tử cũng không hảo quá a văn lừ một tiếng nắm lấy tay nàng đinh bà bà ngươi nói đi ta trước ghi tạc trong lòng chờ thời cơ đã đến đinh bà bà thở dài ưu oán mà sâu xa thật lâu sau, mới lẩm bẩm nói, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm một người. rời đi Tân giả khố, A Văn liền thẳng đến Đức Dương Cung. Hồng Song đã nhiều ngày làm việc đều rất cẩn thận cẩn thận, thôi thì ăn mỗi loại đồ ăn, nàng đều sẽ thử một lần thử lại, lại làm vài người phân biệt thì ăn, không thành vấn đề. mới trình cấp thôi thị, đi ngủ lúc sau, cũng là tìm biết công phu cung nữ canh giữ ở ngoài điện, có thể nói là một tấc cũng không rời. Hồng Song cô cô A Văn cười đi vào vùi đầu múc nước Hồng Song mặt sau. Hồng Song vừa quay đầu lại. Vui vẻ nói, A Văn, ngươi rốt cuộc tới, tư tịch khố khôi phục bình thường lúc sau, ta vốn định đi xem ngươi, chỉ là nương nương bên này lại không yên lòng, liền vẫn luôn kéo, đừng trách cô cô. A Văn cười cười, nơi nào sẽ đâu, ta biết nương nương đang lo lắng cái gì, hôm nay đúng là vì kia sự kiện mà đến. Hồng song bưng chậu nước ở phía trước dẫn đường, một mặt nói, nương nương nhìn đến ngươi, nhất định sẽ an tâm rất nhiều, Này mắt thấy thất công chúa liền phải gả đi ra ngoài. Tam điện hạ lại nương nương trong lòng lo lắng rồi lại không nói ra tới. Này trong cung, ngươi là nương nương duy nhất có thể tín nhiệm người. Tính cô cô cầu ngươi, nhưng nhất định phải giúp giúp nương nương. A văn dê một tiếng, cô cô nói những lời này chính là khách khí. Nương nương có việc, ta tự nhiên khuynh tận toàn lực. linh 304 thục phi ra tay. Hồng song bưng chậu nước đi vào trong điện, A văn theo sát sau đó đi vào. Thôi thị nhìn so ngày xưa càng tiểu tuy chút, có thể thấy được gần nhất không thiếu lo lắng. Nương nương. ngài xem ai tới hồng song cười nói đem chậu nước đặt ở trên giá lại ninh khăn đưa cho thôi thị thôi thị vừa thấy là a văn tươi cười lập tức liền hiện lên ở trên mặt một mặt tiếp nhận khăn một mặt sai người bưng trên ghế tới làm a văn ngồi xuống nhưng mà a văn vừa mới ngồi xuống liền nghe được viện ngoại chuyện tới hét thảm một tiếng thanh a thôi thị hoảng sợ trong tay khăn cũng chấn động rất xuống trên mặt đất hồng song tắc lập tức chạy đến cửa hỏi ra chuyện gì cửa cung nữ hướng ra phía ngoài mặt xem xét Thật cẩn thận nói, hình như là giếng nước bên kia chuyển đến. Giếng nước. Hồng song trong lòng hầu nghi còn không có thu hồi tới, liền nghe được một tiểu cung nữ hoang mang rối loạn chạy tới. Hồng song cô cô, không hảo, đào hồng nàng nàng mặt ngươi mau đi xem một chút đi. Hồng song trong lòng căng thẳng, vội xoay người đối thôi thì nói, nương nương, nô tỉ đi một chút sẽ về. Thôi thì khẽ to mày, gật gật đầu. Lại nói hồng song bị đưa tới bên cạnh giếng, liền nhìn đến đào hồng bụng mặt trên mặt đất quay cuồng, đau hoa hoa tiêu to. Nàng bước nhanh đi lên đi, giữ chặt đào hồng nói, ngươi mặt làm sao vậy, mau cho ta xem. Hồng đào một bên khóc một bên kêu lên, ta chỉ là đánh thủy rửa mặt, không nghĩ tới đau chết mất, hồng song cô cô, ngươi mau cứu cứu ta, ta cầu xin ngươi, mau cứu cứu ta. Hồng song nhìn kia vẻ mặt cơ hồ nhìn không ra nguyên trạng mặt, cả khuôn mặt như là bị cái gì ăn mòn giống nhau, tản mát ra một cổ khó nghe huyết tinh xú vị. Nàng trong lòng hoảng hốt, không kịp nói chuyện, đứng dậy liền chiều chính điện chạy tới, chỉ là còn chưa đi gần. liền nghe được trong cung một mảnh hỗn loạn ồn ào thanh âm nương nương nương nương ngài làm sao vậy thái y yê mau truyền thái y yê a văn đỡ đem toàn bộ mặt che lại tiêu thảm thiết thôi thị trên mặt lại là nôn nóng lại là sợ hãi hồng song bước chân dồn dập chạy tiến trong điện vượt qua ngạch cửa nhi thời điểm đi quá nhanh còn lảo đảo một chút thiếu chút nữa té ngã có tiểu cung nữ vội vàng đi thỉnh thái y yê lại có người đi bẩm báo lưu chiêu cùng mã thị vương thị đám người đợi cho mấy người đi vào thời điểm Thái y đi triệu thành chính dẫn theo hồng thuốc đi ra, trên mặt biểu tình rất là ngưng trọng. A Văn đem chính mình giấu ở cây cột mặt sau, tận lực không cùng kia ba người chạm mặt, lại nhìn đến triệu thành phía sau một cái khác thái y hề, người quen dường như chiều người nọ cười cười. Mã thị vội la lên, Đức Phi tình huống thế nào? Rốt cuộc ra chuyện gì? Triệu thành thở dài lắc đầu, đáng tiếc, đáng tiếc à, gương mặt kia, đã hủy hoại hơn phân nửa, vi thần đã đắp dược, trong khoảng thời gian này, phòng ốc cửa sổ tốt nhất không cần mở ra. Tận lực ít người đi lại, nếu là ông trời phù hộ, có lẽ còn có thể hào lên. Lưu Chiêu cả giận nói, chẳng muốn nghe chính là khẳng định nói, không phải này có lẽ hai chữ, này thêm đẹp, vì sao lại sẽ xuất hiện loại tình huống này. Triệu thanh tầm mắt ở phòng trong dạo qua một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở kia buồn rửa mặt thủy thượng, đi qua đi nghe nghe, mới nói, là này thủy duyên cớ, có người tại đây trong nước hạ độc, loại này độc hòa tan ở trong nước, đối trên người mặt khác da thịt không có ảnh hưởng, chỉ có giặt sạch mặt mới có phản ứng. cái này lộc người định là tưởng hủy hoại nương nương dung mạo hồng song nhớ tới cái kia cung nữ nước nở nói nương thượng ngài muốn thay nương nương làm chủ a thượng một lần có người tặng ngũ mã phanh thây người thi lúc này đây thế nhưng ngoan độc ở nước giếng hạ độc kia nước giếng vốn chỉ có nương nương một người có thể sử dụng nếu không có đào hồng tự tiện dùng nô tỷ như thế nào biết sẽ là kia thủy vấn đề vương thị lạnh lùng nói thật là càng ngày càng làm càn này trong cung còn có hay không quy củ đang nói hoàng đế Ai ra cho rằng chuyện này hẳn là giao cho hình bộ thị Lan xử lý, nhất định phải tra ra là ai hãm hại Đức Phi. Lưu Chiêu lại tức lại hận, nghĩ đến Đức Phi từ trước đủ loại, trong lòng hận không thể đem kia xuống tay người thiên đao và quả. Toại liền đồng ý ông thị nói, lập tức phân phó người đi đem đoạn hoành tìm tới, lại công đạo xong việc nghi, mệnh hắn 7 ngày trong vòng cần phải muốn tra ra chân tướng. Bởi vì Thái Y khi nói qua không thể thấy phong, càng muốn hiếm thấy người, Lưu Chiêu tuy rằng trong lòng nôn nóng lo lắng, lại vẫn là chỉ cách chứng màn. Nói chút quan tâm nói, mới niệm niệm không tha rời đi, vương thị cùng mã thị cũng lần lượt dặn dò chút phải chú ý hạng mục công việc, lại chấn an Đức Phi đừng quá quá lo lắng, mới cầm tay rời đi. Chờ đến tất cả mọi người đi rồi, Á Văn mới từ cây cột mặt sau đứng ra. Hồng song khóc dối tinh rối mù, nhìn Thôi thị đầy mặt bao vây lấy vải bố trắng, đau lòng không thôi. Á Văn thở dài một tiếng, khuyên vài câu, cũng rời đi. Màu lan kích động đi vào cảnh loan cung, ở vệ thị bên thai nói nhỏ, nương nương, sự tinh thành. Vừa rồi nô tì nhìn đến Đức Dương Cung ra ra vào vào hảo những người này, lại có thai ý hề, khẳng định là thành. Vệ thị nghe vậy, cười ha ha nói, bổn cung xem nàng lại như thế nào cẩn thận, cũng khó có thể đoán được nước giếng sẽ có vấn đề. Nàng đứng dậy lại nói, cấp bổn cung thay quần áo, đi an xử cung. Mậu Lan cười cho nàng cởi áo, sau nửa canh giờ, vệ thị mang theo đoàn người tới rồi an xử cung. Quan thị lúc này cũng nghe nói thôi thị hủy dung tin tức, chỉ là trên mặt biểu tình lại mặt danh. Mây tía đi tới nói, nương nương, thục phi tới. Quan thị nhàn nhạt từ một tiếng, thay đổi thân siêu y mới doanh doanh đi ra ngoài. Tỷ tỷ ngày gần đây khí sắc không tồi, ngươi cũng nói cho mội muội, là như thế nào bảo dưỡng. Vệ thị khen tặng nói, quan thị con môi cười, có thể có cái gì bảo dưỡng biện pháp, còn không phải mỗi ngày đều như vậy. Vệ thị trong lòng khinh thường, cười nhạo, trên mặt lại lốn đồng tiền như hoa, mội mội lần này tới, là tới cảm ơn tỷ tỷ thế mội muội chỉ điểm bên mê. nếu không phải tỷ tỷ, muội muội chỗ nào đi tìm cái loại này thần kỳ dược quan thị ha hả cười ra vẻ không do nói muội muội nói cái gì ta như thế nào nghe không rõ là là là ta nói bậy đâu tỷ tỉ, tỉ đừng để ở trong lòng hai người lại câu được câu không nói chuyện phiếm vài câu cuối cùng vệ thị đẩy nói thời gian không còn sớm liền tố cáo tử trên đường trở về mậu lan có chút lo lắng nương nương hiền phi khẳng định là lợi dụng chúng ta đối đức phi xuống tay kia dược cũng là của nàng nàng hiện tại không thừa nhận tương lai có thể hay không cắn ngược lại chúng ta một ngụn vệ thị hư lạnh một tiếng hung hăng nói nàng cho rằng bổn cung sẽ thật sự bị nàng như vậy lợi dụng xong rồi liền xong việc thọ không có ba hang bổn cung lại như thế nào sẽ chỉ cho chính mình lưu một cái đường lui đâu. nếu là nàng dám vọng động chính là đua cái cá chết lưới rách bổn cung cũng sẽ không bỏ qua nàng vô ưu nghe hai người nói xong mới xoay người hồi tư tịch cố đem những lời này từ đầu chí cuối đều nói cho a văn a văn cười cười lúc này đây, chẳng sợ không thể đem các nàng một lưới bắt hết, cũng có thể xoa xoa nhuệ khí, làm các nàng cũng ngừng nghỉ ngừng nghỉ. Lưu Huyền vẫn luôn ngốc tại thanh cung nội không được ra vào, rất là buồn mực, cho nên đương Tiểu An Tử thông báo nói Tư Tịch Hố Nguyễn Tư Tịch lại đây, hắn là vui sướng thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên. A Văn nhìn thấy người sau sắc mặt tuy rằng còn có chút tiêu thụy, lại không có gì trở ngại, đặc biệt là có Lưu khoắt cùng Lưu Nham này hai cái hiểm nghi, theo đạo lý tới nói, Lưu Chiêu đối hắn hoài nghi hẳn là suy yếu rất nhiều. nếu không nàng cũng không có khả năng thuận lợi tiến vào thanh cung hồi lâu không thấy a văn lưu huyền có vẻ thực kích động đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen cuối cùng nói a văn nhiều ngày không thấy hết thể tốt không lại nghĩ tới a văn cũng bị đóng một đoạn thời gian tuy rằng hiện tại không có gì vấn đề lại vẫn là thực lo lắng phụ hoàng có hay không làm khó dễ ngươi hoàng tổ mẫu còn có hay không truy cứu kia tá sát thái tử có hay không đi tìm ngươi phiền thoái? liên tiếp vấn đề làm a văn dở khóc dở cười Nhất thời không biết trả lời chỗ nào hảo, đơn giản nói, hết thể đều đi qua, ngài xem nô tỳ hiện tại tự do thân sẽ biết. Lưu huyền lúc này mới vui mừng, gật gật đầu, một mặt làm người lo pha trả, một mặt lại có chút oán trách nói, ta không thể đi ra ngoài, ngươi cũng cập không bao lâu gian tới xem ta. Hơi có chút giống u oán tiểu phụ nhân dường như. Tuy rằng Lưu chiêu đồng ý hắn cùng A Văn Sự, nhưng tự kia lúc sau, hai ba nguyệt đều đi qua, nhưng vẫn không có tin tức, cái gọi là đêm dài lắm ộng. Hơn nữa hai ngày này lại tự nhiên đông ngang, hắn là ngày ngày đều lo lắng đề phòng, sợ lưu chiêu đổi ý. A Văn cười nói, nô tỳ chỉ là cái tư tịch, không có việc gì chạy tới nơi này, chỉ sợ muốn làm người hoài nghi, cung cấp điện hạ ngài thêm phiền thoái. Dừng một chút, dâng lên hai quyển sách nói, lần này lại đây, là phụng hoàng thượng mệnh, cấp điện hạ ngài đưa này hai quyển sách tới. Hoàng thượng nói, điện hạ ngài tuy rằng người ở thanh cung, lại vẫn là muốn lấy việc học làm trọng, không thể chậm trễ học tập. tiểu An Tử tiếp nhận thư. trình cho Lưu Huyền. Lưu Huyền có chút kinh ngạc, tự hắn bị hoài nghi phái người đánh triệu giản lúc sau, phu hoàng đối hắn liền vẫn luôn không nóng không lạnh không mặn không nhạt, như là thất vọng rồi giống nhau, hắn thậm chí còn nghe nói, thế nhưng có người đưa ra muốn trọng lập thái tử nói, trong lòng lại là sợ hãi lại là mờ mịt, không biết như thế nào làm. Nhưng hiện tại, phu hoàng thế nhưng làm Á Văn cho hắn đưa thư, còn làm hắn hảo hảo học tập, này có phải hay không chính là nói phụ hoàng không hề hoài nghi hắn. Tiểu An tử vừa nghe, trên mặt vui vẻ, chúc mừng điện hạ. chúc mừng điện hạ hoàng thượng đây là quan tâm ngài đâu lưu huyền cũng là cười kích động bắt lấy a văn bả vai a văn cảm ơn ngươi, chờ phụ hoàng không trách ta ta lại lại đi thỉnh chỉ tứ hôn a văn ha hả cười nhìn ra hắn ý vị không rõ ánh mắt phúc phúc nói thư đã đưa đến kia nô tỷ liền cáo lui trước rời đi thời điểm vừa lúc cùng nên diện mà đến giả thị chạm vào vừa vặn a văn cung kính phúc lễ nô tỷ khấu kiến nương nương giả thị nhìn về phía ánh mắt của nàng thế nhưng là khó có thể che giấu tràn ngập hận ý nàng luôn luôn đều có thể thực tốt khống chế chính mình cảm xúc nhưng hiện tại đối mặt a văn nàng lại như thế nào cũng chịu đựng không được xem không được người sau cười sán lạn như hoa giường như mặt còn có cặp kia thâm trầm nhìn không thấy đế con ngươi tương vi đỡ nàng nhẹ giọng nói nương nương điện hạ còn chờ chúng ta chạy nhanh đi thôi giả thị hư lạnh một tiếng vùng ống tay háo đi vào trong điện chương 305 trăm linh năm cầm sắc hòa minh a văn ngồi ở cửa sổ trước trên ghế Nâng má yên lặng xuất thần. Nàng gần nhất luôn là thích ngồi ở cửa sổ trước trên ghế, nhìn bên ngoài cảnh yên lặng phát ngốc, có khi ngay cả vô yêu đi vào tới đều không hề có phát hiện. Ngày đó buổi tối tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt thời gian mà thôi, nhưng ngày nhóng lên, lại qua đi vài thiên, cố tình đương sự ngôn mộ lại trước sau không chịu xuất hiện, mặc dù nàng đem cái cõi thổi đô đô rung động, ngôn mộ như cũ không có xuất hiện. Có đôi khi nàng thậm chí hoài nghi, ngày đó buổi tối, có phải hay không thật là nàng nhận thức cái kia ngôn mộ? Cái kia triền miên mà đau khổ hôn, lệnh nàng say mê mê mẩn, làm nàng vẫn luôn chưa quyết định tâm, rốt cuộc định rồi xuống dưới. Chính là tình yêu chính là như vậy, nó luôn là làm người lo được lo mất, khi thì có thể tưởng làm người nổi điên, ngươi sẽ không được ảo tưởng cùng người nọ tương lai, thậm chí là hết thể tốt đẹp không có phát sinh lại chuẩn bị đi phát sinh sự. Nhưng là cái loại này ngăn không được ảo tưởng, luôn là càng thêm làm người mất mát, thì như ngươi ảo tưởng hôm nay hai người đi hẹn hò, trên đường đã xảy ra rất nhiều kỳ diệu mà tốt đẹp sự. chính là hiện thực đâu, thậm chí liền người đều không thấy được, loại này thật lớn chênh lệnh, tổng hội làm người nhịn không được hoài nghi, hắn hay không thật sự để ý chính mình. ngày đó buổi tối, hay không chỉ là một cái sai lầm đâu. a văn ngốc nghĩ, luôn mộ đối nàng, trước nay đều như là nước gấm giống nhau chậm rãi chảy xuôi, thoải mái mà thích ý, chưa bao giờ như kia buổi tối như vậy xúc động quá, nàng thậm chí cảm thấy, ngày đó bất quá là luôn mộ cảm xúc không chịu khống chế nhất thời xúc động thôi. kia không phải bị chơi. A Văn càng nghĩ càng vô pháp tự kiềm chế, trong chốc lát cười, trong chốc lát tức giận, trong chốc lát lại mê mang, sống thoát thoát một cái tình đầu sơ khai lại cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Tay vô ý thức sờ đến cổ áo, đem cái kia có thể đem nôn mộ đưa đến bên người nàng cái còi lấy ra tới, sửng sốt hồi lâu, mới thử thăm dò thổi một ngụm, lại thổi một ngụm, lại thổi một ngụm, cuối cùng nàng suy sụp buông cái còi, đem mặt gắt gao dán ở trên bàn, lâm vào vô hạn bi ai. Chẳng lẽ là chạy trốn? Trong lòng phập phòng không chừng chợt cao chợt thấp cảm giác, làm nàng hận không thể lập tức xuất hiện ở ngôn mộ trước mặt vừa hỏi đến tụi cùng. Mà đứng ở cách đó không xa nóc nhà thượng ngôn mộ, mặt nạ che khuất xem không rõ trên mặt biểu tình, nhưng một đôi mắt lại gắt gao khóa chủ tư tịch khố cửa sổ trước tiếu lệ nhân nhi. Hắn mím môi, suy xét có nên hay không xuất hiện, kỳ thật như vậy tính xuống dưới, A Văn là đoán đúng rồi tâm tư của hắn, hắn thừa nhận, chính mình sợ hãi, bởi vì vô pháp phủ nhận, kia một cái hôn, thế nhưng là tốt đẹp như vậy. làm hắn lưu luyến không rời rồi lại không dám tới gần cũng không biết trải qua bao lâu hắn nhìn a văn càng ngày càng mất mát biểu tình rũ đầu huệ hoải trong lòng như là bị nhéo một phen dường như thân thể so đại não phản ứng còn muốn mau thả người mấy cái nhảy lên dừng ở tư tịch khố trong viện cửa sổ phía trước a văn không có sáng dọi hai mắt bông chốc sáng lời đột nhiên ngồi thẳng bình tĩnh nhìn ngôn mộ tưởng tốt rất nhiều lời nói nhất thời lại ngạnh ở cổ họng không biết muốn từ đâu hỏi như vậy a văn làm ngôn mộ trong lòng mềm lún Hắn làm ra như vậy sự, thế nhưng còn nghĩ bỏ trốn mất dạng, nên làm nàng trong lòng nhiều nước gốc. Nôn mộ cũng không có đi vào đi, hai người cách một phiến cửa sổ, khoảng cách lại kéo rất gần. A Văn nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực xử chính mình nhìn qua như là không có việc gì dường như, đánh vỡ kia lược hiện xấu hổ không khí, người gần nhất rất bận. Nôn mộ lắc đầu, còn hảo. A Văn liếc xéo nhìn hắn, hơi có chút oán khí nói, kia vì cái gì ta kêu ngươi như vậy nhiều lần ngươi đều không xuất hiện. ngươi không phải là chuẩn bị ăn đậu hủ vỗ vỗ ngông chuẩn bị lóe người đi nôn mộ trong mắt hiện lên một mặt ý cười tiếp tục lắc đầu không có ta a văn nết miệng cười lại để sát vào vài phần đó chính là chuẩn bị nhận chướng ngươi tiến vào tiến vào chúng ta mặt đối mặt nói như vậy tương đối dễ dàng tăng tiến cảm tình nôn mộ có chút kinh ngạc thất thần không nhúc nhích a văn lại làm bộ muốn phiên cửa sổ bộ dáng ngươi không tiến vào ta đây nhưng đi ra ngoài nôn mộ bất đắc dĩ nhìn nàng rốt cuộc vẫn là xoay người nhảy nhảy vào phòng trong. A Văn chạy nhanh kéo trương ghế cho hắn, hai người quả thực mặt đối mặt ngồi, hơi có chút rằng có cảm giác. Có lẽ là cảm thấy không khí có điểm quá cương, nôn mộ cười ôn hòa, ý đồ tách ra đề tài, vinh thọ cung bên kia, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. A Văn nhướng mày, cho hắn đổ ly trà. Nàng suy nghĩ mấy cái buổi tối, ảo tưởng rất nhiều, tỉ như tương lai, cùng nôn mộ cùng nhau ở nông thôn mua gian tòa nhà, làm tiểu sinh ý, sinh hoạt không lo ăn mặc. tái sinh cái như hoa như ngọc long phượng thai nhưng nàng cũng biết nôn mộ trên người lương beo quá nhiều nàng không biết sự tình mà nàng tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy bước ra cho nên cùng người sau quan hệ liền rất cần thiết làm cho rõ ràng nàng không nghĩ muốn không rõ gọn gàng dứt khoát có cái gì không tốt xác định quan hệ mới có thể an tâm ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta giải thích giải thích nàng đạm cười nói nôn mộ nhìn nàng thật lâu sau đều không có nói chuyện không nói đúng không không quan hệ Ngươi không mở miệng, ta liền thế ngươi nói ra, nói không đúng rồi tổng muốn lắc đầu phản bác đi. A văn như là giận dỗi dường như, trực tiếp hỏi, ngươi ngày đó chính là thần trí không rõ. Hoặc là bị ma quỷ ám ảnh. Vẫn là ma xui quỷ khiến. Lại hoặc là khó nén chân tình biểu lộ. Trầm mặc hồi lâu, liền ở A văn cho rằng hắn muốn chạy trốn tránh đề tài không chuẩn bị trả lời thời điểm. Nôn mộ lại ôn thanh nói, ta chỉ là suy nghĩ, như thế nào cho ngươi một cái tốt trả lời, ngươi là cái hảo nữ hài. ta cũng sẽ không phủ nhận chính mình đã làm sự, Avan, ta sớm nói qua, ta sẽ cả đời đều bồi ở bên cạnh ngươi. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy Avan tay, lòng bàn tay truyền đến ấm áp xúc cảm, khắc hắn an tâm không thôi, chưa bao giờ từng có ra ý tưởng, chính là hiện tại, hắn thế nhưng không tự giác muốn suy nghĩ, nếu là thật sự có một cái ra, sẽ là cái dặn gì. Avan hốc mắt có chút ướt át, đều nói ôn nhu người, nói ra nói cũng sẽ làm người như tắm mình trong gió xuân giống nhau, nàng hiện tại giống như là phiêu phủ ở đám mây. khinh phiêu phiêu, toàn bộ thể xác và tinh thần đều thực sung sướng. Nguyên lai, like, nôn mộ là thực sự có kia tính toán, nếu là thật sự có thể làm bạn cả đời. Nàng không dám nghĩ nhiều, có một loại sắp bị hạnh phúc đâm vượng cảm giác, liền ở phía trước một khắc, nàng còn tại hoài nghi, hay không là bị chơi, lại hoặc là kia chỉ là một cái hiểu lầm, chính là hiện tại, nghe được nôn mộ chính miệng lời nói, nàng cảm thấy không nơi nương tựa tâm, như là tìm được rồi tránh loan cảng dường như, dù cho có gió táp mưa xa, cũng có người chống khiêng. A Văn nhấp miệng cười túi thấp đầu xuống, đôi mắt bốn nó nhớ tới chính mình thừa dịp mấy ngày nay làm gì đó, nhảy nhóc nói, ngươi chờ, ta có dạng đồ vật muốn đưa ngươi. Cũng không đợi ngôn mộ trả lời, liền vội vàng về phòng, đi ra sau, tay lại bối ở sau lưng, rất là thân bí. Tuy rằng thứ này có chút khôn sáo cũ, nhưng nơi này đều hưng như vậy, ta cũng nhập ra tùy tục, cái kia hồi lâu chưa từng đã làm, tay nghề mới lạ, ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Nàng cười tủm tỉm lấy ra một cái túi tiền. Ở nôn mộ bên hông so đo, lẩm bẩm nói, cùng ngươi này quần áo nhưng thật ra rất sướng. Nôn mộ ánh mắt lóe lóe, cười nói, mấy túc không ngủ đi. Lại là đem túi tiền lấy ở trong tay. A Văn lắc đầu, cũng không có, ngươi cũng biết ta ban ngày không có việc gì. Cái này tư tịch đương đảo cũng thanh nhàn, chỉ là theo không tới bên đường. Liền đổi thành này đóa hoa lan, lan không cốc cú hương, cô Phương tự thưởng, ta cảm thấy cùng ngươi rất sướng. Nôn mộ đem túi tiền thu hồi tới, nhìn A Văn có chút gầy ốm gương mặt. quan tâm nói ngươi hao gầy không ít ngày thường đều ăn chút cái gì a văn trong lòng tình thịch nhảy nay chẳng lẽ là đã ở thực hiện bạn trai nghĩa vụ quan tâm nàng ăn mặc ở đi lại sao cười cười còn còn không phải là những cái đó bình thường đồ ăn mới vừa nói xong cảm thấy một trận đói khát cảm đánh út lại lại nhìn mắt sắt trời vừa lúc muốn ăn cơm trưa nàng cười nói ngươi tới cũng tới rồi dù sao giữa trưa canh giờ này cũng không ai sẽ đến dứt khoát ở chỗ này ăn cơm lại đi đi nôn mộ không có cự tuyệt Đứng dậy, hai người cùng nhau đi vào phòng bếp. A Văn đối chính mình chủ nghệ rất có tin tưởng, nghĩ ngôn mộ tựa hồ không ăn qua nàng thân thủ làm đồ ăn, liền có chút giống bộc lộ tài năng, bắt lấy nam nhân muốn trước bắt lấy hắn dạ dày, nàng tuy rằng không quá tin tưởng điểm này, bất quá lúc này cũng không tránh được muốn biểu hiện một phen. Bất quá ngôn mộ lại lấy quá nàng trong tay giao thay, cười nói, ngươi muốn ăn cái gì? A Văn A. Một tiếng, ha hà nói, ngươi quả nhiên là không gì làm không được. Sau đó ngoan ngoan đi nhóm lửa, ngón tay thon dài nắm lấy trôi đao hạ đao vừa nhanh vừa chuẩn mấu chốt là động tắc còn thời khắc lộ ra ưu nhã làm người riêng là xem hắn nấu cơm đều cảnh đẹp ý vui a văn trong lòng nhạc nở hoa nàng này có tính không là nhặt được bảo đâu thật thật là thượng thính đường hạ được phong bếp tương lai hai vợ chồng còn có thể thay phiên nấu cơm rửa chén suy nghĩ cái gì nôn mộ đột nhiên hỏi a văn mới cảm thấy chính mình mặt đều mau cười thành hoa nhi chạy nhanh vô vô gương mặt một mặt lẩm bẩm nói không thể lại suy nghĩ Một mặt lại nhịn không được đắm chìm ở trong đó Nôn mộ tốc độ thực mau Bất quá non nửa cái canh giờ Liền làm ra vài đạo đồ ăn Mấu chốt là còn có thể làm được sắc hương vị đều đầy đủ A văn xem chảy dòng nước miếng Vô ưu lúc này còn không có trở về A văn liền đem đồ ăn để lại cho hắn Chính mình cùng nôn mộ chuẩn bị ăn trước lên Bất quá đương nàng nhìn đến nôn mộ cũng không có gỡ xuống mặt nạ thời điểm Trong lòng vẫn là nho nhỏ không mau một chút Tuy rằng biết nôn mộ không có khả năng sẽ dễ dàng bóc mặt nạ nhưng nàng vẫn là chờ mong nhiều như vậy chẳng lẽ theo ta một người ăn nàng có chút căm giận nói nôn mộ lẳng lặng nhìn nàng một lát sau mới cười nói sớm muộn gì có một ngày ta sẽ vì ngươi bóc này mặt nạ chính là ta hy vọng ngươi cho ta điểm thời gian vô ưu mặt vô biểu tình nhìn ngồi ở cửa sổ trước hai người trong lòng bi thương dần dần phóng đại làm hắn hướng trong đi bước chân dừng lại rốt cuộc mại không ra một bước a văn nhìn hắn nghiêm túc biểu tình thở dài chợt cười không thèm để ý nói Khi hành, ta chờ, bất quá ngươi cũng không thể làm ta chờ lâu lắm. chương 306 chuyện xưa như mây khói. Vô ưu mặt vô biểu tình nhìn phòng trong hai người. Võ thanh không biết từ địa phương nào đi ra, hư lệnh nói, đừng nhìn, chỉ cần các chủ ra ngựa, còn không có làm không thành sự, ngươi đã không có cơ hội. Vô ưu đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, xoay người liền đi. Bồi A Văn ăn qua cơm trưa, nôn mộ liền đứng dậy nói muốn cáo tử, A Văn biết hắn thường xuyên đều có việc muốn nội, cũng không hỏi nhiều. nghị chỉ cần ngôn mộ tưởng nói tự nhiên sẽ nói cho hắn liền cao hứng tặng hắn ra cửa cùng võ thanh một đường thông suốt ra cửa cung xuyên qua một mảnh rừng rậm võ thanh mới quay đầu lại nhìn thoáng qua hỏi các chủ mặt sau người chẳng lẽ cứ như vậy làm hắn đi theo ngôn mộ khẽ to mày bước chân không đỉnh lại phân phó võ thanh lưu lại cản phía sau vô ưu một đường theo đuôi ở ngôn mộ phía sau hắn tuy rằng đã minh bạch a văn tâm tư chính là bất quá một bữa cơm mà thôi thế nhưng còn làm a văn một người ăn điểm này Hắn là vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng. Rốt cuộc ngươi ra sao bộ dáng? Vì cái gì nhận không ra người? Khiến cho ta tới thử một lần đi. Hắn trong lòng lẩm bẩm nói. rút kiếm liền hướng tới ngôn mộ công qua đi. Võ thanh khinh thường cười, chắn phía trước, không nghĩ tới ngươi còn chưa từ bỏ ý định, loại sự tình này căn bản không cần các chủ ra tay. Vô ưu trong lòng vốn là bực bội, bị võ thanh hai câu này lời nói thứ trong lòng lửa giận tán loạn, cái gì cũng không màng liền phát ngoan huy kiếm. võ thanh biết chính mình công phu so bất quá vô ưu hắn lưu lại chỉ là vì làm ngôn mộ không chịu quá yếu nhiêu rời đi nhưng hắn hiển nhiên cũng xem nhẹ tức giận vô ưu thực lực bất quá mấy chiêu liên thua ở vô ưu dưới kiếm vô ưu đề này kiếm đuổi theo ngôn mộ lại phát hiện ngôn mộ căn bản không có đi quá xa tựa hồ là cố ý lại chờ hắn dường như thẳng đến hai người khoảng cách bất quá hai trượng. vô ưu mới dừng lại tới đạm mạc nhìn ngôn mộ ngôn mộ khỏe mắt mang theo nhợt nhạt ý cười lại không có đạt tới đáy mắt Cười như không cười hỏi, ngươi này một đường đi theo ta, lại là vì sao? Vô ưu gầm lên một tiếng, tháo xuống ngươi này trương mặt nạ, hôm nay ta đảo muốn nhìn. Ngươi là cái cái gì bộ dáng? Dứt lời, thân hình vừa động. Trước mắt kiếm đã tới gần ngôn mộ giữa mày. Vừa mới chạy tới võ thanh trong lòng hơi hơi một xá, hiện tại xem ra, vô ưu công phu, hiển nhiên là so với hắn còn muốn cao hơn quá nhiều. Nôn mộ dưới chân một chút. Thân thể về phía sau ngưỡng, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Hai người tiến một lui, hoặc ra mười mấy trượng khoảng cách, nôn mộ mới rút ra bên hông ngọc phiến, bá mở ra, phiến ngân quang lưới dao được khảm ở phiến đầu, chỉ nhẹ nhàng một chạm vào, liền có thể đâm thùng ra thịt. Càng không nói đến là như thế kịch liệt đánh nhau đâu. Nhưng vô ưu lại là phát ngoan, chiêu chiêu đều rất khó triển, như vậy nôn mộ liền không thể không nghiêm túc đối đãi Hai người rằng co hồi lâu. Hai cái canh giờ qua đi, sắc trời dần dần ám xuống dưới, ngay cả vẫn luôn bảng quan võ thanh, đều nghĩ hay không muốn ra tay. Nôn Mộ đã ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian. Xoẹt một tiếng, Vô Ưu tay háo cơ hồ thành vài vụn. Hắn đơn giản xé xuống vướng bận tay áo, lộ ra màu đồng cổ một đôi cánh tay. Nôn Mộ buồn lần thứ hai công quá khứ động tác đột nhiên cứng lại. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Vô Ưu cánh tay phải thượng, một đầu sinh động như thật đầu hổ đâm vào cánh tay thượng, kia nháy mắt, hắn tựa hồ cảm thấy, đầu hổ cùng Vô Ưu hòa hợp nhất thể, tựa hồ một người một hổ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên dường như. Vô Ưu nào biết hắn đang ngẩn người nghĩ gì. chỉ là thấy hắn biểu tình hình như có lơi lỏng nắm lấy cơ hội trường kiếm vung lên vừa vặn từ ngôn mộ bên hông lướt qua đi ngôn mộ chỉ là hơi hơi chợt lóe liền dễ dàng né tránh chỉ là lúc này đây lại không có lại chủ động vung quạt nhìn về phía vô ưu biểu tình rất là phức tạp vô ưu càng thêm phẫn nộ đặc biệt là ở hắn rõ ràng biết hai người chi gian trên lệnh thời điểm cái loại này tựa hồ không thể siêu việt cảm giác làm hắn thống hận cực kỳ dừng tay đi ngươi không phải đối thủ của ta ngôn mộ thối lui vài bước Thanh âm nghe tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng rõ ràng hắn tính nết võ thanh, vẫn là nhìn ra một chút bất đồng cùng quái dị. Nôn mộ là không có khả năng khuyên đối phương dừng tay, đặc biệt là đối thủ này vẫn là Vô Ưu, tuy rằng cùng Vô Ưu giao thủ không biết bao nhiêu lần, nhưng giữa hai bên thực lực khác biệt quá lớn, nếu là rằng có lâu lắm, chỉ có thể thuyết minh Nôn mộ cũng không có đem hết toàn lực. Bất quá từ hiện tại tình hình tới xem, Nôn mộ tựa hồ không chuẩn bị lại tiếp tục chơi mèo vờn chuột trò chơi. Quả nhiên, Nôn mộ thân hình chợt vừa động, Lại nhìn lên, vô ưu đã đầy mặt không thể tin được cứng đờ tại chỗ, cầm kiếm tay mánh liệt run rẩy, lại nỗ lực xử kiếm không có ngã xuống. Nôn mộ ánh mắt gắt gao tỏa định ở vô ưu cánh tay thượng kia đầu mánh hổ trên bàn vẽ, thật lâu sau, mới lẩm bẩm nói, ngươi này đầu hổ đồ là như thế nào tới. Vô ưu oán hận chừng mắt hắn, loại thực lực này cách xa, làm hắn cảm giác như là không tiếng động trào phúng dường như, hắn hừ hừ hai tiếng, quay đầu đi, không liên quan chuyện của ngươi. Nôn mộ cũng không tiếp tục truy vấn chỉ là không nhanh không chấm nói ta nhưng thật ra nhận thức một người cánh tay thượng thứ đồ cùng ngươi này đầu hổ có vài phần tương tự vô ưu sắc mặt trầm xuống mang theo liền chính mình cũng không phát hiện vài phần vội vàng ngươi gặp qua này đồ án là ai hắn là ai võ thanh ánh mắt chợt lóe tiến lên nói các chủ chúng ta cần phải đi thời gian không còn sớm nôn mộ nghĩ nghĩ xoay người liền đi không có chút nào do dự vô ưu quýnh lên một bên thân ngăn ở trước mặt hắn cả giận nói Ngươi nói đã từng gặp qua này đồ án, vậy nói cho ta, là ai? Nôn mộ đạm mạc nhìn hắn, khoe mắt tựa hồ mang theo một tiêu ý cười, nói ra nói lại có thể đem nhân khí chết hiếp. Người này, ngươi vẫn là tạm thời không cần biết đến hảo, có lẽ có một ngày, hắn sẽ đứng ở ngươi trước mặt. Vô ưu bộ ngực phập phòng không chừng, cho tới nay, hắn đều cho rằng chính mình là cái không ai muốn cô nhi. Nhiều năm như vậy một mình một người lớn lên, hắn thậm chí cảm thấy, chính mình cũng không cần cái gọi là ra, nói ra bất quá là cười lạnh một tiếng. nhưng giờ khác này đương hắn nhận thấy được một chút cùng chính mình thân thế có quan hệ tin tức lại vẫn là sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau không tự kìm hãm được đi tìm kiếm trong lòng cảm giác thực vi diệu vài phần vui sướng vài phần sợ hãi vài phần hờ hững nhưng chung quy này đó cảm xúc đều không thắng nổi hắn nội tâm bức thiết đúng vậy nguyên lai like hắn là như vậy bức thiết muốn biết trên đời này hay không có một cái buồn thuộc về hắn lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà sai thất ra đâu người đều là sợ hãi độc cô động vật Vô luận mặt ngoài ngươi như thế nào giả vờ kiên cường, nhưng trong lòng vẫn là yếu ớt. nguyên nhân chính là làm hại sợ, cho nên mới tự mình tê mỏi, cho rằng một người cũng đồng dạng có thể quá thực hảo. Nôn mộ cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Vô ưu sắc mặt lạnh nhạt trở lại tư tịch khố, trong lòng nhưng vẫn nghĩ đến nôn mộ nói, đó có phải hay không đại biểu, hắn sẽ nói cho người kia đâu. Ít nhất là người nọ biết, trên đời này còn có một cái hắn tồn tại. Cùng ngươi nọ lại là cái dạng gì quan hệ đâu. Vô ưu cả người lâm vào đối cái kia không biết người trong ảo tưởng. A Văn thấy hắn chưa bao giờ từng có thất thần, không cấm kỳ quái, tiến lên hỏi, phát sinh chuyện gì. Vô ưu lắc đầu, xoay người trở về phòng, hắn yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút, tới suy xét tiếp theo nhìn thấy ngôn mộ, hay không còn muốn lại truy vấn, chính cái gọi là gần hương tình khiếp, hắn chưa bao giờ biết, nhiều năm như vậy, cái loại này đối người nhà khát vọng, thế nhưng như thế mãnh liệt chôn giấu ở hắn trong lòng, hoặc là nhìn thấy sau. Ngoài dự đoán cũng không có khoái hoạt như vậy, kia hắn còn cần thiết đi tìm sao. Phần 101 A Văn đi theo Vô ưu vào nhà, ở hắn trước mắt quê quê, càng thêm kỳ quái, Vô ưu chưa bao giờ từng có tình huống như vậy, nghĩ vẫn là trước không hỏi hảo liền nói, đồ ăn đều cho ngươi nhiệt, ngươi từ từ. Xoay người đi phòng bếp. Vô ưu khe khẽ thở dài, ở A Văn ra cửa lúc sau, lại là thả người nhảy, từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Võ Thanh nhìn trầm mặc không nói ngôn mộ, lo lắng nói. các chủ đại gia nhị ra đều còn chờ tứ nương cũng ở ngài không phải nói muốn thương lượng kế tiếp sự sao ngôi mộ khoanh tay đứng ở một hồ bờ biển ánh mắt xa xưa suy nghĩ đã bay tới thật lâu thật lâu phía trước đen nhánh yên tĩnh ban đêm lộ ra âm trầm cùng quỷ dị trầm mặc cánh mũi gian có cuồn cuộn không ngừng lệnh người làm ác mùi máu tươi đánh úp lại đập vào mắt lại là ánh lửa người trong ảnh đông đưa giấy rùa hê a lại kêu không ra vô lực mà tuyệt vọng bị ngọn lửa thoán thẳng toàn thân cuối cùng biến thành một khối cháy đen thi thể trên hành lang là khắp nơi chạy tứ tán bọn người hầu trong đám người hôn một nam một nữ hai người các ôm một cái nam hải hai cái nam hải nhi nhìn qua có bốn năm phần tương tự lớn lên phấn điêu ngọc chắc rất là đáng yêu lớn một chút nhi ở nam tử trong lòng ngực trên mặt lộ ra đồng dạng thần sắc khẩn trương nước mắt là cố nén không có rơi xuống cậy mạnh lệnh nhân tâm đau tiểu một chút ở nữ tử trong lòng ngực lại là vẻ mặt không dành thế sự nghịch ngậm dùng miệng thổi phao phao chơi nữ tử tán luận phát làm không biết mệt vinh kiệt huynh này hai đứa nhỏ liền làm ơn ngươi nhất định phải mang đi ra ngoài nhất định phải làm cho bọn họ huynh đệ hai sống sót chỉ có sống sót hết thể mới có hy vọng kiếp sau kết cỏ ngậm vành cũng sẽ báo đáp vinh kiệt huynh đại ân nữ tử khóc ruột gan đứt từng khúc ở tiểu nhi tử trên mặt hung hăng hôn một cái mới tất cả không tha đem hải tử giao cho người tới trên tay nhưng thật ra đại nhi tử tuy rằng nước mắt xôn xao lưu nhưng lại không kêu không gọi ngược lại an ủi không chịu buông tay đệ đệ hai vợ chồng tận mắt nhìn thấy hai đứa nhỏ thuận lợi thoát đi Lại ở cuối cùng kia liếc mắt một cái nhìn nhau chung, song song bị loạn mũi tên định ở trên tường, kia thê thảm mà không cam lòng ánh mắt, chặt chẽ ghi tạc nắm ngây thơ vô chi đệ đệ ca ca trong lòng. Biển người mênh mang, người đào vong quá nhiều, đương ca ca bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện trong tay trống rông thời điểm, cái loại này tuyệt vọng cảm ở nho nhỏ bất quá năm tuổi hắn trong lòng, để lại cả đời đều khó có thể ma diệt dấu vết. Cả đêm thời gian, hắn mất đi trên thế giới thân cận nhất ba người, từ nay về sau. Hắn chỉ có thể lẻ loi đảo vong ở chân trời góc biển, thậm chí muốn che giấu chính mình, quá kia không thể gặp quang nhật tử. Hắn hận, từ năm tuổi bắt đầu, liền ở trong lòng mai phục, theo thời gian trôi đi, dần dần nảy sinh trưởng thành, này một đời, hắn lấp kín chính mình cả đời tự do, tình nguyện cùng cô độc làm bạn, chỉ vì trong lòng chấp nhất có thể được đến Trấn An. linh 307 lộ ra dấu vết. Từ thôi thị hủy dung lúc sau, Đức Dương Cung tuy rằng thường xuyên có phi tần tiến đến thăm. Bất quá hồng song đều lấy nương nương không thể thấy phong gặp người vì từ mà ngăn trở, đại gia tuy rằng trên mặt lo lắng tất hiện, nhưng trong lòng lại phần lớn là vui sướng khi người gặp họa. nghĩ thôi thì nên là muốn thất sủng. Bất quá lệnh các nàng chuẩn bị không kịp, lại là lưu chiêu ngày ngày đều phải đưa chút các loại thuốc bổ đi đức dương cung, còn kém cảnh công công tự mình đưa qua đi, lại còn muốn hỏi triệu thành về bệnh tình trần trị tình huống, còn có thôi thì mỗi ngày tâm tình hay không hảo, ăn uống hay không hảo, có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Hồng song hồng hốc mắt lại là đau lòng lại là vui sướng, nương nương, hoàng thượng lại phái người tặng nhân xâm lộc nhung lại đây, còn hỏi ngài hôm nay thức ăn, không nghĩ tới hoàng thượng là như vậy người có tình nghĩa, nô tì nô tì là thật thế ngài vui vẻ. Nói nói, nước mắt liền theo chảy xuống tới, vui vẻ là một chuyện, mấu chốt là thôi thị mặt, cũng không biết còn có thể hay không khôi phục lại. Tuy rằng triệu suốt ngày ngày đều phải lại đây đổi dược, nhưng đều là thân thủ xử lý, nàng liền xem đều xem không được. cũng không biết cụ thể tình huống rốt cuộc cái dạng gì nhi chỉ là nghĩ đến nữ nhân mặt tại đây trong cung chính là sinh tồn lợi thế nếu là thật sự chị không hết những cái đó chờ xem kịch vui các phi tần chỉ sợ đều phải cười cong eo cái loại này hoàn cảnh thôi thị có thể thừa nhận thôi thị cười cười trong thanh âm mang theo vài phần ảm đạm cùng ưu sầu hoàng thượng có thể không bỏ buồn cung trong lòng đã thật là vui mừng như thế nào còn dám chờ mong càng nhiều gương mặt này chỉ sợ là hảo không được hồng song nước mắt lưu càng hung nước nở nói đoạn đại nhân đã ở xuống tay điều tra chuyện này, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả, nương nương ngài cũng đừng nản chí, triệu thái y y y thuật là trong cung tốt nhất, Dung dược cũng đều là tốt nhất, ngài nhất định sẽ khá lên. cửa đột nhiên truyền đến một cái nữ âm tiếp lời nói, đúng vậy tỷ tỷ, hoàng thượng chính là mỗi ngày đều tặng chân quý dược liệu lại đây, người gương mặt này nhất định có thể hào lên. hồng song vội lao nước mắt đi ra ngoài, thấy là vệ thị, phúc phúc nhẹ giọng nói, nô tỷ tham kiến thuộc phi nương nương. Hoàng thượng phân phó, bất luận kẻ nào không thể đi vào, còn thỉnh nương nương chờ chúng ta ra nương nương hảo lại đến đi. Vậy thì ánh mắt hung ác, cả giận nói, làm càn. Ngươi là nói bổn cung thế nhưng còn so không được ngươi một cái nho nhỏ cung nữ. Nếu ngươi đều có thể ra vào, vì sao bổn cung liền không được? Nay một người là xem, hai cái vẫn là xem, như thế nào liền không được? Ngươi là ý định tưởng châm ngòi buồn cung cùng tỉ tỉ quan hệ đi. Hồng song lại là hủy khuất lại là sợ hãi, quy xuống nói, nương nương bất giận. Nô tỳ không phải ý tứ này, nô tỳ là chiếu cố nương nương cuộc sống hàng ngày, tự nhiên muốn lưu lại. Kia bổn cung cũng là tới thăm tỷ tỷ bệnh tình, như thế nào liền không thể lưu lại. Vệ thị nói rõ không chịu bỏ qua. Hồng Song lại tức lại cấp, trên mặt lại không dám có chút biểu hiện, lại nghe thôi thị chậm rãi nói, "Hồng Song, làm thuộc phi vào đi." Hồng Song do dự một cái trước mắt, vẫn là thoái nhược hai, thuộc phi nương nương bên trong tỉnh Vệ thị hừ nhẹ một tiếng, cảm khẽ nhướn, "Gót sen doanh doanh đi vào đi." Tuy rằng cách trứng màn, nhưng kia tầng xa mỏng như thế nào có thể che giấu thôi thị đầy mặt thẩm thấu máu loãng vải bố trắng đâu, tuy rằng nàng cực lực rũ đầu. Lại vẫn là làm vệ thị nhìn cái rõ ràng. Vệ thị trong lòng đại hỉ, khoe miệng nhịn không được con cong. Trật lại lập tức phản ứng lại đây chính mình còn đang ở Đức Dương Cung, chạy nhanh thu liêm cười, đổi thành một bộ bi thương bộ dáng. Tỷ tỷ, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thái ý kỳ nói như thế nào? Nàng lo lắng hỏi. Thôi thị thở dài. Khó nén trong giọng nói mất mát cùng tuyệt vọng, tuy rằng thái y không nói rõ, nhưng ta chính mình có thể cảm giác được, gương mặt này, sợ là không có cứu. Vệ thị trong lòng hư lạnh một tiếng, kia đương nhiên, kia độc chính là không có giải dược, vì nghiệm chứng dược hiệu, nàng thậm chí còn dùng hai người tự mình thí dược, kia thảm trạng, nàng đến bây giờ đều còn ký ức hay còn mới mẻ, nghĩ đến thôi thì mặt cũng sẽ như vậy sinh mủ đổ máu cho đến hoàn toàn tối giữa, nàng liền lòng tràn đầy vui mừng, cảm thấy chính mình lúc này đây mạo hiểm xem như đăng giá. Lại tùy tiện hỏi hai câu, vệ thị liền ngôn không tiện nhiều quấy giày, đứng dậy tố cáo tử. Tặng vệ thị rời đi, hồng song mới căm giận nói, nương nương, cái này thuộc phi cũng quá đáng giận, nô tỳ xem, lần này sự, nàng hơn phân nửa cũng thoát không được căn hệ, nô tỳ hiện tại liền đi bẩm báo hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng có thể tra một cha cảnh loan cung, nói không chừng liền thật sự có thể tìm được độc dược. Thôi thị nhịn không được cười nói, liền tính thật là nàng, kia dược chỉ sợ cũng đã sớm bị hủy. còn có thể dung được đến ngươi đi bẩm báo cùng điều tra chính là nô tỳ trong lòng này khẩu ác khí chính là nuốt không đi xuống hồng song lầu bầu nói thôi thì lại ý cười không rõ sắc trời mơ hồ dáng màu biến mất qua lúc lên đèn màn đêm liền buông xuống bóng đêm tối tăm màn đêm buông xuống từng đợt gió đêm vất quá rất là mát mẻ mọi thanh âm đều im lặng đức dương cung đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh ngay sau đó liền thấy một cái bóng đen từ đầu tường phiên vào trong điện sau đó rón ra rón rén hướng tới tầm điện mà đi hát ảnh thật cẩn thận ở trên cửa sẻo cái lỗ nhỏ lấy ra một cái ống trúc dạng đồ vật đối với bên trong mảnh thổi một trận lại đợi một lát nghe được không có gì động tinh sau mới cậy ra môn thật cẩn thận nghiêng người đi vào một đường nương mỏng manh ánh trăng sờ soạng đi vào nội điện nghe được trên giường người thấp kém tiếng hít thở sau mới lộ ra một cái giữ tận cười sau đó móc ra một bao đồ vật tìm được lư hương vị trí đem chỉnh bao ném đi vào lại nhanh chóng che lại miệng núi nhưng mà liền ở nàng xoay người chuẩn bị lui lại nháy mắt phòng trong một góc lại đột nhiên sáng lên một đoàn quang ngay sau đó càng ngày càng nhiều ánh nến sáng lên đem nội điện chiếu như ban ngày giống nhau hồng song tử trên giường ngồi dậy lại có người đi lên đi đem lưu hương bên trong đồ vật lấy ra bên ngoài giấy bao còn không có bị thiêu hủy bên trong đồ vật cũng còn không kịp xái ra tới thôi thì bị áp văn đỡ từ bình phong mặt sau đi ra nhìn ở ánh nến chiếu xuống không chỗ độn hành người cười lạnh nói đã đã trễ thế này Liền tính là tới thăm buồn cung, có phải hay không cũng quá một chút. Lưu Chiêu cũng tử cây cột mặt sau đứng ra, ánh mắt lạnh lùng, lạnh lùng nói, người tới, đem nàng cho chấm bắt lại. Đứng ở trung gian người, không phải người khác, lại là trước đó không lâu vừa mới phạm sai lầm, từ cảnh loan cung đuổi đi đi tân giả khố một cái trung niên bà tử, lúc này là dọa trắng mặt, liền xin tha nói đều kêu không ra. A Văn đứng ra nói, Hoàng thượng, người này nô tỳ có chút ấn tượng, tựa hồ là ở tân giả khố làm việc. có thái giám chạy nhanh đem nghe được tin tức ở Lưu Chiêu bên thai nhẹ giọng nói Lưu Chiêu khí đỏ mắt giận dữ hét lập tức đem Cảnh Loan cung vây lên đem Thuộc Phi vệ thị đưa tới chấm trước mặt canh giữ ở cửa đại điện chờ mệnh cấm vệ quân không dám chậm trễ vội đồng thời đi Cảnh Loan cung Thôi Thị sắc mặt bi thương tựa hồ có chút thương tâm quá độ bộ dáng Lưu Chiêu đau lòng nắm tay nàng thái phi chấm sẽ điều tra rõ ràng chuyện này nếu là thật là Thuộc Phi việc làm kia cái này Thuộc Phi vị trí nàng cũng không cần thiết tiếp tục ngồi xuống đi. Thôi thị nước nở nói, Hoàng thượng, thần thiếp vốn tưởng rằng hủy dung, nàng liền có thể thu tay lại, không nghĩ tới, thế nhưng muốn đẩy thần thiếp vào chỗ chết, như phi hồng song nhạy bén trước tiên phát hiện, chỉ sợ Hoàng thượng ngày mai chỉ có thể nhìn thấy thần thiếp thi thể. Hồng song cũng là khóc dòng nói, đúng vậy Hoàng thượng, ngày lúc này đây nhất định phải thế nương nương làm chủ, thuộc phi lặp đi lặp lại nhiều lần ám hại nương nương, chỉ cần Hoàng thượng có thể còn nương nương công đạo, nô tỳ cho dù chết cũng không oán không hối hận. Vệ thị còn đắm chìm ở chính mình như kế thành công vui sướng, giữa, đang ngủ say, lại bị Màu Lan đẩy tỉnh, còn không đợi nàng tức giận, liền nghe được bên ngoài từng trận mãnh liệt tiếng gõ cửa. Ra chuyện gì? Vệ thị nghi hoặc nói. Màu Lan cấp nước mắt thẳng đảo quanh, lời nói đều xả không rõ ràng lắm, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, là cấm vệ quân, nghe nói là phụng hoàng thượng mệnh, muốn đem ngài đem ngài mang đi Đức Dương Cung. Đức Dương Cung! Vệ thị trong lòng vui mừng, chẳng lẽ là đã thành công? Thôi thượng Nga kia tiện nhân đã chết. Màu Lan không dám đi đánh gãy nàng, nếu là thật sự không có việc gì, như thế nào sẽ phái cấm vệ quân lại đây. Một mặt thế vệ thị thay đổi quần áo, một mặt nói, nương nương, vẫn là chạy nhanh đi xem, hoàng thượng đang chờ đâu. Vệ thị căn bản không có tưởng sự tình sẽ bại lộ, chỉ một lòng nghĩ đi xem thôi thị thảm trạng. Hai người đi vào Đức Dương Cung, vừa lúc Triệu Thành chạm vào vừa vặn. Triệu Thành hàng thi lễ, chờ vệ thị đi vào đi lúc sau, mới theo đi vào. Thôi thị nằm ở trên giường, hồng song ô ô khóc, vệ thị vừa thấy này tình hình, trong lòng đại hỷ, trên mặt lại bi thương khóc lớn nói, tỷ tỷ a, ngài thật là hồ đồ, bất quá là túi ra quan ngoại giao thôi, ngươi như thế nào liền như vậy không nghĩ ra đâu, này vừa đi, hoàng tuyên lên dưới, còn không có cá nhân bồi, nhiều cô độc, lưu chiêu khí cả người run rẩy, bước nhanh đi lên đi, một chân đá vào vệ thị tâm loa, quắc, quả thật là ngươi, ác độc nữ nhân, người tới, thuộc phi ám hại đức phi. Thủ đoạn tàn nhẫn tâm tư ác độc, lập tức phế bỏ này phi vị, đánh vào thiên lao, bất luận cái gì cầu tình người, giống nhau cùng chỗ. Vệ thị đau trên mặt đất lăn một cái, thật vất vả mới dừng lại tới, nghe được Lưu Chiêu nói, một đôi mắt như là muốn rớt ra tới dường như, không dám tin tưởng nói, Hoàng thượng, ngài đây là vì sao? thân thiếp khi nào ám hại Đức Phi? Năng bất quá là chính mình tưởng bất quá tự sát thôi, quan thân thiếp chuyện gì? Thôi thị xoay người ngồi dậy, mờ mịt nói, thục Phi gì ra lời này, ta êm đẹp. vì sao phải tự sát vệ thị giống như nhìn thấy quỷ dường như sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc chỉ vào thôi thị nửa ngày đều tìm không thấy một câu trong lòng lại đột nhiên phản ứng lại đây chính mình chẳng lẽ là mắc mưu hạ dược trung niên bà tử một lần nữa bị mang theo đi lên lưu chiêu cả giận nói người này ngươi còn nhớ rõ vệ thị hoảng sợ ánh mắt lập lọe không chừng rũ đầu thật lâu sau mới run rẩy nói là thần thiếp phía trước trong cung người đã làm sai chuyện thần thiếp liền đem nàng tống cổ đi tân giả khố chính là hoàng thượng, ai đều biết nàng đã từng là thần thiếp trong cung người, nếu là hơi thêm lợi dụng, đều có thể vu ham thần thiếp, hoàng thượng, thần thiếp là trong sạch. Ngươi còn tưởng giảo biện, nàng đã chiêu, là ngươi chỉ thị, đêm này độc phấn châm ở lưu hương, ý đồ mưu sát Đức phi, ngươi cái này rắn giết tâm địa nữ nhân, người tới nột, lập tức đem nàng cho chấm, kéo xuống đi, chấm không bao giờ muốn nhìn thấy nàng. Chương 308 đã thành kết cục đã định. Đức Dương cung sự thực mau liền truyền khắp hoàng cung, Vương thị cùng với một chúng hậu cung nữ nhân Nghe được vệ thị trong một đêm đã bị đánh vào lãnh cung, kinh ngạc chi tình tận hiện không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ đến thượng một khắc còn cao cao tại thượng người, tiếp theo nháy mắt liền thành bị người phỉ nổ đối tượng đâu. Vệ thành hữu được đến tin tức thời điểm, vừa mới quá ngọ đêm, lại sợ tới mức trực tiếp từ trên giường lăn đến ngẩm Sự tình phát sinh quá đột nhiên, dù cho hắn là tổng đốc, cũng không kịp tìm trong chiều đại thần cầu tình, nhưng mặc dù vệ thị bị biếm lãnh cung đã thành kết cục đã định, hắn vẫn là phải làm cuối cùng giấy giụa. vội vội vàng xuyên quần áo đi ra cửa mấy cái quan hệ muốn tốt đồng liêu trong phủ. Sáng sớm hôm sau, vệ thành hữu liền vội vã mang theo chính mình thuyết phục vài vị đại thần chờ ở cửa cung. A Văn một mặt uống trà, một mặt cười khanh khách nhìn Hồng Song khoa trương há to miệng. "Nương nương, ngài mặt đã toàn hảo." Triệu Thái y quả nhiên lợi hại, nô tỳ này liền đi bẩm báo hoàng thượng. A Văn cười nói, "Ngươi nếu là lúc này đi, chỉ sợ hoàng thượng liền phải hoài nghi là chúng ta thiết kế hãm hại thuộc phi." Hồng song vừa mới bước ra đi chân một đốn, khó hiểu nhìn nàng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì gắt ta? Thôi thì con môi cười, làm nàng trước đóng cửa lại, mới tỉ mỉ cho nàng giải thích. Đào hồng mặt sau khi bị thương, hồng song theo đi ra ngoài, lại không có phát hiện á văn cũng theo đuôi ở phía sau. Hơn nữa đã biết nước giếng có vấn đề, đơn giản liền cùng thôi Thị thương lượng này vừa ra tương kế tự kế. Lại làm thôi hạo nhân tiến cử cái kia người cầm thái y y cùng sư phó của hắn liên thủ diễn này vừa ra dẫn xà xuất động diễn. Lại bởi vì hồng song là thôi thị thân cận nhất nô tỳ vì rất thật mà không lộ dấu vết, liền cũng đem nàng gạt. Hồng song nghe xong kinh hãi. Giật mình, kia này chẳng phải là tội khi quân. Nàng không dám đi xuống tưởng, tuy rằng là vì dẫn ra hung thủ, nhưng này xác thật phạm vào tội khi quân. lưu chiêu nếu là truy cứu xuống dưới, chỉ sợ biết chuyện này người đều thoát không được căn hệ. Thôi thị buông xuống đôi mắt, nghĩ nghĩ mới nói, cho nên mới làm người không cần nói vậy. Cũng may triệu thái y y cũng nói qua, nếu là hảo hảo dùng dược. Liền có thể hảo lên, lại qua một thời gian, bổn cung liền có thể xuất hiện ở Hoàng thượng trên mặt, đến lúc đó Hoàng thượng chỉ biết cho rằng là triệu thái y y thuật cao minh. Hồng song nghĩ cũng chỉ có thể trước tạm thời như vậy. Trên mặt vui sướng ngược lại biến thành lo lắng. Kinh hồn táng đảm đợi mấy ngày, triệu thành rốt cuộc vui mừng khôn xiết bẩm báo lưu chiêu, nói là dược liệu dùng hảo. Thôi thị mặt đã khôi phục như lúc ban đầu. Vốn dĩ lưu chiêu cũng không chân chính gặp qua thôi thị hủy dung lúc sau mặt, nhìn đến một trường cùng từ trước cũng không có bất đồng mặt, lại là cao hứng lại là vui mừng, cho rằng trong lúc này triệu thành công không thể không. Còn có hắn người cầm đồ đệ, đem hai người phân biệt để bạt vì tam phẩm thái y, y ở viện viện sử đang cùng tứ phẩm tả viện phán chính. Vệ thành hữu ngày ấy tuy rằng hạ nhẫn tâm chuẩn bị vài trang lý do tới khuyên lưu chiêu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. dù cho cuối cùng mang theo một đám người chờ quý hưng đức môn thị uy cũng không có làm lưu chiêu sửa miệng hơn nữa còn coi đây là tử tức vệ thành hữu tổng đốc vị trí biếm đi tái châu một cái hẻo lánh huyện nhỏ làm huyện lệnh Liên hang tứ cấp đà kích làm vệ thành hữu chưa gượng dậy nổi nghe nói ở mang theo một nhà già trẻ đi tái châu tiền nhiệm trên đường liền đã mắc bệnh hơn nữa theo trên đường sóc nảy bệnh nhọc bệnh tình càng thêm nghiêm trọng còn chưa đi đến tái châu thế nhưng liền trước thệ mà lúc đó nghe vô ưu nói xong những lời này a văn vui vẻ thoải mái đánh cây quạt nhìn xanh lam không trung lẩm bẩm nói thiên nhi càng ngày càng nhiệt thời gian qua thật là nhanh a vô ưu tiếp tục nói lanh cung trung vệ thị nghe nói tin tức này vào lúc ban đêm liền treo ở trên xà nhà đã chết a văn có chút kinh ngạc lướm mày trước khi chết hẳn là gặp qua người nào đi vô ưu gật gật đầu thấy đức phi a văn nga một tiếng nếu là thấy đức phi chỉ sợ mấy ngày nay đức dương cung liền sẽ người tới đi Sự tình quả nhiên như nàng sở liệu, buổi chiều Hồng Song liền tới rồi tư tịch hố, mượn hai quyển sách, thuận tiện mang theo Thôi Thị nguyên lời nói, nói là làm nàng đi một chuyến đức dương cung. Nhìn thấy Thôi Thị sau, A Văn lập tức liền từ người sau biểu tình trông được ra manh mối. Thôi Thị đối A Văn rất là tín nhiệm, cho nên đương vệ Thị đưa ra muốn gặp nàng một mặt thời điểm, nàng thậm chí là muốn đem A Văn cùng nhau mang lên, chỉ là ngại với vấn đề thời gian, nàng mới cùng Hồng Song đi lãnh cung. Vệ Thị nói rất nhiều lời nói, Thôi thị thậm chí hoài nghi những lời này đó hay không là chân thật, theo lý thuyết, vệ thị bởi vì nàng mới rơi vào như vậy đồng ruộng, lại như thế nào sẽ ở cái này mấu chốt nói cho nàng đâu. A văn nghe xong thôi thị nói, biểu tình nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc. Thôi thị hỏi do, buồn cung không nghĩ tới nàng nói xong những lời này đó, thế nhưng liền tìm cái chết, hiện tại cũng không từ rằng co, Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ hảo. A văn trầm tư một lát, mới cười nói, nương nương không cần lo lắng. Nếu vệ thị cấp ra như vậy một cái nội tình, chúng ta đây vì sao không cần đâu. Chỉ là còn muốn trước thử xem này tin tức đáng tin cậy tính. Thôi thị gật đầu, bổn cung cũng là như vậy tưởng, chỉ là. Chuyện này giao cho nô thì làm có thể, nương nương có thể trước tạm thời làm bộ không biết. A Văn đem sự tình ôm đồm ở chính mình trên đầu. Trở lại tư tịch hố, vô ưu hỏi thôi thị là như thế nào nói. A Văn cũng chưa bao giờ sẽ giấu giếm hắn, đem thôi thị lời nói từ đầu trí cuối thuật lại cấp vô ưu nghe. Sau khi nghe xong, vô ưu cao mày nói, ngươi cứ như vậy trực tiếp đem sự tình ôm ở trên người mình, không sợ cho chính mình tìm phiền thoái. A Văn nhún vai không thèm để ý nói, Đức Phi nương nương đối ta không tồi, nàng cũng giúp quá ta rất nhiều thứ, ta sẽ không so đo này đó. Tùy ngươi, vô ưu nhàn nhạt nói, một khi A Văn hạ quyết tâm muốn làm cái gì, vô luận hắn nói cái gì, nàng cũng sẽ không thay đổi. Mắt thấy ở kiểu u ngây người gần một tháng, có thể tưởng tượng muốn tìm hiểu sự tình nhưng vẫn không có tin tức. Ta sát cùng phú sát nhị hai người cấp giống kiến bỏ trên chảo nóng. Mà nói mộ nói một tháng thời gian cũng mau tới rồi, Tá sát ngày ngày đều ở chịu đựng đau nhức, ngược lại không phía trước như vậy đâu, chẳng lẽ lại quá mấy ngày, hắn liền thật sự muốn chết tha hương tha hương. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền ngồi không được, nghĩ lại trộm đi một chuyến tư tịch hố, cho dù là dùng trói, cũng muốn làm A Văn cấp ra giải dược. Nhưng một cái khác vấn đề lại thực buồn dầu nàng, A Văn vừa thấy chính là cái không chịu uy hiếp phi thường nha hoàn, nếu là hắn cưỡng bức nói. Sợ đến lúc đó lộng cái lưỡng bại câu thương, một cái nha hoàn hắn lại như thế nào sẽ xem ở trong mắt, chỉ là lo lắng liền chính mình tánh mạng cũng khó giữ được, nhưng chính là bồi lớn. Mà Lưu Chiêu hiển nhiên cũng là biết tá sắt tồn tại, nhưng vẫn không có áp dụng cái gì hành động, ngược lại là ở bốn phía siêu tập đến từ các nơi thiếu nữ, thế tất muốn thấu đủ một trăm người, nhìn qua thành ý mười phần. Nhưng nếu là đêm này coi như vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo nói, cũng có thể lý giải, cái này làm cho tá sắt càng thêm cảm thấy. lưu chiêu nhất định là tưởng thi mê hồn nhớ mê hoặc bọn họ một khi thiên triều đối cửu u buông xuống cảnh giác kia đến lúc đó cái kia đáng sợ vũ khí xuất thế thời điểm thiên triều chẳng phải là muốn đầu đương trong đó cho nên việc cấp bách vẫn là trước tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối nhưng a văn là cái mềm cứng kiêm không ăn hắn trái lo phải nghĩ nghĩ đến thượng một lần a văn cùng hắn vị hôn thê lưu chân cùng xuất hiện cảnh tượng tâm sinh một kế lưu chân bởi vì thôi thị hủy dung sự không thiếu khóc nhẹ nhưng vì bảo mật tính thôi thì cũng không tiện nói cho nàng chân tướng cho nên đương biết thôi thì mặt hảo lúc sau nàng lại như là sống lại dường như tâm tư một lần nữa đặt ở chính mình vị hôn phu tá sát trên người tuy rằng ngại với nữ tử rụt rè nàng cực nhỏ đi đi tìm tá sát còn là sẽ tỏ mò trốn ở góc phòng xem bất quá gần nhất một đoạn thời gian tá sát sắc mặt đều không được tốt tựa hồ ở chịu đựng thật lớn chỗ đau nàng có chút lo lắng lại cũng chịu đựng chưa từng có hỏi đương nhiên khi rảnh rỗi có bị tá sát phát hiện lại có như vậy một hai lần Bị cho mỉm cười đáp lại, ta sát vốn là sinh tuấn Mỹ, kia cười, nàng liền cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều bị bắt làm tù binh. ngày nay, lưu chân cùng bên người hầu hạ Vân Quyển lại lén lút bỏ lên trên cẩm dương cung hậu viện tường, bất quá nàng còn không có tới kịp hướng bên trong nhìn, liền nghe được sau lưng một cái mang theo vải phần trêu đùa thanh âm, thất công chúa nếu là tò mò lời nói, có thể trực tiếp tới tìm ta, một cái nữ nhi ra bỏ tường nhiều nguy hiểm. Vân Quyển sợ tới mức chân mềm nút. đứng ở nàng trên vai lưu chân liền trực tiếp té xuống, lại ở kia nháy mắt bị tá sát tiếp được ôm cái đẩy coi lòng. lưu chân mặt bá đỏ lên, ngượng ngùng rũ đầu. vân quyển cấp dậm chân, duỗi tay liền phải đi kéo công chúa, ngài mau xuống dưới bãi, nếu là làm người nhìn đến, lại nên nói nhàn thoại. lưu chân lúc này mới phản ứng lại đây, vặn vẹo thân mình dễ rủa nhảy xuống, thấp giọng nói câu tạ. tá sát không thèm để ý sửa sửa có chút hỗn độn quần áo, thanh âm tràn ngập lưu tình, như vậy cao tường. nếu là ngã xuống, chẳng phải là muốn quăng ngã hỏng rồi công chúa hoa dung nguyên mạo về sau nhưng đừng lại leo tưởng lưu chân trong lòng ngọt tư tư hơi hơi gật đầu cười nhìn hắn một cái quay đầu liền chạy tá sát khỏe miệng phiếm ra một nụ cười lạnh sắc mặt đột nhiên một bạch tiêu thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất còn không có chạy ra quá xa lưu chân đột nhiên ngừng chân quay đầu nhìn lại lại thấy tá sát ngã trên mặt đất vẫn không nhúc ních kinh hãi không chút suy nghĩ lại quay trở về đi tá sát cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng Cả người cuộn tròn run rẩy, nhìn qua thống khổ bất ham, tựa hồ đang ở chịu đựng cực đại cực khổ. Lưu chân gấp đến đỏ mắt, phe phẩy người sau bả vai, người người làm sao vậy? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Ta sát suy yếu mở mắt ra, lộ ra một cái miễn cưỡng cười, đau, cả người đều đau, không dối gạt công chúa. Ta trúng độc, hôm nay đó là độc phát ngày, lại không có giải dược, chỉ sợ là sống không quá hôm nay. Trúng độc, lưu chân ngã ngồi trên mặt đất, nàng vẫn luôn bị thôi thị bảo hộ thực hảo. Không có tiếp xúc quá trong cung chân chính tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, hiện tại trơ mắt nhìn ta sát ở chính mình trước mặt độc phát thẳng trạng, nàng thật sự là khó có thể tiếp thu, như thế nào có người dám can đảm hạ độc. Trong lòng lo lắng thực mau đã bị lửa giận thay thế được, nàng căm giận nói, là ai, ai ăn gan hùn mật gấu, cũng dám đối với ngươi hạ độc. chương 309 châm ngòi ly gián tá sát vẻ mặt thống khổ kích thích lưu chân, tuy rằng còn chưa gả đi thiên triều, nhưng ánh mắt đầu tiên liền đối tá sát vừa lòng nàng. đã trong tiềm thức đem hắn coi như là chính mình tương lai phu quân, hiện tại chính mình phu quân thế nhưng bị người hạ độc, còn thừa nhận như thế thảm thiết thống khổ, nàng có thể không tức giận. Ta sắt trong lòng cười thầm một tiếng, trên mặt biểu tình càng thêm bi thương, bị lưu chân đỡ gian nan ngồi dậy, thở dài nói, này độc không có giải dược, công chúa cũng không cần thương tâm, dù sao hoàng thượng cũng không có hạ thánh chỉ đem người đính hôn cùng ta, công chúa lại như vậy xuất sắc, tương lai phỏ mã nhất định so với ta cường. lưu chân nơi nào chịu được hắn nhuyễn ngôn tế ngữ nước nở nói tốt lành như thế nào sẽ trúng độc rốt cuộc là ai thế nhưng lớn mật như thế dám đối với ngươi hạ độc liền tính không biết thân phận của ngươi nhưng ngươi cũng là thiên triều tới sứ giả chuyện này phụ hoàng nhất định không biết nếu là đã biết như thế nào nung triều nhất định sẽ đem người nọ chảo ra tới hướng ngươi bồi tội bồi tội bồi tội chẳng lẽ là đủ rồi ta còn muốn nàng đổi mệnh đâu tá sát ở trong lòng âm thầm chửi thầm một câu lộ ra một cái chua xót cười ta này độc đã có một tháng này một tháng tới ta ngày ngày đêm đêm đều phải chịu đựng xuyên tim đau đớn nếu không có suy xét đến truy cứu lên chỉ biết ảnh hưởng hai nước quan hệ ta như thế nào vẫn luôn nhấn mạnh chính là hiện tại ta đã sắp chết rồi kể từ đó phụ hoàng nhất định sẽ truy cứu cửu lưu trách nhiệm nếu là bởi vì ta mà đánh lên tới kia hai nước ba cánh an nguy chẳng phải là không có bảo đảm lưu chân lung tung xoa nước mắt một mặt làm vân quyển giúp đỡ sĩ quan cấp cao sắt nâng dậy tới một mặt nói đi Đi tìm triệu thái y hắn y thuật tối cao siêu, phía trước mẫu phi mặt chính là hắn chữa khỏi, ngươi chịu được chút. Ta sẽ không làm ngươi chết. Ta sắt gian nan đi rồi hai bước, lại một cái không xong té ngã trên mặt đất, đau hoa hoa kêu to. Lưu chân thấy không phải biện pháp, liền đơn giản ngồi xuống, đối vân quyển nói, ngươi đi thỉnh thái y đi liền nói bản công chúa muốn chết, làm hắn lập tức lại đây. Vân quyển sợ tới mức trái tim run run, không dám đem nàng một mình một người lưu lại, thật cẩn thận nói, công chúa. Này mặt sau chính là cẩm dương cung, không bằng nô tỳ đi gõ cửa, làm thiên triều người lại đây. Nô tỳ nghe nói thiên triều lần này lại đây cũng mang theo thái y, y những cái đó đều là đối thái tử bệnh tình rõ như lòng bàn tay, cũng mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Chúng ta tùy tiện tìm cái thái y để lại đây, ngược lại không có gì dùng. đều nói ngoài cuộc tỉnh táo trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, lưu chân quan tâm sẽ bị loạn, không thể tưởng được những cái đó thâm trình tự đồ vật nhưng vân quyển liền không giống nhau. Thời khắc muốn suy xét đến như thế nào mới có thể làm chính mình sống lâu một ngày, cho nên muốn sự tỉnh Tổng hội nghĩ nhiều mấy tầng ý tứ. Tá sát âm thầm hung hăng mang câu. Thật là lãng phí hắn vừa rồi kia phiên kỹ thuật diễn. Hắn mang theo tuyệt vọng nói, nếu là thiên triều thái y hề hữu dụng nói, ta cũng sẽ không hiện tại vẫn là như vậy. Lưu chân ngấm lại cảm thấy có đạo lý, đối với vân quyển quát lớn nói, còn không nhanh. Phi nói cái gì, đi đem triệu thành kêu lên tới, nhanh lên. Vân quyển khó xử do dự một cái trước mắt. Vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, kia nô tỷ này liền đi. Chờ đến Vân Quyển rời đi sau, tá sát mới cường căng đứng lên, lung lay hướng tới một phương hướng mà đi. Lưu chân đỡ lấy hắn. Vội la lên, ngươi đều như vậy, còn muốn đi chỗ nào? Chúng ta ở chỗ này chờ Vân Quyển trở về. Được không? Tá sát thở dài lắc đầu, vô dụng, nàng nói này độc không có giải dược. Lưu chân nhạy bén nghe được nàng, hầu nghi nói, nói như vậy, ngươi biết là ai cho ngươi hạ độc Tá sát nhìn một phương hướng, tự dễ cười. Cũng là ta xứng đáng, đắc tội nàng, nàng muốn trả thù ta, cũng có thể lý giải. Ngươi đừng tổng nói hắn hắn hắn, rốt cuộc là ai, ta muốn hắn nghe tên. Lưu chân bị làm cho trong lòng cùng miêu trảo dường như, lại tức lại ngứa. Ta hiện tại muốn đi cầu nàng cho ta giải dược, ngươi nếu là nghĩ đến, liền đến đây đi, chỉ là chuyện này cũng không liên quan chuyện của nàng, là ta không đối trước đây. Ta sát cuối cùng nói. Lưu chân nhẹ nhàng thở ra, đỡ nàng, ở đâu? Ta sát không giấu vết cười cười. chỉ vào tư tịch khố phương hướng tuy rằng phương hướng vẫn luôn là đi thông tư tịch khố nhưng lưu chân đối a văn lại là một chút hoài nghi cũng không có nàng còn tưởng rằng là tư nhạc bên trong người tức khắc lửa giận lại thượng chạy trốn vài phần cho nên đương hai người ngừng ở tư tịch khố trước cửa khi lưu chân lại kinh ngạc không thôi chậm chạp không chịu lại nhiều đi một bước người ở chỗ này chờ là được ta đi vào rốt cuộc người nhiều mắt tạp nếu là hỏng rồi công chúa danh dự ta đã có thể tội lỗi nói liền đẩy cửa chuẩn bị đi vào Lưu chân nhanh chóng ngăn cản nàng, không dám tin tưởng hỏi, ngươi là nói, hạ độc người, ở bên trong này. Tá sát gật gật đầu, khó hiểu nhìn nàng, hay là công chúa nhận thức. Lưu chân lùi lại một bước, che ở trước cửa, cười miễn cưỡng, này trung, gian, hẳn là có cái gì hiểu lầm đi, theo ta được biết, nơi này người, không phải thái tử nói cái loại này người, nàng sẽ không vô duyên vô cớ đối người xuống tay. Tá sát khỏe miệng chịu chịu, kêu ý tứ chính là nói là hắn duyên cớ. Nhìn ra hắn sắc mặt không được tốt. Lưu chân ngượng ngùng cười, vội giải thích nói, ta không phải cái kêu ý tứ, chính là cảm thấy hẳn là có cái gì hiểu lầm, nếu không ta và ngươi cùng nhau đi vào, ta đi thế ngươi nói, A Văn nhất định sẽ cho ta giải dược. Ta Sắt lúc này mới sắc mặt hòa hoãn chút, tuy rằng châm ngỏi không thành công, bất quá cuối cùng Lưu chân nguyện ý giúp hắn muốn giải dược, cũng coi như là thành công một nửa. Hai người đẩy cửa mà vào, sớm đã chưa từng Lưu trong miệng biết được tin tức A Văn đã đi ra ngay đón, nhìn thấy Lưu chân sau, phúc phúc, cung kính nói. Nô tỉ khấu kiến thất công chúa. đối tá sát lại làm như không thấy. tá sát trong lòng tức giận, cắn chặt răng, cố nén không có chất vấn. Lưu chân cười tiến lên, thân mật vãn trụ tay nàng. A văn, ngươi còn nhớ rõ hắn. A văn mở mịt nhìn ta sát, lắc đầu, đây là. tá sát một người, trợt một cổ mạc danh lửa giận thổi quét, mặt đỏ lên, giận dữ hét Ngươi làm chuyện tốt, hiện tại thế nhưng còn làm bộ không quen biết ta, ta trên người độc, có phải hay không ngươi hạ? A văn kinh ngạc nhìn hắn. khó hiểu nói xem vị đại nhân này trang điểm tựa hồ là thiên triều thiên triều nhân vi gì sẽ đến ta kiểu ưu tư tịch khố bất quá nói như vậy ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện lần trước liền có một cái thiên triều thị vệ xông vào thế nhưng ý đồ trộm tư tịch khố điển tịch bị ta cưỡng chế di rời Ta sát ngơ ngẩn nhìn a văn nói chuyện ngủ gật đều không đánh một cái mặt đều không hồng một chút còn một bộ làm như có thật bộ dáng bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ cảm thấy lời này không giả lưu chân càng thêm hồ đồ Tá sát nói A Văn cho hắn hạ độc, A Văn rồi lại nói cưỡng chế di rời một cái thị vệ, nàng là càng nghe hồ đồ, không cấm hồ nghi nói, A Văn, chuyện này ngươi cho ta giải thích rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. A Văn cười cười, nhìn tá sát hỏi, ta đây hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời là cũng không phải là được. Tá sát mày gắt gao nhăn ở bên nhau, trừ bỏ phụ hoàng mẫu hậu, còn chưa từng có người dám hỏi hắn vấn đề, chính là tưởng tượng đến còn muốn rửa lưu chân đi giải dược, hắn liền cái gì cũng đều nhịn. Ngoại căm giận gật đầu, ngươi hỏi đi. A Văn ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói, ngươi nhận thức ta sao? Tự nhiên nhận thức, ngươi liền tính là hóa thành cho, ta cũng có thể nhận ra tới. Tá sát cả giận nói. Không biết A Văn hỏi cái này chút ngu ngốc vấn đề làm cái gì, mà đối với ngoan ngoãn trả lời vấn đề hắn càng là buồn bực không thôi. A Văn tấm tắc lắc đầu, không phải nói chỉ trả lời là cùng không phải sao. Ngươi ta sát khí bộ ngực phập phòng không chừng, nếu không có suy xét đến còn có lưu chân ở đây hắn muốn bảo trì phong độ. nếu không nhất định sẽ đua đi lên. A Văn cười lại hỏi, ngươi nhận thức ta, là bởi vì ngươi đã từng tư sống qua tư tịch khố có phải hay không? Tá sát vừa muốn mở miệng, nhìn đến A Văn đuôi lông mày dương lên, tựa nhắc nhở giống nhau, hắn cắn chặn rằng, không phải. Vậy ngươi chính là không quen biết ta. Bởi vì ta cũng không có đi quá cẩm dương cung, mà làm cẩm dương cung người, ngươi lại như thế nào sẽ nhận thức ta đâu đúng không? Tá sát ánh mắt lóe lóe, không biết là nên gật đầu hay là nên lắc đầu. A Văn tắc nói. Trầm Mặc chính là cam chịu nếu ngươi không quen biết ta, ta làm sao tới cấp ngươi hạ độc nói đến, ngươi ta không oán không thủ, trừ phi ngươi thiếu ta. Tá sát có một loại bị coi như con khỉ chơi dường như, nan kham hơn nữa lửa giận, quắc, không được, ta đường đường thái tử, như thế nào có thể bị ngươi một cái tiểu tư tịch dò hỏi, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, phải bị tội gì? A văn nôn bay, đã có chút không kiên nhẫn, ngươi lại không phải ta cửu đu thái tử, tựa hồ cũng không nghe nói thiên triều hoàng thượng hoàng tử sẽ qua tới. Vậy ngươi lại là cái gì thân phận? Lưu chân biểu môi nhìn A Văn, tuy rằng A Văn lời nói tựa hồ cũng không có gì quá lớn không ổn, nhưng nàng nghe, tổng cảm thấy như là cố ý nhằm vào tá sát dường như, A Văn rõ ràng biết tá sát chính là thiên triều thái tử, vì sao còn không thừa nhận. Phần 102 A Văn như là biết nàng trong lòng suy nghĩ dường như, tiếp tục nói, nô tỳ tuy rằng chỉ là cái tư tịch, lại cũng không chấp nhận được người ngoài ra có hại với kiểu hữu sự, nô tỳ chỉ là ở chỉ mình năng lực đi bảo hộ chính mình quốc gia lưu chân hơi hơi một đốn giữ chặt tay nàng gật đầu nói a văn ta biết ngươi là thế nào người ta tin tưởng ngươi lại nhìn tá sát nói ta liền nói là hiểu lầm đi định là ngươi lần trước tới thời điểm không có cùng a văn nói rõ nếu không nàng cũng sẽ không đối với ngươi xuống tay tá sát có loại bị hai nữ nhân đồng thời phê đấu cảm giác tổng cảm thấy chính mình không còn có nơi dừng chân dường như hắn có từng như vậy chật vật quá sở dĩ có thể vẫn luôn nhẫn mại đến bây giờ chính là vẫn luôn tâm tâm niệm niệm giải dược Nếu là thật sự như ngôn mộ theo như lời chỉ có thể căng một tháng, kia hắn liền thật là muốn kể bên tử vong, hắn còn không có kế thừa ngôi vị hoàng đế, những cái đó cái gọi là huynh đệ một đám hận không thể sinh nuốt hắn tới đón thế thái tử vị trí, cho nên, hắn cần thiết muốn sống sót. Hắn chỉ là vẫn duy trì miễn cưỡng xả ra tới so với khóc còn khó coi hơn cười, sau đó chờ mong nhìn lưu chân. Ngươi nếu là không giúp ta muốn giải dược, vậy ngươi liền xứng đáng thủ sống qua đi. Hắn trong lòng oán hận nghĩ đến. Quả thực. Lưu Trân tuy rằng tin tưởng A Văn sẽ không vô duyên vô cớ hạ độc, lại vẫn là nhịn không được thế tá sát cầu tình. A Văn, hắn cũng biết chính mình làm không đúng, ngươi liền xem ở ta mặt mũi thượng, đem giải dược cho hắn đi. Chương 310 Tham Dương Nhất Các Tá sát chờ mong nhìn Lưu Trân, chờ nàng có thể giúp chính mình bắt được giải dược. A Văn nhìn xem Lưu Trân, nhìn nhìn lại tá sát, khẽ cười một tiếng, ta cũng không có đối với ngươi hạ cái gì độc trở về làm ngươi thiên triều đại phu nhìn kỹ xem, có phải hay không thật sự trúng độc. Đến lúc đó lại đến tìm ta đi tá sát một người chợt một cổ lửa giận sông lên đầu Hắn đột nhiên kỳ trên người đi Một phen méo A Văn trước cổ áo Cả giận nói Ta cũng không muốn cho ngươi thừa nhận Dù sao ngươi như vậy nữ nhân Giáp mặt một bộ bối mà một bộ ta thấy nhiều Không đều là muốn chút chỗ tốt sao Ngươi nói Ngươi nghĩ muốn cái gì Chẳng lẽ là ta thái tử phi vị trí Lưu chân ngạc nhiên nhìn A Văn Trong mắt đã có rõ ràng phòng bị chi ý A Văn trong lòng cười lạnh một tiếng Cái này tá sát Đau khổ còn không có ăn đủ, còn nghĩ đến trâm ngòi nàng cùng lưu chân quan hệ, lưu chân tính cách đơn thuần, nghe được cái gì chính là cái gì, nếu là không giải thích rõ ràng, nhất định sẽ ở trong lòng trường ngất đáp, bất quá phản chi nói, lại cũng sẽ không sinh ra cái gì ngăn cách. Toại khẳng định nói, nô tì rất có tự mình hiểu lấy, không nói đến đã có người trong lòng, liền tính không có, cũng sẽ không đánh như vậy hoang đường chủ ý, trừ phi nô tì là tưởng tùy kia một trăm danh nữ tử cùng xa rời quê hương đi trước thiên triều. Lưu chân căn bản không có nghe được trọng điểm, trong mắt phòng bị đảo qua mà quang, ngược lại là vẻ mặt bắt quái bộ dáng, a Văn, ngươi có người trong lòng. Là ai? Ngươi nói cho ta, ta làm mẫu phi cho người chỉ hôn. a Văn nhịn không được phun cười, công chúa ngươi nhưng đừng, đừng đến lúc đó chỉ hôn không xuống dưới, ngược lại đem hắn dọa chạy, Tia nô tỉ tìm ai khóc đi. tá sát thực lỗi thời hừ lạnh một tiếng. Loại này không có can đảm lượng nam nhân, không cần cũng thế, bất quá ngươi như vậy ác độc nữ nhân. Cũng chỉ có thể tìm một cái vô dụng nam nhân Người bình thường nào dám cưới ngươi A văn cười nói sẵn lạ Nhìn không ra chút nào không mau, Như thế liền đa tạ nhắc nhở Ngày sau ta nhất định chú ý Nhiều làm chuyện ác Cuộc đời này ta cũng không cần quá nhiều Dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước là đủ rồi Lưu chân nhấp miệng cười trộm Vỗ tay nói Á văn lời nói những câu đều có lý Nhìn hai người để tài tựa hồ càng đi càng xa Tá sát ho nhẹ hai tiếng Lại làm ra một bộ thống khổ bộ dáng. thấp giọng nói dễ gì, thành công khiến cho lưu chân chú ý a văn đã mau hắn một bước nói ta thật không hạ độc không tin ngươi trở về làm đại phu nhìn nhìn phải Ta sát thấy nàng không giống như là nói dối càng thêm nghĩ hoặc ngươi thật không hạ độc a văn khẳng định gật đầu kia vì sao ta bụng còn đau rằng con một tháng lâu a văn nghĩ nghĩ có lẽ là uống lên cái gì ý nghĩ xấu lại hoặc là ăn sai rồi đồ vật lại hoặc là ăn tương sinh tương khác dừng một chút lại bừng tỉnh nói ta nhớ ra rồi Ngươi còn không phải là ngày ấy tư sấm tư tịch khố thị vậy sao? Ta liền nói, ngày ấy vì hù dọa ngươi, cố ý cho ngươi uống lên thả hơn 10 ngày trà. Ngươi tự nhiên muốn đau bụng. Nàng trên mặt mang theo cười nhạc, còn có một câu không nói, không ngừng là thả hơn 10 ngày quá thời hạn trà, còn bỏ thêm củ hấu ma thành phấn, ba bột đầu, còn có mười mấy loại vô ưu cấp nàng lại nhận không nổi danh tự đổ vợ. Đem mấy thứ này hỗn hợp mà thành, liền sẽ dẫn tới đau bụng. Hơn nữa không có giải dược, trừ phi ngươi chịu đựng Đem trong cơ thể độc tố lấy bài tiết phương thức toàn bộ bài xuất đi sau, tự nhiên liền sẽ hảo. Vốn dĩ nàng cho rằng nhiều nhất mấy ngày ta sát là có thể hảo, lại không biết vì sao này một kéo liền kéo một tháng, trong khoảng thời gian này, chỉ sợ không ăn ít khổ đi. Ta sát nghĩ đến chính mình ngày đó còn cảm thấy hương vị không tồi trà, thế nhưng là thả hơn mười ngày, tức khắc sắc mặt ám thành màu gan heo, hung hăng vung ống tay háo, công chúa, ta thân thể không khỏe, muốn đi về trước nghỉ ngơi, liền không nhiều lắm ổi. lưu chân muốn tiếp tục bắt quái a văn người trong lòng tâm tư tức khắc liền không có vung ra kéo a văn tay đuổi theo đều nói luyên ái chung nữ nhân chỉ số thông minh bằng không a văn nhìn lưu chân như vậy rõ ràng đối tá sát thái độ nhất thời không biết là nên hỉ hay nên buồn đơn thuần nữ nhân đều yêu cầu nam nhân gấp bội che chở nếu không một ngày nào đó kia phân thiên chân cùng đơn thuần sẽ thành sẽ trí mạng độc dược tá sát trở lại cẩm dương cung lập tức khiến cho đi theo vài vị đại phu thay phiên cho hắn kiểm tra rồi một phen Chính là kết quả thế nhưng là ngoài dự đoán nhất trí, đều nói hắn cũng không có chúng độc thân thể cũng không có gì phản ứng không tốt. nay không chỉ có làm tá sát kinh ngạc, càng làm cho vài vị đại phu khó hiểu, bọn họ phía trước chính là dùng hết biện pháp cũng không có thể ngừng tá sát đau bụng, hiện tại lại hoàn hảo. Thái tử, ngươi có phải hay không ăn cái gì giải dược? Có người hầu nghi hỏi, tá sát hận không được, nghĩ đến chính mình chịu đựng một tháng lâu thống khổ, kết quả là thế nhưng chỉ là bởi vì một ly quá thời hạn trà. Loại này làm người dở khóc dở cười rồi lại phát điên không thôi kết quả, thật sự là làm hắn không có mặt mũi cấp những cái đó hao hết tâm tư đại phu nói. Phú sát nhi nghe nói hắn thân thể độc đã giải, cao hứng lập tức liền buông đỉnh đầu sự đổi lại đây, thấy hắn khí sắc sắc thật hảo rất nhiều, lại tỉ mỉ hỏi chút có hay không cái gì không khỏe nói, được đến ta sát khẳng định sau khi trả lời, mới chân chính yên tâm. Ta sát lại nghi hoặc nói, ta đã không ăn giải dược, cũng không thật sự liền như kêu ngôn tiên sinh theo như lời chúng độc bỏ mình, kể từ đó. có phải hay không thuyết minh hoàng thúc tín nhiệm nôn tiên sinh căn bản chính là hạt bẻ bậy bạn phú sát nhĩ cao mày nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu lời này không thể nói như vậy nôn tiên sinh y thuật là cho tới nay mới thôi ta đã thấy lợi hại nhất chúng ta sở dĩ cùng nôn tiên sinh kết duyên chính là năm đó hoàng huynh sinh kia chàng bệnh nặng thái y y đều nói không đến chị không nghĩ tới bị nôn tiên sinh rượu thủ hồi xuân thế nhưng cứu trở về ta sát không kiên nhân nói này đó ta đều biết hành khi ta chưa nói quá Ta hiện tại bụng cũng không đau, ở cựu chậm trễ thời gian cũng không ít, ta chuẩn bị đêm nay đêm thăm dương nhất các, nhìn xem nơi đó mặt đến tuột cùng đang làm chút thứ gì. Phú sát nhĩ có chút không tán đồng, ngươi vừa mới hảo, đêm nay đi thời gian sợ là có chút cấp, dù sao kia một trăm danh thiếu nữ còn không có chuẩn bị tốt, ngươi cùng thất công chúa hôn sự cũng không có chiêu cáo thiên hạ, chúng ta có rất nhiều thời gian. Tá sát nghĩ đến A Văn kia trương đáng giận sắc mặt, liền giận sôi máu, hận không thể lập tức rời đi cái này thị phi nơi. Hắn này vẫn là lần đầu ở một nữ nhân trước mặt như vậy mất mặt, đối với một cái cực hảo mặt mũi người tới nói, đây là không thể chịu đựng Đêm nay liền đi, ta đã quyết định. Phú sát nhĩ thấy khuyên không được, lui một bước, tiêu ít nhất cũng muốn mang lên hai người cho ngươi làm chi viện. Chúng ta sở dĩ thời gian dài như vậy cũng không có nghe được dương nhất các, không ngừng là bởi vì thiếu ngươi làm trợ lực. Còn có cái kia tả thị lang đoạn hành cùng phó tướng Viết Kha, này hai người đều không phải ăn chay, nếu là tưởng ở bọn họ trong tay chiếm được chỗ tốt, khó. tá sát hừ lạnh một tiếng trong mắt có lạnh băng thị huyết hoàng thúc ngươi thấy ta khi nào sợ quá khó đêm dài cẩm dương cung tường đầu nhảy ra một cái bóng đen tránh đi tuần tra thị vệ một đường thông suốt đi vào dương nhất các trước tuy rằng phía trước một tháng tá sát cũng không có làm ra cái gì thực chất tính sự nhưng hắn hàng đêm đều sẽ tới dương nhất các đi một chuyến âm thầm đem tuần tra cấp lớp cùng đường nhỏ đều sờ rõ ràng cho nên hiện tại là như đi nhà mình đình viện dường như thông thuận dương nhất các bên ngoài thủ vệ như cũng nghiêm ngặt Cơ hộ mỗi cái có thể ra vào cửa số môn, đều đứng hơn 20 danh thị vệ, thả mỗi người đều tinh thần phân chấn, một đôi mắt nhìn quét chung quanh hết thể động tĩnh, nghiêm mật phòng hộ nhìn như lệnh người không trô nhưng phá. Nhưng này cũng chỉ là cơ hồ cùng nhìn như mà thôi, ta sát đã sớm tìm được rồi một cái đột phá khẩu, ở dương nhất các mặt trái, có một cái chỉ có thể cung trẻ con ra vào tiểu thiên song, tuy rằng mặt trái đồng dạng có người thủ, khá vậy chỉ có vài người mà thôi, nếu không động thanh sắc giải quyết này mấy cái phiền thoái. còn không phải quá phiền vãi sự, tá sát cung thân mình, xem chuẩn kia mấy người tùng thần thời cơ, thân hình nhanh như tia chớp xông ra ngoài, ở mấy người phản ứng lại đây hơn nữa phát ra âm thanh phía trước, nhanh chóng đem người chế phủ. cũng bất quá là một ít lâu lâu, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, tá sát tháo một ngụm, khinh thường hừ hừ hai tiếng, nhìn cái kia nho nhỏ chỉ có thể cung thông khí cửa sổ ở mái nhà, khoe miệng nổi lên cái đắc ý cười, thả người nhảy nhảy đi lên, sau đó đem trước tiên vòi vào cửa sổ ở mái nhà. Tiếp theo thân thể lại lấy một loại cực kỳ quái dị hình thái mà thong thả hướng bên trong chui vào đi. Nhưng mà liền ở hắn nửa người trên đi vào lúc sau, lộ ở bên ngoài mông đột nhiên bị thứ gì một kích, tức khắc cả người sung khí dường như trứng lên, tập ở tiểu thiên song bên trong, ra vào đều không phải. Đoạn hoành bốt cầm cười nói, đã sớm nghe nói thiên triều có một loại thần kỳ công phu xúc cốt pháp, quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Viên kha khó hiểu nhìn hắn, lão sư, nếu biết hắn là ai, vì sao không chảo hắn cái hiện hành. Này ngươi liền không hiểu, chúng ta đổ vật trước mắt chỉ thành một đài, lại hoa gần một năm lâu, nếu là muốn cùng thiên triều địch nổi, còn xa xa không đủ, hiện tại còn không phải trở mặt thời điểm. Viên Kha nhìn tá sát tạp ở cửa sổ ở mái nhà khẩu, cố nén không cười ra tiếng, cảm thấy có loại nghẹn ra nội thương cảm giác, kia hiện tại làm sao bây giờ. Tổng không thể chúng ta còn giúp hắn một phen, đem hắn lôi ra đến đây đi. Phá công lúc sau, tá sát bị tạp khó chịu, biết bị người phát hiện, trong lòng quýnh lên. Thử rất nhiều lần cũng vô pháp nhi vận công, chính là đợi một lát, cũng không chờ đã đến người xuất hiện, hắn không kịp nghĩ nhiều là vì cái gì, vội lại lần nữa vận công, thành công đem chính mình thu nhỏ lại. Dương nhất các nội một mảnh đen nhánh xem không rõ, chân tướng rõ ràng gần đây ở trước mắt, hắn tuy rằng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể trước đi ra ngoài, chờ ngày sau lại tìm cơ hội. Thân hình vừa động, hắn nhanh chóng hoạt ra cửa sổ ở mái nhà, quay đầu nhìn lại, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào. nhưng hắn cũng không có bởi vậy mà thiếu cảnh giác người nọ nếu biết phá hắn xúc cốt pháp phương pháp rồi lại không có xuất hiện khẳng định chỉ là muốn đem hắn đuổi đi đi nếu là không nhìn đến hắn rời đi người nọ nhất định sẽ không cam tâm ừ nếu các ngươi nguyện ý đương rùa đen rút đầu ta cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi ta sát hung hăng chừng mắt nhìn ngày đó cửa sổ liếc mắt một cái chợt lóe thân nhanh chóng bao phủ ở trong đêm đen đoạn hoành biểu tình nhàn nhạt viên kha lại nhẹ nhàng thở ra lẩm bẩm nói may mắn a văn trước tiên nói cho chúng ta Nếu không hôm nay khiến cho hắn thực hiện được, chỉ là cái này cửa sổ ở mái nhà, ngày mai khiến người phong lên. mười 311 giận trừng lưu khoát Phú sát nhĩ nôn nóng chờ ở cẩm dương cung, thường thường hướng cửa vọng hai mắt, ngóng trông tá sát có thể an toàn trở về, liền ở hắn chờ không kiên nhẫn thời điểm. Tá sát rốt cuộc quăng ngã môn mà nhập, vẻ mặt lệ khí làm hắn không cần hỏi cũng biết tình huống không bằng người ý. Quả nhiên, tá sát manh rốt hai khẩu trà lệnh, mới cảm thấy trong lòng hỏa khí hàng chút, lại vẫn là cả giận nói, bị phát hiện Nhưng ta không nghĩ tới chính là, bọn họ thế nhưng có thể phá ta súc cốt pháp, nếu không ta đã sớm đi vào. Phú sát nhĩ mày gắt gao nhăn ở bên nhau, kia thái tử là chạy ra tới. tá sát hừ lạnh một tiếng, bất quá là đàn nhát gan bọn chuột nhát, liền mặt cũng chưa dám lộ, tránh ở âm u ta không thấy rõ là ai, bất quá từ thủ pháp đi lên xem, hẳn là đoạn hoành hoặc là viên kha hai người trí nhất. Lúc này đây rút dây động rừng, lần sau nếu là tưởng lại trà trộn vào đi, chỉ sợ khó càng thêm khó. phú sát nhĩ thở dài ta sát sắc mặt âm trầm như là muốn tích thủy giống nhau thật lâu sau mới cắn răng nói vô luận như thế nào ta đều phải đi vào tìm tòi đến tột cùng lưu chiêu đối chính mình ba cái nhi tử sự ngậm miệng không nói chuyện một chút không có làm a văn cảm thấy giật mình hắn là ngôi cửu ngũ thường nhân làm việc nhiều lắm cân nhắc luôn mãi hắn lại yêu cầu làm được nhiều luôn mãi tự hỏi nếu là thật sự muốn trừng phạt lưu khoát đầu tiên phải bắt lấy triệu giản bước cho triệu giản thừa nhận lúc sau mới có thể xử phạt lưu khoát Cho nên nếu là ở động thủ phía trước, hắn nhất định phải trước lấy triệu giản khai đao. Lại nói ngày ấy triệu giản đi thừa minh cung, không chờ đến lưu khoát, ngược lại bị hoanh ra tới, rất là khó hiểu. Hắn nghe nói lưu khoát là cái tính cách kỳ quái. Nghĩ nếu là người sau không hề nguyên do liền sốc hắn đế, kia phía trước đắc tội thái tử một đảng tội chẳng phải là nhận không, toại lại liên tục vài ngày ở thừa minh cung chờ. Lại như cũng không có chờ đến lưu khoát. Kỳ thật chuyện này đối lưu khoát tới nói, cũng thực khó hiểu. Hắn cùng triệu giản cũng không có cái gì giao thoa Hơn nữa hắn trời sinh tính đa nghi cẩn thận Càng là đối loại này Mạc danh lui tới ôm lấy hoài nghi thái độ Tổng cảm thấy triệu giản là không có việc gì không đăng tam bảo điện Trong hồ lô khẳng định bán cái gì dược Chính là quan thị cố ý phân phó Làm hắn trong khoảng thời gian này tận lực thiếu gây chuyện Vì thế hắn chỉ có thể trước gáp xuống tò mò trong lòng cùng hoài nghi Đối triệu thành tránh mà không thấy A văn cung kính túi đầu Đệ thượng hai buồn lưu chiêu điểm danh muốn thư tịch Hôm nay lại đây có chút chậm. Lưu Chiêu nhàn nhạt nói. A Văn phúc phúc, hoàng thượng thứ tội, nô tỷ tới trên đường gặp được một kiện thú sự nhi. Lúc này mới chậm trễ. Lưu Chiêu dương mắt nhìn nàng, Nga, cái gì thú sự, cùng châm nói nói. A Văn cười cười, mới vừa nô tỷ tiến hương Đức môn thời điểm, trên đỉnh đầu rất chỉ chim non xuống dưới. May mắn nô tỷ nhanh tay tiếp được mới không làm nó ngã chết. Nhưng nô tỷ còn không có tới kịp may mắn, lại có một con chim non rơi xuống. Đơn giản cũng không có rơi trên mặt đất, lúc này nô tỷ liền nghe được tổ chim còn có một con chim non dịu dít đê. Nô tỷ tò mò vì cái gì cô đơn chỉ rơi xuống hai chỉ, liền chậm chễ trong chốc lát. Vậy ngươi biết đáp án? Lưu Chiêu nhìn nàng nói. A Văn gật gật đầu, lại lắc đầu. Nô tỷ cũng không biết đáp án, chỉ là thấy được kết quả. Mẫu điểu sau khi trở về, phát hiện thiếu hai chỉ chim non, cũng không biết như thế nào. Thế nhưng đem kia dư lại một con ngậm đi rồi. trở về thời điểm cũng không ngậm trở về, mà lúc này, cái kia sau rất tới hạ chim non, thế nhưng chấp cánh bay trở về tổ chim, không bao lâu, mẫu điểu liền bay ra tới đem một khác chỉ chim non cũng ngậm trở về. Lưu Chiêu ánh mắt ám trầm vài phần, thanh âm nâng lên chút, ngươi này thú sự một chút cũng không thú vị. A Văn cười khẽ một tiếng, nô tỷ kiến thức thiển cận, nhìn một toa điểu, cũng cảm thấy mới mẻ, hoàng thượng đừng để ý, đương nô tỷ uống lộn thuốc hầu ngôn loạn ngữ đâu. Lưu Chiêu nhịn không được cười lên một tiếng. ngươi có biết chấm nhất không mừng chính là cái gì chính là lời nói tàng lời nói người nếu là thường nhân chắc chắn sợ tới mức kinh hồn táng đảm đi a văn biểu tình động tác bất biến thanh âm càng là bình tĩnh nghe không ra chút nào khẩn trương hoàng thượng minh bạch nô tỳ ý tứ kia nô tì liền không có lời nói tàng lời nói lời nói dấu đi nói như thế nào còn có thể biết đâu đã biết vậy không phải ẩn dấu cảnh công công lao cái chán một phen mồ hôi lạnh trong lòng âm thầm chửi thầm cái này nguyễn tử quân là càng ngày càng gan lớn cũng dám cùng hoàng thượng nghiền ngẫm từng chữ một, nhưng càng làm cho hắn lấy làm kỳ chính là, lưu chiêu thế nhưng cũng chưa nói cái gì bất mãn nói, còn đánh thưởng a văn một con tơ lụa mới làm nàng lui ra. đại a văn đi rồi, lưu chiêu bung trong tay bút lông lâm vào trầm tư. cảnh công công tiến lên giúp hắn đem bàn sửa sang lại, lại đỡ người sau ngồi xuống. tiểu cung nữ lục tục bưng lên trà cung nước gấm, cảnh công công hầu hạ lưu chiêu tịnh tay, lại đem chén trà đưa tới lưu chiêu trên tay, mới cung kính khoanh tay mà đứng. Lưu Chiêu nhẹ nhấp một miệng trà, chầm rãi nói, Nguyễn Tư tịch trí tứ, ngươi như hiểu. Cảnh công công trong lòng cười khổ một tiếng, trên mặt lại cung kính nói, lao nô đại khái nghe xong chút. Lưu Chiêu ha ha cười, Nguyễn Văn Quý có như vậy một cái nữ nhi, cũng là phúc khí của hắn. Dừng một chút, mới lại nói, vậy ngươi có biết, kia chỉ mẫu điểu, đem chim non mang đi địa phương nào. Cảnh công công càng thêm nghi hoặc, này điểu có thể đi chỗ nào. Cái gọi là trời cao mặc chim bay. Nó còn không phải muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, toại lắc đầu nói, lao nô không biết. Lưu chiêu hừ một tiếng, vậy ngươi cảm thấy, kia ba con điểu bên trong, nào chỉ nhất vô tội. Cảnh công công nghĩ nghĩ, vẫn là nói, bị mẫu điểu ném kia chỉ điểu là gieo gió gật bão, đem nó hai cái huynh đệ đẩy xuống thời điểm, nó nhất định không thể tưởng được chính mình sẽ bị mẫu điểu vứt bỏ. Lưu chiêu lại lắc đầu, muốn châm đoán, kia lưu tại tổ chim mới là nhất vô tội, không thể hiểu được hai cái huynh đệ ngã xuống. nó còn đắm chìm ở bi thương chung chính mình lại bị mâu điểu ném cảnh công công run run không dám lại dễ dàng tiếp lời lưu chiêu từ hành động thượng biểu sáng tỏ chính mình lập trường không chỉ có làm người đem triệu giản trộm tới tông nhân kho hảo hảo thẩm vấn một phen còn giải lưu huyền cấm làm hắn khôi phục tự do triệu giản ngay từ đầu là đánh chết không thừa nhận sau lại bị đại hình hầu hạ một đốn chịu đựng không được rốt cuộc chiêu lại nói là lưu khoát chỉ thị hắn đem kia thái giám cùng hắn đối thoại nguyên mâu nguyên dạng thuật lại một lần Hình bộ đem thẩm vấn kết quả trình cho Lưu Chiêu, Lưu Chiêu đầu tiên là cười ha ha một trận, đem sổ con ném xuống đất, cả giận nói: "Tứ điện hạ lột đi ở học phòng học tập tư cách, biếm đi chiếc lan điện, từ nay về sau, không có chấm cho phép, không được bước ra chiếc lan điện nửa bước." Nay liền tương đương với biến tướng trung thân giam cầm, còn có cái gì so như vậy trừng phạt càng tàn nhẫn đâu? Chiếc lan điện là xưa nay phạm sai lầm các hoàng tử cư trú địa phương, một khi đi vào lúc sau, liền cơ hồ không có ra tới khả năng. Quan thị biết được sau, Sợ tới mức hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau, lại nghe nói lưu khoát đã bị dọn đi chết lan điện, nàng là lại tức lại cốc, không biết nơi nào xảy ra vấn đề, vội vã đi tìm lưu chiêu cầu tỉnh. Nương nương, hoàng thượng phân phó, bất luận kẻ nào không thể đi vào. Cửa tiểu Thái Giám tận tình khuyên bảo khuyên, khó xử không thôi. Quan thị lại khó bảo toàn cầm ngày xưa giả làm ôn nu, phẫn nộ quát, làm càn, buồn cung hôm nay liền phải đi vào, ai dám ngăn trở, buồn cung liền giết hay. Nghe tiếng tới rồi cảnh công công thấy quan thị không chịu bỏ qua, khuyên đủ, nương nương, hoàng thượng lúc này còn ở nổi nóng, ngài vẫn là đổi cái thời gian lại đây, chờ hoàng thượng khí nhi tiêu, ngài ở có cái gì tưởng nói liền nói, hiện tại đi, chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu. Quan thị thoáng bình tĩnh chút, lại vẫn là kích động nói, buồn cung chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn tứ điện hạ đi chết lan điện. Hắn chính là hoàng thượng thân quốc đục, hoàng thượng như thế nào nhẫn tâm. Cảnh công công lắc đầu, lại chỉ có thể lui về, đóng cửa lại. tùy ý quan thị lại khóc lại kêu lại không dám lại mở cửa a văn đùa với lồng sắt chim nhỏ lẩm bẩm nói ngươi mới là đáng thương nhất bạch bạch thành thế tội điều may mắn ngươi bị ta phát hiện về sau liền đi theo ta hốn, đi theo ta có chúng ăn vô ưu dẫn theo một cái cái hộp nhỏ hướng tới a văn đi qua đi sắc mặt nhìn qua có chút quái dị nghe được tiếng bước chân a văn vui vẻ nói chim chóc chim chóc ngươi háo cơm cha mẹ tới tới kêu hai tiếng nhi tốt xấu cũng muốn tỏ vẻ tỏ vẻ cảm tạ a Vô ưu khỏe miệng một trận run rẩy, đem hộp ném cho A Văn, sau đó đẩy mặt hát tuyến rời đi. A Văn cười ha ha, một mặt đem hộp bên trong sâu đảo tiến lồng chim, một mặt lẩm bẩm nói, tuy rằng không có làm chân chính hại ngươi đầu sỏ gây tội nếm đến đau khổ, bất quá chúng ta đến từng bước một tới, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Ngươi có chuyện gì vừa ý cấp. Phía sau truyền đến một cái đạm mạc thanh âm. A Văn không cần quay đầu lại cũng biết là ai, tiếp tục đùa với điều chơi, nhẹ giọng nói. Nhị điện hạ trong khoảng thời gian này hẳn là rất bận a như thế nào còn có rảnh tới tư tịch khố đâu. Lưu nham liếc chạy tới vô ưu liếc mắt một cái, lại nhìn xem A Văn, không nói hai lời liền đem nàng chặn ngang ôm lấy, sau đó nhanh chóng lui lại, nhảy ra tư tịch khố. Vô ưu đang định muốn truy, vô danh lại không biết từ địa phương nào toát ra tới, thành công đem hắn ngăn lại. Hai người dừng ở một cái hẻo lánh sân, A Văn tả hữu nhìn xem, nhịn không được cười nói, hay là nơi này chính là chiếc lan điện. Tư sâm chết lan điện chính là tử tội a, nhị điện hạ, nô tỳ còn tưởng sống lâu mấy năm. Lưu nham hừ lạnh một tiếng, bắt lấy A Văn tay liền hướng bên trong đi. Vừa mới đi tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến Lưu Khoát tức muốn hộc máu tiếng giống giận, nghe đi lên thế nhưng có chút phát cuồng cảm giác. Đi vào. Lưu Nam lạnh lùng nói. A Văn vươn đi tay còn không có đụng tới môn, môn liền từ bên trong bị mở ra, nên diện chạy ra một cái mặt mũi bầm dập thái giám, định nhãn vừa thấy, lại là Lưu Khoát bên người Phú Xuân. Phú Xuân thiếu chút nữa đánh vào A Văn trên người, bước chân cứng lại, cái hốt đã bị một cái cái ly tập trung, tức khắc đau mặt quỹ sao Hoàng Ninh. A Văn tấm tắc hai tiếng, tránh ra lộ, nói: Ta là Phụng mệnh đến thăm tứ điện hạ, mau vào đi thông báo. Phú Xuân đối A Văn không quá quen thuộc, vừa nghe là Phụng mệnh, tưởng Phụng Lưu chiêu mệnh, trên mặt vui vẻ, chẳng lẽ là Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Toại đi ra ngoài, chân lại thay đổi cái phương hướng hướng trong phòng đi. Điện hạ, Hoàng thượng sai người lại đây. A Văn quay đầu lại khiêu khích nhìn Lưu Nham liếc mắt một cái. "Ta chính là phụng ngươi nhị điện hạ mệnh tới Thiết Lan điện, đến lúc đó liền tính bị truy cứu xuống dưới, cũng không liên quan chuyện của ta." Chương 312: Quan thị xin giúp đỡ. Phú Xuân tưởng Lưu Chiêu phái người lại đây, nghĩ thẩm sợ là muốn tiếp Lưu Khoát đi ra ngoài, lại không có muốn vì gì sẽ là cái nữ cùng nhị điện hạ cùng tới. Hắn kích động đem hai người đón đi vào, đem trên mặt đất hỗn độn nhanh chóng thu thập sạch sẽ, ở Lưu Khoát bên thai nhẹ giọng nói câu, "Điện hạ, Hoàng thượng phái người lại đây. Lưu Nham vừa vào cửa, Lưu khoát một đôi mắt liền mang theo ác độc khóa trụ hắn, lại nhìn A Văn liếc mắt một cái, mày lại hơi hơi vừa nhíu, hắn tựa hồ cũng không biết Lưu chiêu bên người còn có nữ con A. Người tới làm gì? Hắn hồ nghi nhìn Lưu Nham, cảm thấy người sau không nên xuất hiện ở chỗ này. Lưu Nham lại không có vội vã trả lời, ngược lại là đánh giá khởi trong nhà hoàn cảnh, không thể không nói, cùng Lưu khoát phía trước thửa mình cũng có thể nói là một trời một vực. cũng khó trách người sau kia vẻ mặt so đáy nổi còn hát sát mặt a văn đứng ở lưu nham hữu sau sườn vị trí khoanh tay mà đứng rất là cung kính kỳ thật ở lưu nham mang nàng lại đây thời điểm nàng đã đoán được người sau dụng ý lục điện hạ lưu trí bởi vì thuộc phi quan hệ mà bị qua loa phong cái vừng ra bị đặt khốn cùng hẻo lánh góc từ nay về sau không có hoàng mệnh không được bước vào lệnh triệu thật thật thành không đúng tí nào chỉ có cẩn tối đất phong nghèo túng vương ra mà hiện tại lưu khoát cũng bị nhốt ở chiếc lan điện mất đi tự do Kia dư lại hoàng tử giữa, tương đối xuất sắc cũng liền lưu huyền cùng lưu nham, tuy rằng lưu thành chân sắc thật là cái tiếc nuối nhưng không phủ nhận hắn bản thân sắc thật thực ưu tú. Những người này, đều sẽ ở lưu chiêu trong mắt một lần nữa tẩy bài một lần nữa cân nhắc, mà làm cùng thái tử quan hệ muốn hảo lưu nham, tắc sẽ bởi vì lúc này đầy bình yên vô sự mà bị lưu khoát một đảng sở ghi hận, mà hắn hôm nay tới mục đích, chính là muốn rửa sạch quan tình, làm lưu khoát cho rằng hắn cùng chuyện này cũng không có cái gì quan hệ. A Văn cười đối Lưu Khoát cung kính phúc phúc, nô tỳ là phụng nhị điện hạ mệnh, đến thăm tứ điện hạ. Lưu nham hung hăng trừng mắt nhìn A Văn liếc mắt một cái, lập tức ngồi xuống, trầm rãi mở miệng, phụ hoàng làm ra như vậy quyết định, mong rằng tứ đệ chớ trách, phụ hoàng khẳng định cũng có hắn suy tính, chờ thêm trong khoảng thời gian này, hết thảy đều sẽ hảo lên. Lưu Khoát thoáng một ngụm, cả giận nói, đừng ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi làm những cái đó chuyện tốt. Hừ, lúc này đây ta tuy rằng chứ ngươi nói nhì nhưng ngươi cho rằng không có bất luận cái gì chỗ dựa ngươi liền thật sự có thể tưởng an không có việc gì nam mơ tựa hồ cũng quá sớm chút lưu nham chậm rãi uống trà thật lâu sau mới cười lạnh nói nếu biết ta không có gì chỗ dựa kia cũng nên biết ta không có gì nhưng sợ đi, làm ca ca ta còn là khuyên ngươi một câu về sau phải hảo hảo ở chiết lan điện dưỡng lao đừng nơi nơi gây chuyện thị phi nếu không chỉ sợ ngươi như vậy mẫu phi cũng không giữ được ngươi lưu khoát đôi tay nắm chặt thành quyền Hận không thể đem Lưu Nham bóp chết mới tính, chậm chạp nói không nên lời một câu, chỉ là đầy mặt lệ khí nhìn qua thật là làm cho người ta sợ hãi. Phú Xuân ảo nao đứng ở góc, hắn nếu là sớm biết rằng Lưu Nham lại đây chỉ do thị Uy vô luận như thế nào cũng sẽ không làm hắn tiến vào. Rốt cuộc chết lan điện là không được bất luận kẻ nào tùy tiện xâm nhập, đắc tội Lưu Nham cũng có lý, nhưng này chọc giận Lưu khoát, hắn ngày sau nhật tử nhưng gian nan. A Văn nhìn Phú Xuân liếc mắt một cái, ý cười không rõ. Lưu nham lại một phen lôi kéo nàng, đem nàng đẩy đến lưu khoát trước mặt, nhàn nhạt nói, còn nhớ rõ nàng. A văn trong lòng đem lưu nham mắng cải biến, tưởng kéo nàng làm đệm lưng, không dễ dàng như vậy, toại lập tức mở miệng nói, nô tỉ bất quá là cái vô bừa bãi vô danh tư tịch mà thôi, như thế nào sẽ bị thân phận tôn quý tứ điện hạ nhớ kỹ đâu, nhị điện hạ nếu tới, cần gì phải dấu dếm, ngài bất quá chính là lo lắng tứ điện hạ hay không mạnh khỏe, lại ngại với hoàng thượng không thật nhiều hỏi đến sao. hoàng thượng nếu là biết nhị điện hạ cùng tứ điện hạ như thế huynh đệ tình thâm nhất định sẽ thực vui mừng nói không chừng còn sẽ cảm thấy này trung gian có cái gì hiểu lầm mà một lần nữa điều tra đâu lưu khoát không đợi lưu nham mở miệng cắn răng nói ngươi là muốn nhìn ta hay không còn sống đúng không ngươi yên tâm nhìn không tới ngươi kết cục ta sẽ không dễ dàng chết ngươi có thể đi rồi nếu là làm lao ra tử biết ngươi tự mình tới nơi này chỉ sợ ngươi cái này ngoan nhi tử hình tượng liền phải hủy hoại lưu nham nhìn a văn liếc mắt một cái mới đứng dậy vùng ống tay áo rời đi a văn thừa dịp phú xuân đưa nàng ra cửa thời điểm ở người sau bên thai thấp giọng nói ngươi nếu là muốn sống liền cho ta thời khắc chú ý nhị điện hạ hướng đi ta bảo đảm có thể ở trước mặt hoàng thượng thế ngươi cầu tình tha chết cho ngươi phú xuân kinh ngạc nhìn a văn trong mắt là đau khổ chi ý nàng đã nhìn ra dựa theo lưu khoát tính cách chờ nàng cùng lưu nham đi rồi chỉ sợ hắn cũng không mạng sống cơ hội hắn còn không muốn chết càng không nghĩ bị lưu khoát sống sờ sờ đánh chết Hắn chỉ nghĩ một cái trước mắt, như là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ dường như, hơi hơi gật gật đầu. A Văn khỏe miệng nổi lên một cái hơi hơi độ cùng, đột nhiên Dương giọng nói, công công, ngựa ngủng, ta khăn tay Nhi vừa rồi không cẩn thận rất bên trong. Phú Xuân ngẩn người, vội không người nói, không sao, cô nương đi vào lấy đó là. Sau đó tránh ra nói Nhi, A Văn lại chết trở về, lại thấy lưu khoát chính hung tận trừng mắt nàng, nàng cũng toàn không để ở trong lòng, chỉ là đệ thấp thanh âm nói, tứ điện hạ. Nô tỷ đã từng nghe Hoàng thượng nói qua một câu, nếu là muốn bắt lấy con sâu làm dầu nổi canh, hàng đầu chính là đem tầm thường mã tách ra tới, có đôi khi, vì không cho tầm thường mã đối con sâu làm dầu nổi canh có quyến luyến chi tình, thậm chí sẽ dùng một ít phi thường thủ đoạn. Lưu khoát tàn nhận ánh mắt đống chốc sáng ngời, chợt lại trên mặt lộ ra mạc danh cười tới. A Văn Phúc Phúc, lúc này mới xoay người rời đi, cùng Phú Xuân gặp thoáng qua thời điểm, lại lạnh băng nói, nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Phú Xuân cả người ngăn không được run run, khẽ gật đầu, nô tài biết cô nương ý tứ. A Văn lúc này mới vừa lòng cười cười, "Ngươi vừa rồi đi vào, nói với hắn cái gì?" Lưu Nham trầm giọng hỏi. Thấy hắn vẻ mặt phong bị, A Văn nhịn không được phun cười, nói, nhị điện hạ như vậy nhìn nô tỳ, chẳng lẽ là nghĩ lầm nô tỳ cùng tứ điện hạ có cái gì?" Nàng giơ giơ lên trong tay khăn, "Nô tỳ chỉ là đi vào nhặt khăn tay nhi mà thôi." Lưu Nham hồ nghi nhìn nàng, hiển nhiên là không tin. A văn chính hoài nghi hắn hay không muốn mang chính mình đi ra ngoài, lại bị lưu nham chặn ngang ôm lấy, lại từ đầu tường nhảy đi ra ngoài. Quan thị cầu lưu chiêu không có kết quả, chỉ có thể trước viết thư cấp quan Trấn bân, làm người sau lợi dụng trong chiều quan hệ tới thế lưu khoát cầu tình. Quan Trấn bân là trong chiều từ nhất phẩm tả đô ngự sử, ở trong chiều chính là đại gia cạnh tương mượn sức đối tượng, cho nên một phát lời nói, tiêu gọi lực tự nhiên không cần hoài nghi, đương hắn mang theo văn võ bá quan ở trên chiều đỉnh đối lưu chiêu tạo áp lực. thậm chí này đây mệnh tương để thời điểm lưu chiêu lại chỉ nói một câu nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội ái khanh nếu là thật sự tưởng lấy mạng đền mạng kia chấm cũng không hảo bác ngươi ý tứ quan trấn bân cũng coi như là điều hắn tử tuy rằng kinh ngạc nhưng lời nói đều nói ra hắn nếu là lúc này lùi bước không chỉ có cứu không được lưu khoát còn sẽ làm hắn danh dự quét rác, ở lưu chiêu cùng chư vị đại thần trước mặt đều không dám ngầm đầu cho nên không nói hai lời thế nhưng một đầu đánh vào cây của thượng lưu chiêu thờ ơ cũng không có làm người ngăn trở chờ đến quan trấn bân bị đâm đầu váng mắt hoa lảo đảo té ngã thời điểm mới làm cảnh công công tuyên bái triều tạo áp lực không thành quan trấn bân lại tức lại bực tìm được quan thị hiện tại hoàng thượng duy nhất có thể nghe đi vào cũng chính là đức phi nói người đi cầu xin đức phi làm nàng thế tứ điện hạ nói hai câu lời hay nhất định so với chúng ta dùng được vừa nghe nói yêu cầu đức phi quan thị tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng nàng là cái có thể nhẫn lại người toại gật đầu đồng ý rồi lại lo lắng một cái khác vấn đề Đức Phi nhìn như không có gì tâm cơ, nhưng lại là cực thông minh, nếu không hoàng thượng cũng sẽ không cô đơn đối nàng sủng ái có thêm, ta chỉ sợ không có gì hiệu quả. Quan Trấn bân cười lạnh một tiếng, nàng không phải cái gì tường đồng vách sắt. Ngươi muốn tìm đúng nàng nhược điểm, không thể trực tiếp tới cửa xin giúp đỡ, thí dụ như, nàng hiện trước mắt nhất quan tâm chính là cái gì. Quan thị suy nghĩ vừa chuyển, minh bạch quan Trấn bân nói, cười gật đầu, ta đã biết. Cấp thôi thị thỉnh xong rồi an. lưu chân mang theo vân quyển lại đi vào cẩm dương cung cửa sau từ kẹt cửa trung ý đồ nhìn đến chính mình muốn gặp người nọ thân ảnh vân quyển khó xử thế nàng ngăn trở bên ngoài đi ngang qua người các loại tầm mắt ánh mắt một mặt khuyên đủ, công chúa chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi nếu như bị nương nương đã biết lại nên cỡ trách nô tỳ. thôi thì đối lưu chân như thế không biết đúng mực hành vi rất là tức giận cố ý phân phó thánh chỉ không có hạ đạt phía trước không thể cùng tá sát có bất luận cái gì liên hệ mà phụ trách giám sát vân quyển liền thế khó xử Một bên là hầu hạ chủ tử, một bên lại là chủ tử mẫu thân, này hai bên cũng vô pháp nhi đắc tội a. Gấp cái gì, ta còn không có nhìn đến người đâu. Lưu chân ném ra vân quyền tay, nào chỉ lập tức lại bị bắt lấy, nàng giận quay đầu lại trường, ngươi là điếc vẫn là như thế nào, lời nói của ta nghe không được sao. Vân quyền mặt lộ vẻ chua suốt đứng ở một bên, không dám ngẩng đầu. Quan thị sắc mặt ý cười doanh doanh, buông ra lưu chân tay, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc nói. Thất công chúa ở chỗ này xem có ý tứ gì, không bằng trực tiếp gõ cửa đi vào." Lưu Chân ha hả cười, giải thích nói, "Ta chỉ là tò mò nơi này người trông như thế nào nhi, không có ý gì khác, không có việc gì nói, ta liền đi trước." Nói xong liền lôi kéo Vân Quyền chuẩn bị rời đi. Quan thị nhẹ giọng cười, lại nói, "Nghe nói bên trong liền có Thiên Triều thái tử, cũng không biết có phải hay không đúng như trong truyền thuyết như vậy tuân tú lịch sự." Lưu Chân đang chuẩn bị rời đi bước chân một đốn, kinh hỉ quay đầu, Ngươi nhận thức thiên triều thái tử. Vậy ngươi nhưng nghe qua hắn hắn chuyện gì? Quan thị nhìn mây tía liếc mắt một cái, mây tía hiểu ý, nói, công chúa chẳng lẽ đã quên, thiên triều người vào kinh thời điểm, chính là quan đại nhân phụ trách nên đón. Lưu chân không dám tin tưởng chấp trước mắt, nàng cũng liền biết tá sát như vậy một người mà thôi, đối mặt khác một mực không biết, nhưng nếu là có như vậy một cái cơ hội có thể hiểu biết chính mình tương lai phu quân, ngẫm lại đều cảm thấy lại thẹn thùng lại hỉ. Phần 103 chương ba trăm mười ba lưu chân xảy ra chuyện quan thị thấy nàng ăn này một bộ trong lòng vui vẻ chủ động thân mật lôi kéo lưu chân tay vừa đi vừa nói ngươi cũng không nhỏ cũng muốn thời khắc chú ý chung quanh những cái đó đôi mắt may mắn là ta nếu là để cho người khác thấy chỉ sợ đến nói chúng ta cựu u thất công chúa là như thế không biết xấu hổ lưu chân ha ha ha mà cười hiền phi nương nương nói ta đều hiểu ta không cũng không có làm cái gì sao chính là trộm xem xét hai mắt lại truy vấn nói ngươi không phải nói biết chuyện của hắn sao Mau nói cho ta nghe một chút đi. Hảo, theo ta đi đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Quan thị lôi kéo lưu Trần, lại là hướng tới an sử cung mà đi. Vân Quyền một đường trong lòng run sợ, muốn khuyên lưu Trần rời đi, rồi lại ngại với quan thị ở đây, chỉ có thể gắt gao đi theo lưu Trần, để ngừa có cái gì vặn nhất. Hồng song bước chân vội vàng đi vào đức dương cung, vội la lên, nương nương, không hảo, thất công chúa thất công chúa đi an sử cung. Thôi Thị trong tay chén trà vừa trượn. bụng một tiếng rơi trên mặt đất, bỗng nhiên đứng dậy nói, sao lại thế này? vì sao sẽ đi an sử cung? hồng song hốc mắt từng đỏ, nô tỳ nghe nói hiển phi ở cẩm dương ngoài cung phát hiện thất công chúa, cũng không biết nói gì đó lời nói, thất công chúa thế, nhưng liền đi theo đi. thôi thị hung hăng một phách cái bản, trầm giọng nói, quan quân, ngươi là muốn dùng thật nhi tới uy hiếp ta, làm ta thế ngươi ra mặt cầu tình đi. hồng song cấp thẳng rớt nước mắt, nương nương, nếu không chúng ta hiện tại liền đi an sử cung, nô tỳ cũng không tin. Làm cho chúng ta mặt nhì, nàng thật đúng là dám sang bậy. Thôi thị sốt ruột ở trong phòng dạ bước, trầm tư một lát, vẫn là nói, không cần đi, hiện tại liền tính chúng ta đi, cũng không còn kịp rồi, không ngại chờ nàng tự mình lại đây. Hồng song tuy rằng trong lòng lo lắng, lại cũng cảm thấy chỉ có thể như vậy, quan thị nếu là thật sự có tâm yêu cầu trợ, nhất định sẽ không làm quá tuyệt. Quả thực, sau nửa canh giờ, quan thị mang theo lưu chân đi vào Đức Dương Cung. Làm cho lưu chân mặt nhì, thôi thị cũng không có cái gì không ổn biểu tình. cười khanh khách thỉnh quan thị ngồi xuống, lại đối lưu chân cả người xám xịt bộ dáng trách cứ vài câu, làm vân quyển mang nàng đi xuống đổi thân xiêm yề. hồng song túi đầu đứng ở mặt sau nghe hai người nói chuyện, Đức phi quả thật là 10 năm như một ngày, nhìn cùng 10 năm trước giống nhau nhi, một chút cũng không hiểu lão. quan thị khách sao nói? thôi thị cười khiêm tốn, lại nói người ta hai người tuổi vốn là tương đương, năm đó tiến cung là lúc hết thảy, ta hiện tại đều còn cảm thấy rõ ràng trước mắt. quan thị ừ một tiếng. Nhớ lại tới, khi đó ngươi ta cảm tình nhất muốn hảo, ta cũng cảm thấy chúng ta kia một đám theo nữ giữa, liền số ngươi tính tình tốt nhất, không có mặt khác nữ nhân cái loại này leo lên cùng thế lực. Hai người lại lôi kéo đề tài nói chuyện thiếm, nhưng vẫn không có nói đến chính đề thượng, mà vân quyển lại vội vàng chạy vào, nước mắt mồ hôi đầy mặt đều là, nương nương, không hảo, thất công chúa thất công chúa té xỉu. Thôi thị thân mình hơi hơi nhoáng lên, chịu đựng muốn đứng dậy xúc động, đem nắm chặt quyền dấu ở tay áo chung, trầm giọng nói. Sao lại thế này, vừa mới trở về còn hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu. Vân quyền nào dám làm cho quan thị mặt nói là bởi vì lưu chân ở an sử cung uống lên một ly mạc danh trà duyên cơ đâu, chỉ là nói, nô tỳ cũng không biết, vừa rồi công chúa còn hảo hảo, đột nhiên liền nói ngược đau, nô tỳ liền đi tìm thái y ở lại đây, này thái y lìa người còn chưa tới, công chúa cũng đã ngất đi rồi. Quan thị mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, muốn hay không cùng đi nhìn xem, này vạn nhất có cái gì tốt xấu, kia chẳng phải là thương tâm. Mây tiếu lại sen mùm nói, nếu không nô tì đi bẩm báo hoàng thượng. Quan thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lá miệng, trước mắt cùng thiên triều kết nhân sắp tới, nếu là ra cái gì đừng rẽ, không hảo cùng thiên triều công đạo, vẫn là đi xem tình huống như thế nào lại làm tuyệt đối đi. Nói liền chuẩn bị đứng dậy. Thôi thị lại ngược lại biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra cảm xúc, không cần, nếu đã thỉnh thai ý đi hẳn là không có gì trở ngại. Quan thị phục lại ngồi xuống, cười nói, ta là quá khẩn trương. Năm nay là cái thời buổi rối loạn, trong cung cũng càng thêm không yên ổn, ta là sợ thất công chúa chung cái gì kẻ xấu kế. Dưng một chút, lại như là thấy cảnh thương tình dường như, nước nở nói, tựa như ta giọng nhi, rõ ràng cái gì sai đều không có, lại bạch bạch cho người khác đương người chịu tội thay, ta cái này làm nương, trong lòng khó chịu, rồi lại tìm không thấy người kẻ rõ, trong lòng thật sự buồn khổ. Thôi thì siết chặt quyền lòng lại khẩn, lặp lại vài lần, mới bình phục nỗi lòng, khuyên nhủ, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Hoàng thượng là đau lòng tứ điện hạ, đi chết lan điện lại là hấp tấp chút, nhưng này cũng không tỏ vẻ hoàng thượng là không thèm để ý, ta cũng sẽ ở trước mặt hoàng thượng hảo hảo nói nói, mấy ngày này, lại là đã xảy ra quá nhiều chuyện. Quan thị thấy đạt tới mục đích, cười rộ lên, như thế liền đa tạ đức phi, ngươi ở trước mặt hoàng thượng nhất có thể nói thượng lời nói, nói một câu là có thể để đến quá ta nói trăm câu, hoàng thượng nhất định có thể một lần nữa suy xét, chỉ cần ngươi chịu thay ta ở trước mặt hoàng thượng cầu tình. Ta cũng biết tứ điện hạ là vô tội. Tiên tâm đi, ta sẽ ở trước mặt hoàng thượng nói. Thôi thị khẳng định gật đầu. Chờ quan thị đi rồi, Thôi thị mới run rẩy đứng lên, nắm chặt hồng song thủ đoạn nhi nói, mau, đi xem thật nhi thế nào. Đi vào lưu chân trong phòng, triệu thành đã đem quá mạch, lại là vẻ mặt trầm tư bộ dáng. Thôi thị vội la lên, thế nào? Thật nhi làm sao vậy? Là chúng cái gì độc? Triệu thành nghi hoặc nói, nương nương như thế nào biết là chúng độc? Thôi thị một đốn. Hồng song lại cấp ha nói, Ngươi nói nhảm cái gì, nương nương như thế nào biết đến còn muốn cùng ngươi hội báo không thành. Mau nói công chúa tình huống rốt cuộc như thế nào. Triệu Thánh lắc đầu, thở dài nói, ý đi vi thần tới xem, thất công chúa xác thật là chúng một môn kỳ độc, chỉ là vi thần còn không có tìm được giải cứu phương pháp, chỉ có thể dùng nhân sâm trước đem thất công chúa mệnh treo, trở về lại hảo hảo cùng mặt khác đồng liêu thương thảo như thế nào phối trí giải dược. Thôi thị hô hấp cứng lại, nước mắt đông chốc rơi xuống, chạy vội tới lưu chân trước giường. nhìn đến người sau tái nhợt sắc mặt mày nhũ chặt tựa hồ ở chịu đựng cực đại đau đớn nương nương này độc tuy rằng lợi hại một chốc lại cũng sẽ không muốn thất công chố mệnh dung vi thần trở về ngẫm lại vạn vật tương sinh tương khác tổng có thể tìm được có thể khắc chế này độc dược thôi thị nháy mắt như là già rồi 10 tuổi dường như suy sụp xua tay nói người trước tiên lui hạ đi chuyện này trước tạm thời không cần nói cho bất luận kẻ nào bất luận kẻ nào bao gồm hoàng thượng triệu thành tuy rằng nghĩ hoặc lại vẫn là gật đầu hẳn là nghị muốn chạy nhanh trở về cùng người thương lượng toại dẫn theo hồng thuốc liền vội vàng rời đi hồng song hồng hốc mắt đem thôi thị nâng dậy tới nước nở nói nương nương hiện tại làm sao bây giờ độc khẳng định là hiền phi hạ nàng chính là vì làm ngài ở trước mặt hoàng thượng thế tứ điện hạ cầu tình nàng cũng quá ngon độc thế nhưng đối công chúa xuống tay chúng ta vì sao không trực tiếp bẩm báo hoàng thượng làm hoàng thượng ra mặt thế ngài chủ trì công đạo đâu thôi thị lau khỏe mắt nước mắt nắm lưu chân tay Trầm rãi nói, nàng sở hữu hy vọng đều áp ở lưu khoát trên người, nếu là lưu khoát cả đời chỉ có thể ở nho nhỏ chết lan trong điện vượt qua, kia nàng cũng không có gì nhưng mong, đơn giản dùng ra này ngoan độc chiêu số, cũng không sợ buồn cung nói cho hoàng thượng, gần nhất không có thực chất chứng cứ. Thứ hai, chỉ sợ nàng bị trào thời điểm, chính là thật nhi mệnh quy thiên thiên thời điểm. Hồng song quý lên, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhậm nàng bài bố. Nếu là nàng có thể giao ra giải dược cũng liền thôi, nhưng bạn nhất nàng qua cầu rút ván. tiếc công chúa chẳng phải là thôi thị nghĩ nghĩ thở dài lại bỗng chốc đứng lên cấp bổn cung thay quần áo bổn cung muốn đích thân đi một chuyến tư tịch hố hồng song lần ra chợt vui vẻ nếu là có a văn ra ngựa có lẽ còn có biện pháp a văn đối với thôi thị tự mình đã đến vẫn là có chút kinh ngạc y đi theo người sau thân phận vô luận chuyện gì trực tiếp một câu là có thể đem nàng đều lên đi lúc này đây nếu tự mình lại đây có thể thấy được là gặp gỡ cái gì chuyện phiền thoái nàng thấy thôi thị sắc mặt không được tốt Phao gấp đôi an thần trà đưa cho nàng, mới hỏi nói, nương nương có chuyện gì? Sai người lại đây một chuyến là được, vì sao còn muốn đích thân đi một chuyến? Này không phải chiết sát nô tỳ sao? Thôi thị lôi kéo A Văn tay, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. A Văn, ngươi biết, ta chưa bao giờ đem ngươi coi như là nô tỳ, ngươi tưởng như ta nhận thức hồi lâu bằng hữu, ta cũng biết người giúp ta không ít vội, nhưng lúc này đây, ta còn là yêu cầu ngươi, giúp giúp ta, giúp ta cứu cứu thật nhi. A Văn khẽ to mày, thất công chúa làm sao vậy? thôi thị đã khóc không thành tiếng hồng song liền đem sự tỉnh từ đầu chí cuối nói cho a văn cuối cùng nói nếu là thật sự làm nương nương ở trước mặt hoàng thượng cầu tình cũng không phải không có khả năng đã có thể sợ đến lúc đó hiển phi không giao ra giải dược ngược lại hại thất công chúa a văn lâm vào chấm tư quan thị có thể ở ngay lúc này tìm được thôi thị hơn nữa còn binh hành hiểm triều có thể thấy được là thật sự cấp không có chủ ý nếu không dựa theo người sau cẩn thận tính cách sẽ không làm ra loại này liếc mắt một cái là có thể bắt lấy nhược điểm sự Nhưng đây cũng là vấn đề nơi, quan thị bị chọc nóng nảy, cái gì đều không quan tâm, đánh nhất hư bất quá cá chết lưới rách bản tính, nàng là đoán chắc thôi thị chẳng những không dám dễ dàng nói cho Lưu Chiêu, còn sẽ thỏa hiệp giúp nàng ở Lưu Chiêu trước mặt thế Lưu Khoát cầu tình. Nàng nhẹ giọng nói, "Nương nương, ngài hẳn là không có quên thuộc phi trước khi chết cho ngài nói những lời này đó đi." Thôi thị đuôi lông mày dương lên, "Ý của ngươi là?" A Văn hơi hơi mỉm cười, tươi cười như tháng sáu hè nóng bức trung thổi qua gió lạnh giống nhau." là người cảm thấy oi bức cảm xúc nháy mắt tiêu tán, một cổ thoải mái thanh tân cảm giác đột nhiên sinh ra. Nếu nàng muốn chủ động đụng phải tới, chúng ta đây nhiều lắm xem như tự vệ. Thôi thì bỗng nhiên cười, tươi cười chung đã không có vừa rồi khẩn trương cùng lo âu, rất là nhẹ nhàng. Võ thanh thấy thôi thì rời đi, nhịn không được cười lên một tiếng, nói, các chủ, sự tình đã hoàn toàn dựa theo chúng ta dự đoán phát triển đi xuống, như vậy xem ra, ngài kế hoạch, hẳn là thực mau liền sẽ thực thi. Nôn mộ lại nhìn tư tịch khố trong viện cái kia lặng im trầm tư nữ tử, trong mắt lại có làm người xem không hiểu cảm xúc, tựa cao hứng, lại tựa đau khổ, phức tạp mà mâu thuẫn. mười 314 Cẩm Vân Bí Mật Cẩm Vân từ rời đi tư tịch khố sau, liền vẫn luôn ở Đức Dương Cung làm việc, nhưng tính người giật mình, cũng không ra cái gì đừng rẽ, nàng cũng ngẫu nhiên sẽ đi tư tịch khố nhìn xem A Văn, lại cảm thấy A Văn so với chính mình biết sinh sống, cũng hiểu được như thế nào hưởng thụ. Nghe nói A Văn tới Đức Dương Cung, Cẩm vân thật cao hứng, buông trong tay đổ vật liền đi chủ điện, quả thấy A Văn đang ở cùng thôi thị nói chuyện. Cẩm vân nhỏ giọng kêu một tiếng hồng song, lại chỉ chỉ A Văn. Hồng song quay đầu vừa thấy, nhịn không được cười lên một tiếng, nhẹ giọng nói, nương nương, cẩm vân cầu kiến. A Văn trong mắt chuyển động, nhẹ giọng cười nói, nương nương, chúng ta kế hoạch, không phải còn thiếu một cái mấu chốt người sao, mà trước mắt, đúng là có một cái người tốt tuyển. Cẩm vân giàu dĩ không vui ở khoanh tay hành lang gấp khúc bồi hồi. một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, nhìn đến nên diện mà đến người sau, nàng cũng chỉ là tượng trưng tính xê dịch chân, ái phản ứng không phản ứng. Mây tiêu biết Cẩm Vân là Đức Dương cung nhị đẳng cung nữ, Đức Dương cung người nàng thấy thế nào đều không vừa mắt, thấy Cẩm Vân không có cho nàng hành lễ, liền phẫn nộ quát, ngươi là cái nào cung. Thấy ta thế nhưng không hành lễ, ngươi có biết hay không ta là ai? Cẩm Vân liếc xéo nhìn nàng một cái, căm giận nói, ngươi quản ta là cái nào cung, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi chào hỏi? Ngươi lại có biết hay không ta là ai? Ta chính là Đức Phi nương nương bên người, Đức Phi nương nương hiện tại chính là hoàng thượng sủng ái nhất phi tử, Ngươi tiểu tâm đắc tội ta, ta đi nương nương nơi đó cáo ngươi một chạm, làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Mây tía khinh thường cười ha ha, thật là cười chết ta, kẻ hèn một cái nhị đẳng cung nữ. Thế nhưng cũng dám cùng ta kiêu ngạo, không sợ nói cho ngươi, ta chính là Hiền phi nương nương bên người nhất đẳng cung nữ. Ngươi xem như cái gì hành, còn dám ở trước mặt ta thác đại. do lớn cũng không sợ lóe đầu lưới cẩm vân sắc mặt hơi đổi có chút mượn ngùng vội cung kính phúc phúc lấy lòng nói thực xin lỗi thực xin lỗi ta có mắt không thấy thái sơn ta mắt vụ về không biết tỷ tỷ là hiền phi nương nương bên người tỷ tỷ ngài cũng đừng cùng ta chấp nhận ngài coi như ta là cái dám liền như vậy cấp thả đi nàng càng là như vậy mây tía trong lòng càng là vui sướng hư lạnh một tiếng người tốt xấu cũng là đức dương cung nhị đẳng cung nữ thế nhưng đem chính mình bãi như thế thấp hèn Ngươi không phải cho chính mình mất mặt, ngươi là cho Đức Phi mất mặt, chờ ta đem chuyện này bẩm báo nương nương, lại làm nương nương đi Đức Dương cùng một chuyến, đến lúc đó, ta xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Cầm vân lộ ra một cái chua sót biểu tình, tỷ tỷ, Ngài tạm tha ta lần này đi, ta là trong lòng thật sự có hờn dỗi, thật sự là nghẹn đến phát cuồng. nay một không cẩn thận mới đắc tội tỷ tỷ, ta hảo tỷ tỉ, tỉ, ngươi nếu là không nói, ta liền nói cho ngươi một kiện thiên đại bí mật, ngươi nếu là đem chuyện này bẩm báo hiền phi Nương Nương. Ta dám cam đoan. Hiền phi nương nương nhất định sẽ để bắt ngươi. Mây tiếng hồ nghi nhìn nàng, trong lòng lại làm giấy lên tò mò. Ngươi có thể có chuyện gì, một cái cả ngày ngốc tại Đức Dương Cung liền cửa cung đều không thế nào ra người, có thể biết được cái gì. Cẩm Vân như là bị chọc chúng chỗ đau dường như, thở dài nói, tỷ tỷ nói chính là, ta đi Đức Dương Cung cung có hai cái năm đầu, nhưng hai năm tới, nhưng vẫn là cái bưng trà đổ nước nhị đẳng cung nữ, đi đến chỗ nào, người khác trong mắt đều là hồng song cô cô. Lại không có ta cẩm vân tên, ta từ bỏ tư tịch khố như vậy tốt sai sự, còn không phải là vì có thể bỏ càng cao một ít sao, hiện tại chính là giỏ che múc nước công dạ chẳng, cái gì cũng chưa. Mây tía chào phúng nhìn nàng, cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ai đều giống chúng ta hiển phi nương nương như vậy hảo. Chúng ta nương nương chính là trong cung có tiếng đối tôi tớ tốt nhất, xứng đáng ngươi khi đó đôi mắt rất khé đất, chọn đức dương cung vị kia. Nàng vốn là muốn thử xem cẩm vân hay không thật là đối thôi thị tràn ngập án hận. Nếu là thật sự như thế, kia này không thể nói không phải cái nhưng lợi dụng nhân vật. Thôi thì làm việc luôn luôn đều là tích thủy bất lậu, tuy rằng quan thị cũng từng an bài mấy cái nhãn tuyến ở Đức Dương Cung, lại đều không ngoại lệ đều bị nắm ra tới, cuối cùng đều lấy các loại bi thảm trạng thái bị đưa về An Sử Cung. Nay liền như là một loại không nói gì tuyên chiến giống nhau, mỗi khi nghĩ đến đây, quan thị đều cảm thấy bị đánh mặt, chậm rãi, nàng cũng sẽ không đem chính mình người đặt ở Đức Dương Cung. Nhưng nếu là có thể ở Đức Dương cung đảo một cái góc tưởng nay cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, hiền phi nương nương nhất định sẽ khen ngợi nàng. Mây tiếu Mỹ tư tư tưởng, liền nhẫn mại tính tình nghe xong cẩm vân các loại lải nhải, cuối cùng mới hỏi nói, ngươi vừa rồi không phải nói có chuyện gì sao, ngươi nói đến nghe một chút, ta cũng hảo phán đoán phán đoán có đáng giá hay không tha ngươi lần này. Cẩm vân sắc mặt trở nên ngưng trọng vài phần, tả hữu nhìn nhìn, thần bí hề hề nói, tỷ tỷ nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đi cái dễ nói chuyện địa phương. Mây tía không kiên nhẫn ai, ai miệng, nói cái gì như vậy quan trọng, ngươi nếu là nói ra chỉ là chút vô nghĩa, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Cẩm vân ha hả túi đầu không lưng cười làm lành, tỷ tỷ ngươi yên tâm đó là, đi thôi, phía trước rừng trúc không có gì người đi, cũng dễ nói chuyện. Hai người đi vào rừng trúc, cẩm vân còn khẩn trương hề hề nhìn chung quanh, nhưng vẫn không có mở miệng. Mây tía không kiên nhẫn thúc giục nói, ngươi rốt cuộc muốn nói gì, chạy nhanh nói. Ta còn muốn đi hồi nương nương nói đâu, chậm chê bắt người thử hỏi. Ta hảo tỷ tỷ, ta nói chuyện này, ngươi nghe xong tuyệt đối sẽ cảm thấy giá trị, ta chỉ có một yêu cầu, ngươi có thể hay không giúp ta ở hiển phi nương nương nơi đó nói nói lời hay, ta thật sự không muốn lại tiếp tục đương một cái nhị đẳng cung nữ, mỗi tháng nguyệt dâng trả không có phía trước ở tư tịch khố cao. Mây tía trầm khuôn mặt, trong lòng lại ở trong tối hỉ, nếu là cẩm vân cái gì yêu cầu đều không đề cập tới nói, tia nàng có lẽ còn sẽ hoài nghi người sau nói. chỉ cần ngươi nói ra nói thật sự đối chúng ta nương nương có lợi đến lúc đó liền tính ta không nói nương nương tự nhiên cũng sẽ thường ngươi. cẩm vân nuốt một ngụm nước miếng xoa xoa cái chán mồ hôi run rẩy nói tỷ tỷ, ta hôm nay là thật sự bất cứ giá nào nói những lời này ta cũng chỉ có tử lộ một cái đây là ta ở đức dương cung nghe được hồng song cô cô cùng đức phi nương nương chính miệng nói mây tía bị nàng làm cho cũng thần kinh khẩn trương lên âm thầm gật đầu ngươi nói đi cẩm vân trường hút một hơi ấp ủ hồi lâu Lại chậm chạp không chịu mở miệng, như là ở làm thật lớn dãy rủa dường như, cảnh này khiến mây tía rất là bực bội, quát lớn nói, người rốt cuộc là nói hay là không, không nói ta đi rồi. Tính tính, ta ta không có gì nói, ta ta đi về trước. Cẩm vân trên mặt biểu tình có vẻ càng ngày càng sợ hãi, quay đầu liền chạy. Nàng như vậy là mây tía càng thêm cảm thấy, câu nói kia nhất định là phi thường quan trọng, nếu không cẩm vân cũng sẽ không bị dọa thành như vậy, nàng không khỏi phân trần một phen giữ chặt cẩm vân, không buông tay nói. Ngươi hôm nay nhưng đến đem lời nói cho ta nói rõ, ngươi sợ cái gì? Có chuyện gì tự nhiên có hiển phi nương nương cho ngươi chịu trách nhiệm, ngươi chỉ cần thật sự nói ra hữu dụng đồ vật, như vậy nương nương nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, còn có thể bảo ngươi ở trong cung bình an không việc gì. Cẩm Vân tránh thoát hay? Không được không được, ta không thể nói, ta ta không có gì nói. Vừa rồi lừa tỷ tỷ, tỷ tỷ coi như ta là đầu lăn lộn, ta ta liền tính muốn nói, cũng muốn làm cho hiển phi nương nương mặt nói. Mây tía dừng một chút. Thật sự, làm cho nương nương mặt ngươi liền nói. Cẩm vân cắn cắn môi, vẫn là gật gật đầu, đúng vậy, muốn nói ta cũng muốn chính miệng đối hiển phi nương nương nói. Mây tía vừa thấy này tình hình, liền biết nhất định là có trọng đại tin tức, hơn nữa khẳng định là liên quan đến Đức Phi. Tuy rằng Đức Phi đáp ứng muốn thay tứ điện hạ cầu tình, nhưng vạn nhất xảy ra cái gì đường dễ nói, nếu là có thể bởi vậy mà biết chút Đức Phi không muốn người biết sự, kia sự tình liền lại không giống nhau. Nàng biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Ở cẩm vân bên thai nửa là uy hiếp nửa là mê hoặc nói, ta trở về liền đem chuyện này bẩm báo nương nương, nương nương tự nhiên sẽ an bài thời gian gặp ngươi, đây là ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu là làm nương nương cao hứng, ngươi biết đến, khẳng định không thể thiếu ngươi chỗ tốt, nhưng ngươi nếu là dám đổi ý nói, ta đây liền đi Đức Dương Cung, nói cho Đức Phi ngươi này đó tâm tư, xem ngươi đến lúc đó còn có thể hay không toàn thân mà lui, cẩm vân khẽ tao mày, lại vẫn là thật cẩn thận gật gật đầu. Kia ta đây trở về chờ hiển phi nương nương triệu kiến. Cẩm vân thất thần trở lại Đức Dương Cung, trong lòng run sợ đợi hai ngày, rốt cuộc ở ngày thứ ba thu được mây tía lời nhắn, làm nàng cùng ngày ban đêm giờ tí một mình đi trước an sử cung. Tới rồi nửa đêm, cẩm vân quả thực dựa theo thời gian đi vào an sử cung, mây tía chờ ở cửa, thấy nàng tới rồi, không cấm đoán giận hai câu, như thế nào như vậy vãn mới lại đây, nhanh lên, nương nương còn chờ đâu. Hai người đi vào an sử trong cung điện, quan thị chính nhàn nhã uống trà. cẩm vân cung kính quỳ xuống hành lễ nô tỷ khấu kiến hiển phi nương nương quan thị nhàn nhạt liếc mây tía liếc mắt một cái mây tía hiểu ý chụp phủi cẩm vân đầu quát lớn nói ở nương nương trước mặt còn cọ sát cái gì có nói cái gì liền chạy nhanh nói nếu là ngươi nói ra nói không đáng nương nương chậm trễ ngủ thời gian ngươi nhưng đừng nghĩ an ổn đi ra an xử cung cẩm vân rụt rụt cổ gật đầu nói ta biết nô tỳ biết biết nàng thật cẩn thận nhìn quan thị nuốt một ngụm nước miếng mới chậm rãi nói nương, nương. Nô tỳ là trong lúc vô tình nghe được Hồng Song cô cô cùng Đức Phi nương nương nói chuyện mới biết được cái này thiên đại bí mật. Nô tỳ hôm nay nói ra khẳng định là đi ở Huyền Nhai bên cạnh chính là nô tỳ nguyện ý đi theo nương nương, cam tâm tình nguyện vì nương nương mạo hiểm như vậy chỉ hy vọng nương nương có thể xem ở nô tỳ đối ngài trung thành và tận tâm phân thượng đối nô tỳ nhiều hơn trọng. Dụ. quan thị ừ một tiếng chậm rãi nói ngươi nói đi bổn cung tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Cẩm Vân lúc này mới an tâm nói nương nương có biết. Thục Phi thắt cổ ngày đó buổi tối, thấy ai? Quan thị đuôi lông mày hơi hơi một trọn bất động thanh sắc. Cẩm vân tiếp tục nói, thấy Đức Phi nương nương, ngày đó buổi tối, nô tì tận mắt nhìn thấy đến Đức Phi mang theo hồng song đi lanh cung, chuyện này, liền hoàng thượng cũng không biết. Mây tía khỏe miệng nổi lên một cái cười tới, nàng vốn đang lo lắng Cẩm vân nói không nên lời cái gì lời hay, không nghĩ tới này một mở đầu, liền cũng đủ hấp dẫn người, nàng lặng lẽ hướng cửa sổ địa phương nhìn nhìn, xác định không có người, mới an tâm nghe đi xuống chương ba tự nhảy bẫy rập tuy rằng biết lúc này trong cung cũng không có người ngoài cẩm vân vẫn là đẻ thấp thanh âm hai người trở về không lâu nô tỳ liền nghe nói thuộc phi thắt cổ tự vẫn nô tỳ phỏng đoán Thục phi nhất định là lầm trùng công đạo cái gì quan trọng nói xuất phát từ tò mò liền muốn đi xem tình huống không nghĩ tới lại nghe đến đức phi nương nương nói thuộc phi rũ ra cẩm vân dừng một chút có chút run rẩy tiếp tục nói rũ ra đối đức phi nương nương hạ độc người kỳ thật là là nương ngài nương Mây tía sắc mặt bá biến đổi, tiến lên đẩy Cẩm Vân một phen, làm càn, nương nương trước mặt há tha cho ngươi nói hiệu nói vượn nương nương, nô tỷ này liền làm nàng đem nàng kéo đi ra ngoài, hậu viện kia khẩu phế giếng vừa lúc. Cẩm Vân sợ tới mức cả người run rẩy, cấp thẳng khóc, ôm lấy quan thị chân rõ ràng nói, nương nương, nô tỷ không có nửa câu nói dối, đây đều là thật sự, nô tỷ còn nghe nói. Quan thị vây vây tay, ý bảo mây tía trước tạm thời lui ra, trên mặt biểu tình bất biến, nhàn nhạt hỏi. Ngươi còn nghe nói cái gì? Cẩm Vân nước nở nói, nô tỳ còn nghe nói thuộc phi kỳ thật là ẩn giấu chỉ ra chỗ sai nương nương ngài chứng cứ. Hơn nữa chứng cứ liền ở lãnh cung. Mây tia sắc mặt trắng bệnh vài phần, Cẩm Vân không giống như là đang nói dối, nàng hỏi dò, nương nương. Quan thị xua tay ngăn lại, lại đối Cẩm Vân lạnh lùng nói, ngươi có biết, ngươi hôm nay lời nói cũng đủ làm ngươi chết không toàn thân. Cẩm Vân lung tung lau một phen nước mắt, gật đầu nói, nô tỳ biết, nô tỳ biết lời này nói ra. nô tỳ chỉ có đường chết một cái chính là nương nương nô tỳ ca nguyện mạo lớn như vậy nguy hiểm tới tìm nương nương nô tỳ là hạ quyết tâm cho rằng chỉ cần nương nương một câu nô tỳ chính là vượt lửa quá sông cũng không chối tử quan thị khỏe miệng nổi lên một khổ lạnh băng độ cung mang theo vài phần ý cười nói nếu ngươi luôn miệng nói phải đối bổn cung chân thành nhưng ngươi đã biết lớn như vậy một sự kiện ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào mới có thể biểu hiện ngươi đối bổn cung chân thành đâu lại đối mây tía nói mây tía Ngươi nói trên đời này, cái gì mới là nhất có thể bảo thủ bí mật? Mây tía cười nói, hồi nương nương nói, chỉ có người chết, mới sẽ không nói. Cầm vân sắc mặt trắng vài phần, nước mắt như là cắt đứt quan hệ hạt châu dường như, lại vẻ mặt kiên quyết, chợt đứng lên. Kiên định nói, nương nương nếu là thật sự muốn nô tì làm như vậy, kia nô tì liền làm nương nương an tâm. Nói xong, liền hướng tới bên cạnh cây cột hung hăng một đầu đụng phải đi. Quan thị cùng mây tía đều là trong lòng giật mình, quan thị vội la lên. ngăn lại nàng. Mây tía đã trước tiên bước ra bước chân, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở Cẩm Vân sắp đụng phải đi thời điểm, một tay đem người sau giữ chặt, hiểm hiểm ngừng. Cẩm Vân mở mịt khó hiểu nhìn quan thị, nương nương. Nô tỉ nếu nói những lời này, lần đó đi cũng là tử lộ một cái, thậm chí còn sẽ chết thảm hại hơn. Ở chỗ này, nô tỉ còn có thể lựa chọn đâm chết tại đây cây của thượng. Quan thị rốt cuộc lộ ra một cái cười to tới, ngự khi đã trở nên ôn hòa. còn trẻ nói cái gì có chết hay không, bổn cung gặp ngươi là cái giật mình người, chỉ là không biết đức phi thế nhưng không coi trọng ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp bổn cung, bổn cung tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Cẩm Vân không dám tin tưởng nói, nương nương, ngài ý tứ là? Ngài. Mây tía khinh thường hừ hừ hai tiếng, còn thất thần làm cái gì? Mau tạ ơn a, nương nương chính là cứu ngươi mệnh, về sau phải hảo hảo báo đáp nương nương đối với ngươi đại ân đại đức. Xem ngươi cũng không ngu ngốc, biết như thế nào làm đi. Cẩm Vân túi đầu không lưng, nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, nô tỳ biết, nô tỳ biết như thế nào làm, về sau nương nương ngài chính là nô tỳ tái sinh phụ mẫu, nô tỳ hết thể đều nghe theo nương nương ngài an bài. Quan thị vừa lòng gật đầu, trở về đi, đừng làm cho người phát hiện, nếu không đến lúc đó liền tính bổn cung có nghĩ thầm muốn bảo ngươi, cũng không có thể ra sức. Cẩm Vân minh bạch gật đầu. Chờ đến Cẩm Vân rời đi sau, Mây tía mới vội la lên, "Nương nương, nếu không nô tỳ hiện tại phái người đi lãnh cung tìm xem manh mối." Lúc này đây chúng ta đối thất công chúa hạ tay, Đức Phi khẳng định bị chúng ta bức nóng nảy, nói không chừng liền sẽ lợi dụng kia sự kiện đối ngài xuống tay. Quan thị nghĩ nghĩ, gắt gao nam quyền, thật lâu sau mới nói, chứ không cần tự loạn đầu trận tuyến, phái người hảo hảo nhìn cẩm vân cùng Đức Dương Cung, còn có lanh cung bên kia, cũng làm nàng 12 cái canh giờ nhìn chằm chằm, một khi phát hiện Đức Dương Cung người ra vào, lập tức cấp bổn cung bẩm báo. Mây tía gật đầu, cũng mặc kệ lúc này đêm dài, liền vội vàng đi xuống an bài. cùng nôn mồm xác định quan hệ lúc sau, a văn cả người đều cảm thấy vui thích rất nhiều, mà thường thường lấy ra cái còi đem nôn mộ kêu lên tới, nói chút thú vị đề tài, lại hoặc là làm chút có ý nghĩa sự liền thành hàng ngày. tuy rằng những việc này, bất quá là cùng nhau làm một bữa cơm, lại hoặc là sửa sang lại thư tịch, lại hoặc là cùng nhau pha trà linh tinh đơn giản việc, nhưng a văn đối này vẫn là làm không biết mệt. ở thư tịch cố thời gian càng dài, a văn liền càng đương nơi này là chính mình một cái khắc ra, nàng ăn uống tiêu tiểu tất cả tại nơi này. Cái loại này trừ bỏ thủy ma thôn ở ngoài liền không phải ra cảm giác, bởi vì có ngôn mộ, mà ở tư tịch khố sinh ra, nàng tổng hội lơ đãng tìm chút sự, cùng ngôn mộ cùng nhau ở tư tịch khố lưu lại một ít tốt đẹp hồi ức. Tư tịch khố hậu viện có một mảnh trống trải thổ địa, mùa đông thời điểm không như thế nào cảm thấy, tới rồi xuân hạ thời điểm, mãn viện tử đều là cây xanh xanh um, liền cảm thấy kia không ra tới phá lệ đột ngột. A Văn liền nghĩ đến một biện pháp tốt. là mỗi ngày đưa rau dưa trái cây tiến vào lao bá cho nàng mang theo chút mùa rau dưa hạt giống lại tìm thợ trồng hoa mượn hai thanh cái quốc cùng một ít trồng trọt nông cụ sau đó nhạc điên nhạc điên đem nôn mộ tìm lại đây hạt giống đều là chút đậu que dưa chuột cà chua linh tinh này đó cũng đều không khó loại a văn một mặt đưa cho ngôn mộ một phen cái quốc một mặt cười ha hả nói ngươi có thể hay không trồng trọt ta xem ngươi mười ngón không dính dương xuân thủy bộ dáng nếu là không được kêu ta một tiếng tỉ ta liền không cho ngươi làm Nàng vốn là nói dơ nói, nôn mộ chỉ là bất đắc dĩ cười, đem nàng trong tay cái quốc lấy lại đây, lại đem nàng ấn ở dưới bóng cây trên ghế. Ôn nhu nói, ngươi ở chỗ này nhìn liền hảo, nếu là nhàn đến hoảng, liền cho ta phao ly trà. A văn bĩu môi không vui, không được, ta muốn cùng ngươi cùng nhau làm. Nàng chạy đến trên đất trống, dùng chân trên mặt đất vẽ xoắn úp, nơi này loại cây đậu cô ve, nơi này loại dưa chuột, này dư lại, liền loại cà chua, ta thích cà chua xào trứng, làm rán cây đậu cô ve cũng ăn ngon. Chờ một hai tháng sau, này đó giao dưa đều kết quả, ta nhất định tự mình làm một đốn mị mị đồ ăn cho ngươi. Nàng kiên trì làm luôn mộ không thể nơi hả hắn trong mắt chỉ có nhân nhượng, tựa hồ A Văn nói cái gì, hắn đều sẽ không cự tuyệt, nhưng lại sợ A Văn mệt phơi, nghĩ nghĩ, liền nói, này mà lâu lắm nhu nhược quá, yêu cầu quốc một quốc, đây là thể lực sống, ngươi chờ ta đem mà một lần nữa chở mình một phen, chờ gieo hạt từ thời điểm, ngươi lại đến. A Văn biết nàng không muốn nhìn chính mình bị liên lụy. Trong lòng cùng lao mật dường như ngọn, ân ân gật đầu, ngoan ngoắn ở dưới bóng cây ngồi xong một mặt cắn hạt dưa một mặt thưởng thức nôn mộ lao động. Đừng nói, tuy rằng nôn mộ một thân tuyết trắng áo gấm nhìn qua cùng thổ địa không hợp nhau, nhưng đôi tay kia, giống như là quen làm này đó việc nặng dường như, hạ quốc hữu lực lại chuẩn xác, không có chút nào kiểu khí, dán chắc bả vai làm người vừa thấy liền cảm thấy là cái có thể dựa vào nam nhân. A Văn đắm chìm ở chính mình trong ảo tưởng, nếu là lấy sau có thể ra cung. nàng nhất định phải cùng ngôn mộ đi ở nông thôn tuy rằng cũng không cần dựa làm ruộng sinh hoạt nhưng có thể coi như thông thường tiểu khiển đào huyên minh nói qua thần hương lý hoa huế mang nguyệt hà quốc về nàng từ trước không hiểu vì sao có người sẽ muốn ở nông thôn sinh hoạt nhưng hiện tại ẩn ẩn cảm thấy có chút đã hiểu tràn ngập thuần phát hương điền hơi thở không có lục đục với nhau mỗi ngày làm bạn đều là non xanh nước biếc côn trùng kêu vang điệu đề lệnh nhân thân tâm đều sung sướng vui sướng ngôn mộ thực mau liền quốc hảo mà Đem khắp thổ địa đều phiên tân, sau đó mới làm A Văn tiến mà, hai người một tả một hưu bắt đầu gieo giống. A Văn phụ trách dưa chuột, nôn mộ phụ trách cây đậu cô ve cùng cà chua, một bên giấm hố một bên lạc hẳn giống, sau đó lại bảo thổ đem hố chôn thượng, cuối cùng A Văn còn tìm mấy cái tiểu thái dám đề ra hai thùng phân, đem mả hảo hảo tới một phen, mới từ bỏ. Chờ thêm cái hơn 10 ngày bộ dáng, này đó mầm khởi xương tới, còn phải dàn bài, đến lúc đó ngươi liền tới đây, chúng ta cùng nhau dàn bài. Mặt sau trong rừng trúc có rất nhiều cây trúc, dù sao bãi cũng là bãi, không bằng làm nó phát huy chút càng nhiều tác dụng. A Văn dùng khăn lau mồ hôi, nhìn nôn mộ nói. Nôn mộ gật gật đầu, trong giọng nói mang theo rõ ràng ý cười, ngươi sẽ không sợ bị người phát hiện, cũng dám ở trong hoàng cung loại chính mình mà. A Văn đuôi lông mày dương lên, sợ cái gì, tư tịch khố hậu viện nhi cơ bản không ai sẽ đến. Ai nói không ai tới. Lưu huyền cười khanh khách nói. A Văn tươi cười cương ở trên mặt, ha hả hai tiếng. Quay đầu nói, nô tỷ khấu kiến thái tử điện hạ, phía trước nghe hoàng thượng nói ngự thiện phòng đồ ăn không mới mẻ, nô tỷ liền đột phát kỳ tưởng, dứt khoát chính mình loại một ít, không cấm có thể bảo đảm mới mẻ độ, còn không sợ ngoài cung tới không sạch sẽ. Lưu huyền ở trong viện nhìn quét một vòng, hỏi, vừa rồi ngươi ở với ai nói chuyện? A. A văn mở mịt nhìn hắn, không có A, nơi này chỉ có nô tỷ một người, nô tỷ muốn nói cũng là lầm bầm lầu bầu Nga đúng rồi, điện hạ hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Nơi này vừa mới sai phân, không sạch sẽ, điện hạ chạy nhanh rời đi đi. Thật không có người. Lưu huyền hiển nhiên không tin, A Văn lời nói mới rồi rõ ràng là đối một người khác nói, chỉ là vì sao lại nhìn không tới người đâu. Viện này trừ bỏ trống rông một mảnh mà, liền cái ẩn thân địa phương đều không có. A Văn khẳng định gật đầu, điện hạ, thật sự không có ai, chỉ có nô tỳ một người, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài bãi, mùi hôi hơn thiên, nô tỳ sợ bẩn ngài mũi. lưu huyền cuối cùng chưa từ bỏ ý định nhìn quét một vòng xác định không có người mới nhăn lại cái mũi đi ra ngoài a văn ám nhẹ nhàng thở ra lại ngẩng đầu nhìn nơi xa nóc nhà cười cười mới đi theo lưu huyền đi ra ngoài võ thanh nhìn xem luôn mộ lại nhìn xem đã đi xa a văn cùng lưu huyền nghi hoặc nói các chủ chẳng lẽ nàng thật sự phải gả cho lưu huyền thuộc hạ xem lưu huyền tựa hồ đối nàng rất để bụng nếu là ngày nào đó cậu hoàng đế lại nhớ đến tới luôn mộ ánh mắt đông chốc lạnh lùng Nữ khí Đạm Mạc nói, ta sẽ không làm kia một ngày phát sinh. chương 316 Nguyên hình tất lộ. Quan thị là cái tiểu tâm cẩn thận người, tuy rằng Cẩm Vân nói không giống như là giả, nhưng nàng vẫn là phái người gắt gao nhìn chầm chằm Cẩm Vân, mấy ngày xuống dưới, cũng xác thật không có gì không ổn, nàng lúc này mới thoáng buông xuống chút tâm. Lênh cung bên kia, tuy rằng vẫn luôn không có đức dương cung người xuất nhập quá, nhưng quan thị vẫn là không yên tâm, nàng cảm thấy thuộc Phi rất có thể sẽ làm loại chuyện này. chỉ là không biết kia cái gọi là chứng cư rốt cuộc là cái gì nhưng nếu là đức phi biết lanh cung bí mật một khi tìm ra trình đến lưu chiêu trước mặt kia nàng cũng liền xong rồi đợi mấy ngày cũng không gặp cẩm Vân có cái gì làm nàng hoài nghi động tác hơn nữa lưu khoát bên kia càng không thể chờ quan thị luôn mãi suy nghĩ vẫn là đem mây tía gọi vào bên người ngươi hôm nay đi lanh cung một chuyến không cần bị người phát hiện vệ vũ thanh trụ ở giữa phía đông cuối cùng một thời gian ngươi đi hảo hảo tìm xem cần phải muốn tìm ra vô luận cái gì chỉ cần khả nghi đều cấp bổn cung mang về tới mây tía liên tục hẳn là lập tức cũng chỉ thân đi lãnh cung lãnh cung mà chỗ hoàng cung nhất mặt bắt nhi một cái hoang vắng mà hẻo lánh góc đều là chút phế phi ở nơi này có thậm chí ở mười mấy năm thời gian dài cô tịch sinh hoạt cùng lần chịu khi dễ làm các nàng phần lớn tinh thần hoàng hốt có thậm chí còn điên điên khùng khủng mây tía một đường thật cẩn thận đi vào lãnh cung tới rồi cửa tả hữu nhìn nhìn xác định không có người theo dõi sau mới tiến lên gõ cửa Phần 104. Tới quản môn chính là cái tuổi già ma ma, già cả mắt mờ, trước mặt đứng ai cũng thấy không rõ lắm, cần đến đem đôi mắt mị thành một cái phùng nhi thấu đi lên mới có thể đại khái biết là ai. Mây tía cô ý sau này đứng chút, đệ thấp thanh âm nói, ta là Phụng Đức Phi nương nương mệnh tiến đến giúp Thục Phi thu thập đồ vật. Nương nương thiện tâm nhân tử, cảm thấy Thục Phi liền như vậy đi, cũng không có người hỗ trợ dọn dẹp một chút. Trong lòng rất là khổ sở, cô ý mệnh ta lại đây nhìn xem. sau đó lấy ra một đôi kim vòng tay nhét vào lao ma ma trong tay nương nương hỉ điệu thấp không nghĩ bị quá nhiều người biết ma ma ở chỗ này làm việc thời gian không ngắn hẳn là biết như thế nào làm đi lao ma ma đảo cũng tức thời hắc hắc cười lộ ra một ngụm thiếu nha cô nương yên tâm lão bà tử ta đều thấy không rõ cô nương trông như thế nào nhi cô nương vào đi thôi ở mặt đông nhi sang bên nhi cuối cùng một gian xong rồi lại lẩm bẩm lẩm bầm lâu bầu, hai ngày này đều là chuyện như thế nào Hôm qua buổi tối mới có người tới, hôm nay sớm lại tới. Mây tía trong lòng căng thẳng, vội hỏi nói, ngươi là nói đêm qua đã có người đã tới. Lao ma ma gật gật đầu, bất quá ta này trí nhớ không tốt, ngày hôm qua cho các nàng mang sai rồi chỗ ngồi, sau lại đám người đi rồi ta mới nhớ tới, chỉ phải chờ tiếp theo nói cho các nàng. Mây tía chặt lại tâm lại thoáng thả lòng chút, nghĩ nghĩ, lại từ thủ đoạn nhi thượng gỡ xuống một quả quan thị thưởng cho nàng vòng ngọc tử. Ma ma, hôm nay ta nếu đã tới, Này về sau ai nếu là lại đến, cũng không cần thiết. Lao ma ma ánh mắt lóe lóe, nàng cũng ở trong cung lăn lộn nhiều năm, biết đây là có ý tứ gì, lập tức liền cười ha hả đem vòng tay thu hồi tới, gật đầu nói, cô nương yên tâm, về sau ai nếu là lại đến. Ta đều nói với hắn là đếm ngược đệ nhị gian. Mây tía lúc này mới vừa lòng, sau đó hướng tới mặt đông nhi mà đi. Lênh cung bên trong trụ địa phương thậm chí so cung nữ đều còn kém. Phòng trong trừ bỏ đơn giản nhất gia cụ, không còn có khác. Trên mặt đất vẫn là bùn mà, vừa đến mưa rơi thiên, ngầm liền sẽ thực cầm bước, căn bản vô pháp nhi chủ người. Mây tía đẩy cửa ra, rơi xuống một đống cho bụi, một cổ gây mùi hương vị ập vào trước mặt, nàng có chút sợ hãi nhìn nhìn xà nhà lớn nhất một cây cây cột, nơi đó chính là vệ thị thắt cổ địa phương, nếu không có tất yếu, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tới nơi này. Ghét bỏ che lại cái mũi, nàng điểm mũi chân đi vào phòng trong, nhìn tối tăm phòng, nhất thời không biết từ địa phương nào bắt đầu tìm khởi. càng không biết rốt cuộc muốn tìm cái thứ gì mây tía ngó trái ngó phải cuối cùng quyết định từ trên giường bắt đầu tìm trên giường phô mỏng đáng thương sợi bông nàng đem sợi bông đều ném xuống đất nhìn tấm ván gỗ phô thành ván giường trên giường bản thượng vố vỗ, vỗ ý đồ tìm được cái ám hộp chính là đem toàn bộ ván giường đều gỡ xuống tới nàng cũng không tìm được thứ gì chỉ có thể từ bỏ giường sửa vì giường đế vì phương tiện tìm kiếm nàng cố sức đem giường dịch đến một bên lộ ra giường phía dưới vốn tưởng rằng không có gì phát hiện lại không nghĩ dường phía dưới có một khối rõ ràng bị người đảo quá tân dấu vết nàng tâm thình thịt nhảy chẳng lẽ thật sự ở chỗ này như vậy tưởng tượng cũng bất chấp dơ dùng tay đem kia khối đổ vứt bỏ quả nhiên chỉ chốc lát sau liền phát hiện một chương hốn bùn đất vải bố trắng nàng khẩn dơ hề hề đem vải bố trắng lấy ra nhìn thấy mặt trên vết máu loang lổ sợ tới mức lập tức ném ra thật xa một mông ngã ngồi trên mặt đất thiếu chút nữa kêu ra tới qua một hồi lâu mới thoáng phục hồi tinh thần lại Dung rẩy đem vải bố trắng nhặt lên tới, vội vàng đem mặt trên nội dung xem xong, lại là trên mặt bá một bạch, cấp lảo đảo ra bên ngoài chạy. Mây tía thở hổn hển vọt vào an sử cung, toàn thân đều là bùn, nhìn qua rất là chật vật, nàng bất chấp sửa sang lại dung nhan, vào cửa liền lớn tiếng nói: Nương nương, không hảo, không hảo. Quan thị khẽ to mày, nhìn Mây tía xông tới, quát lớn nói: Làm càn chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn, Hoàng thượng tại đây, còn thể thống gì, còn không chạy nhanh lui ra? Mây tía trong lòng lộp bột một tiếng, dưới chân vừa trượt, quăng ngã cái cầu găm phân, đau nhè răng trợn mắt lại không dám lên gì. Nàng run rẩy phủ phục trên mặt đất, sợ hai nói, hoàng thượng thứ tội, nô tì nô tì này liền lui ra. Lưu chiêu sắc mặt chấm xuống, nhàn nhạt nói, ai phi, nếu nàng chạy như vậy vội vàng, khẳng định là thực sự có việc gấp, không ngại làm nàng nói nói. Quan thị biết mây tía là từ lãnh cung mà đến, như vậy hoảng loạn, khẳng định là thật sự phát hiện cái gì, lại làm sao dám làm nàng nói đi. toại cười nói nàng có thể có cái gì việc gốc khẳng định là nóng vội tháng này tiền tiêu hàng tháng còn không có phát tới tay thượng mây tía bừng tỉnh liên tục nói đúng vậy hoàng thượng nô tỷ nô tỷ mỗi tháng đều phải cấp trong nhà hối tiền vừa lấy được trong nhà tới tin nói là mẫu thân bị bệnh nô tỷ lúc này mới vội vàng tới cầu nương nương khai ân có thể trước tiên phát tháng này tiền tiêu hàng tháng nô tỷ cũng hảo cho mẫu thân hối tiền xem bệnh lưu chiêu đạm mạc nhìn nàng thân là đế vương hắn nhất cam hiểu chính là nghiền ngẫm người khác tâm tư Hoài nghi nghe được mỗi một câu, mà mây tía điểm này tiểu kỹ xảo căn bản không thể gạt được hắn, hắn biết, nhất định là có cái gì không thể cho hắn biết sự, liền trầm giọng nói, chấm không thích không nói lời nói thật người. Mây tía sợ hãi nhìn quan thị, ở lưu chiêu trước mặt, nàng sợ tới mức khẩu cũng không dám khai, lại như thế nào thoát thân đâu. Quan thị cầm quyền, nói, Hoàng thượng, mấy ngày trước đây phụ thân từ bên ngoài mang theo hai bầu rượu cấp thân thiếp, thân thiếp nếm nếm, hương vị cũng không tệ lắm mây tía, ngươi đi đem bầu rượu lấy lại đây Mây tía như chút được gánh nặng bò dậy, cung kính lui ra, nhưng mà còn chưa đi ra trong điện, đầu gối đột nhiên bị thứ gì hung hăng một kích, nàng ăn đau té lăn trên đất, từ trong lòng ngực phiêu ra một chương phiếm màu đỏ vải bố trắng. Quan thị trong mắt căng thẳng, biết kia khẳng định là quan trọng nhất đồ vật, quát lớn nói, động tay động chân, còn không chạy nhanh lui ra, đi xuống chính mình đi lánh phạt. Mây tía sợ tới mức tay run lợi hại, thử vài lần mới đưa vải bố trắng nhặt lên tới, đang chuẩn bị lui ra khi, lưu chiêu lại trầm giọng nói, mang lên. mây tía sắc mặt cứng đờ dừng một chút mới nhỏ giọng nói hoàng thượng đây là nô tỷ mẫu thân viết cấp nô tỷ thư nhà chấm làm ngươi trình lên tới ngươi dám kháng chỉ không tôn lưu chiêu sắc mặt tâm trầm quan thị miễn cưỡng cười hoàng thượng bất quá là một phong thư nhà mà thôi hà tất cùng một cái nô tỷ so đo đâu lưu chiêu nhìn cảnh công công liếc mắt một cái cảnh công công hiểu ý không để ý tới quan thị lập tức tiến lên đi lấy kia trương giấy trắng mây tía phản xạ có điều kiện né tránh Lại đột nhiên dừng lại chân, trận lập tức quỳ xuống, khóc thút thít nói, hoàng thượng thứ tội, nô tỉ nô tỉ. Nàng tim không thấy lấy cớ, trong lòng lại cấp lại sợ, thứ này không thể làm lưu chiêu thấy, tuyệt đối không thể. Cảnh công công đã ruôi tay tới đoạn, nàng đầu trống rỗng, đột nhiên đem vải bố trắng xoa thành đoàn, sau đó đột nhiên nhét vào trong miệng, y đồ đem này nuốt xuống đi. Cảnh công công trên mặt hung ác, một chân đá vào mây tía bụng, mây tía ăn đau, hoa một ngụm hộp ra còn không có tới kịp nuốt xuống đi vải bố trắng. Cảnh công công hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một trường khăn tay, bao xuống tay đem trên mặt đất đổ vật nhặt lên tới. Đôi mắt trước tiên ở mặt trên đảo qua, sau đó sắc mặt hơi đổi, mới đưa này chỉnh cấp Lưu Chiêu, Hoàng thượng là phong huyết thư. Lưu Chiêu trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, huyết thư. Hắn nhìn đầu hai chữ, nhận ra là vệ thị tự, nghĩ vệ thị đã chết hảo một đoạn thời gian, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một phong huyết thư? Bất quá chờ hắn đem huyết thư sau khi xem xong, cả người đều tràn ngập lệ khí nhìn quan thị. chỉ vào người sau khí hai mắt đỏ bừng nửa ngày đều nói không ra lời mây tía đã không dám nghĩ nhiều cơ hội là phủ phục trên mặt đất sợ tới mức đại khí cũng không dám ra quan thị tuy rằng không biết huyết thư thượng viết cái gì bất quá lại cũng có thể từ lưu chiêu biểu tình thượng nhìn ra tình thế nghiêm trọng nàng hốc mắt đỏ lên lập tức quỳ xuống nói hoàng thượng thần thiếp không biết này mặt trên viết cái gì nhưng trong khoảng thời gian này xác thật đã xảy ra quá nhiều chuyện thần thiếp cho rằng định là có người ở phía sau màn thao túng này hết thảy Đầu tiên là quý phi, sau đó là thụ phi, tiếp theo chính là thần thiếp, hoàng thượng, này trung gian. Nhất định có cái gì hiểu lầm. Lưu Chiêu phẫn nộ nhìn Quan thị, hiểu lầm? Có phải hay không hiểu lầm? Chấm nhìn một cái liền đã biết, người tới, đem Hiển phi giường cho chấm xốc lên. Cảnh công công đã xem qua huyết thư, lập tức đã kêu hai cấm vệ quân tiến vào. Quan thị trên mặt đột nhiên trở nên tái nhợt không có chút máu, nàng sợ hãi nhìn Lưu Chiêu, "Hoàng thượng, ngài đây là ý gì?" vì sao phải lục soát thần thiếp cung điện vì sao ngươi sẽ không biết ngươi nếu là cái gì đều không làm vì cái gì sẽ sợ hãi quan thị ngữ khí một đốn quỳ trên mặt đất bắt lấy lưu chiều và áo cắn môi nước nở nói hoàng thượng thần thiếp không biết ngài hiểu lầm cái gì chính là thần thiếp tuyệt đối không có làm bất luận cái gì thương thiên hại lý việc ngài hôm nay này một lục soát chính là đối thần thiếp nhân cách vũ nhục hoàng thượng xem ở thần thiếp cùng ngài mười mấy năm cảm tình phân thượng thỉnh ngài nhất định phải tin tưởng thần thiếp a. chương ba tam phi kết cục quan thị sắc mặt thành khẩn mà chân thành tha thiết khóc hoa lê dính hạt mưa nhìn thật là chọc người thương tiếc nàng nhược nhược bắt lấy lưu chiêu và áo khẩn cầu lưu chiêu nhất định phải tin tưởng chính mình lưu chiêu một phen ném ra nàng cười lạnh nói cái này hoàng cung chân chính có thể làm chấm tin tưởng lại có mấy người ngươi cho rằng chấm sẽ không biết ngươi sau lưng làm cái gì chuyện tốt thất công chúa ngày ngày đều phải tới xem chấm mấy ngày nay lại liền đức dương cung cũng chưa ra quá ngươi cho rằng Chấm thật sự cái gì cũng không biết. Ngươi này đó mặt nạ giả, còn muốn trang tới khi nào, chấm phía trước thế nhưng còn ở trong lòng vì ngươi giải vây, cho rằng chuyện này không liên quan chuyện của ngươi, nhưng không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn là làm chấm thất vọng rồi. Quan thị suy sụp quỳ trên mặt đất, hai mắt lỗ trống mà vô thần. Hai gã thị vệ thực mau liền trên giường bản hạ ám cách tìm được rồi một đống lớn chai lọ vại bình đồ vật. Cảnh công công vạch trần một cái cái chai nghe nghe, như mày, nhỏ giọng nói, hoàng thượng, là thạch tín. quan thị như là đột nhiên lấy lại tinh thần dường như thế nhưng điên cuồng vọt đi lên đoạt quá một cái bình xứ liền hướng trong miệng đưa hai thị vệ sợ tới mức luống cuống tay chân lại không dám đem trong tay đổ vật ném xuống quan thị động tác lại mau chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đem độc dược uống xong đi quan thị uống xong đi hiển nhiên là kịch độc không nhiều lắm một lát trong miệng liền từng ngụm từng ngụm máu tươi tràn ra nhìn qua thật là làm cho người ta sợ hãi lưu chiêu cũng bị kinh ngạc nhảy dựng theo bản năng đi ôm lấy quan thị ngã xuống đi thân mình Trong mắt hiện lên một mặt thương tiếc, rốt cuộc là ở chung mười mấy năm người, như thế nào có thể nói trở mặt liền thật sự trở mặt đâu, liền tính là trang thị cùng vệ thị, hắn cũng chỉ là đánh vào Lanh cung. Chẳng qua vệ thị chịu không nổi như vậy thật lớn trinh lệnh, mới tìm cái chết. Cảnh công công đã dẫn đầu nói, mau kêu thái y đi Phía sau tiểu thái dám không dám chậm trễ, bước chân vội vàng rời đi. Quan thị ánh mắt hoàng hốt, gắt gao bắt lấy lưu chiêu cổ áo, ngự khí mang theo không cam lòng cùng phẫn hận, hoàng thượng. Thần thiếp tự hỏi tận tâm tận lực hầu hạ ngài, còn vì ngài dưỡng dục tứ hoàng tử, liền tính không có công lao, cũng nên có khổ lao. Nhưng kết quả là, thần thiếp được đến cái gì? Rộng nhi bị biếm đi chết lan điện. Đời này đều không thể ra tới, thần thiếp đổ cái gì, bất quá là tưởng rộng nhi hảo hảo, chính là hiện tại đâu. Thần thiếp cái gì đều không có, đã không có. Nàng O O khóc, nói chuyện tốc độ càng lúc càng nhanh, thần thiếp không trông cậy vào rộng nhi có thể lập với ngôi cửu ngũ. Chỉ hy vọng hắn khoái hoạt vui sướng sinh hoạt, sinh mệnh không chịu đến uy hiếp, chính là hiện tại đâu, Hoàng thượng ngài bị Đức Phi che mắt hai mắt, ngài xem không đến thần thiếp khổ. Ngài cho rằng thần thiếp là vạn ác, chính là, chân chính đáng giận lại là ngài vẫn luôn sùng ái Đức Phi. Chúng ta bốn phi đang ở bị từng cái hủy bỏ, Hoàng thượng ngài chẳng lẽ còn không phát hiện sao? Nàng vừa mới dứt lời, lại là mấy khẩu máu tươi nhổ ra, một bộ mau tắt thở bộ dáng, lưu chiêu mày gắt gao nhăn ở bên nhau, hỏi cảnh công công nói. thái y ỉa như thế nào còn không có tới cảnh công công lại gọi người đi thúc dục chờ đến thái úy ỉa đến thời điểm quan thị đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự từ có điều a văn mỗi ngày giải trí lại nhiều hạng nhất nàng ý đồ có thể giáo chim nhỏ nói vài câu tiếng người tỷ như giống anh vũ giống nhau học vẹn cho nên thường xuyên ở chim chóc trước mặt nói ngôn mộ mau tới bất quá bận rộn hồi lâu cũng không thấy bất luận cái gì hiệu quả nàng rốt cuộc minh bạch một câu duyên phận là thiên chú định thiên phú càng là thiên chú định chim nhỏ dịu rít kêu cái không ngừng như là đói luôn cuống a văn sái một phen mễ đi vào nâng má chầm tư vô ưu bước bước chân chiều nàng đi tới tay trái dẫn theo một phen kiếm tay phải dẫn theo một cái cái hộp nhỏ a văn ngửi được tiếng bước chân quay đầu cười người gần nhất luôn là thần thần bí bí có phải hay không có chuyện gì vốn dĩ dựa theo bình thường thời gian chim chóc lúc này hẳn là đã ăn sâu bắt đầu ngủ gật ngủ trưa vô ưu rất ít có đến chế thời điểm vô ưu đem sâu đưa cho nàng mới hoan thanh nói an sử cung vị kia nghe nói chính mình uống xong độc dược lúc này còn ở cứu rút a văn nga một tiếng nhịn không được cười lên một tiếng một mặt đem sâu đảo tiếng lồng sắt một mặt nói nàng nhưng thật ra có thể rút tuổi dưới đáy nổi, muốn mượn vừa ra khổ nhục kế làm lưu chiêu đối nàng sinh ra đồng tình lấy này tới hóa tiểu nàng sợ phạm phải sai vô ưu khó hiểu nhìn nàng ngươi cố ý làm lưu chiêu hôm nay đi an sử cung chính là vì làm hắn đánh vỡ chuyện này vì sao hiện tại lại không chút hoang mang a văn đuôi lông mày hơi hơi dương lên cười ôn nhu mà điềm tĩnh ta vì cái gì muốn hoảng loạn ngươi biết miêu chảo lao thử vì sao còn muốn trước cùng lao thử tốn một phen bởi vì miêu là thông minh động vật nó chẳng những phải bắt được lao thử còn muốn hưởng thụ lao thử đang đảo vòng chung cho nó mang đến sung sướng cảm ta nói rồi ta không phải thiện lương hạng người vô ưu ánh mắt lóe lóe nhàn nhạt nói ngươi là ta đã thấy thiện lương nhất người cũng là độc gác nhất người a văn không tỏ ý kiến núi mai Chờ chim chóc đem lồng sắt cuối cùng một con sâu ăn xong rồi, nàng mở ra lồng chim, nhẹ giọng nói, Phi đi, nếu ngươi sẽ không học vẹn, ta đây lưu trữ ngươi cũng không thú vị, còn phải mỗi ngày cho ngươi hầu hạ hảo hảo nhi, hà tất bị tội đâu. Ngươi không phải thích nhất này chỉ điều sao. Vô ưu nhìn kêu bay lên trời cao điểm đen nhi. A văn lừ một tiếng, là thích A, thích cho nên phóng nó tự do, bất quá ta còn muốn nhìn một chút, nó hay không thật sự đáng giá ta vì nó trả giá. Chạm vạn thời điểm. trong viện truyền đến vài tiếng quen thuộc tiếng chim hót a văn từ cửa sổ dò ra đầu cười nói quả nhiên không phải vong ân phụ nghĩa biết trở về nàng hướng chim nhỏ vây vây tay chim nhỏ ngoan ngoãn bay đến cửa sổ thượng dùng nhon nhọn cái miệng nhỏ mổ nàng lòng bàn tay xem ra ta còn phải gánh vác khởi ngươi cuộc sống hàng ngày phía trước thật không nên đem ngươi hầu hạ quá hảo a văn cười ha hả nói tiểu an tử kích động đi vào thư phòng thấy lưu huyền đang ở chuyên tâm đọc sách điểm mũi chân đi qua đi chuyện gì Lưu huyền đầu cũng không nâng, hỏi. Tiểu an tử ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói, vừa rồi cửa tới thông truyền, nói là tư tịch khố nguyên tư tịch cầu kiến. Lưu huyền hoác đứng dậy, vung quyển sách trên tay nói, A văn tới còn thông báo cái gì, trực tiếp làm nàng tiến bảo, về sau phàm là nàng tới, đều không cần thông báo. Tiểu an tử thở dài, nô tài cũng là như thế này cấp văn cô nương nói, nhưng nàng càng không nghe, mỗi lần đều dựa theo quy củ tới, sợ nhất phá quy củ. Nàng không phải thích tuần hoàn quy củ tới người. Lưu Huyền trong giọng nói có vài phần cô đơn, sở dĩ tuân thủ quy củ, chỉ là vì bảo trì khoảng cách nhất định, còn đại biểu cho xa cách. Hắn dám khẳng định, A Văn nhất định là biết hắn sắp sẽ nên thu chuyện của nàng, chỉ là từ chuyện này thượng, Lưu Huyền vốn tưởng rằng A Văn là cao hứng, nhưng vài lần thử, lại phát hiện, người sau cũng không có cái loại này tâm tư, cái này làm cho hắn thật sự thực bị thương. Tiểu An tử thấy hắn trên mặt có chút chân trờ, hỏi, điện hạ, ngài là thấy. Vẫn là không thấy. Thấy, như thế nào không thấy. Lưu huyền vội la lên, mang đi chính sảnh. Chính sảnh giống nhau đều là tiếp khách địa phương, liền tính là A Văn, nhưng ở chính sảnh, cũng có thể giảm bất người khác hiểu lầm cùng nghi kỵ, đối nàng cũng là tốt.